Cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, quả nhiên là cao lãnh, đây là ngươi bạn trai. Ngươi chính là vì hắn mới phản kháng ta và ngươi ba ý kiến. Thật là vừa vào cửa liền tới cái da vai phủ đầu. ra ngoài nàng dự kiến chính là cố cảnh mặt không đổi sắc hơi hơi khom lưng, lại cười nói, A-di ngài hảo, ta kêu cố cảnh, lần đầu gặp mặt ta cho ngài cùng thúc thúc mang theo điểm tiểu lễ vật, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Nói đem trong tay sách theo hai cái túi đưa tới trên bàn trà, Tư thái rất là cung kính. Hạ phu nhân sử sốt, ngay sau đó cao cao nâng cầm lên cười nhạo một tiếng. Hừ. Tuy tiện dùng điểm đồ vật liền muốn tống cổ chúng ta sao. Đừng uổng phí tâm tư, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Hai người các ngươi cùng với ở chỗ này phí công phu, còn không bằng hảo hảo thương lượng như thế nào hảo tụ hảo tán. Hạ phụ tắc giật giật cái mũi, lấy qua túi, lấy ra bên trong bầu rượu ngửi một ngụm. mang theo kinh ngạc cảm thán ngự khí nhìn về phía cố cảnh, hắc. Này rượu hương vị thuần chính, ngươi đây là đánh nào mua? Hạ phụ cả đời cương trực công chính, không có bất lương hăng mê, duy nhất yêu thích chính là uống rượu, hơn nữa thập phần cái nan cố cảnh mang đến này rượu hắn không mở ra quang cách cái chai đều nghe thấy rượu thơm, có thể thấy được là thập phân thích. Cố cảnh cười trả lời, này rượu là ta chính mình ngưỡng. thúc thúc ngài nếm thử còn thích. Kiếp trước hắn vì lấy lòng hạ phụ cố ý đi xa xôi vùng núi học tập hủ rượu, luyện một thân kỹ xảo, húng chi này vẫn là kiếp trước hạ phụ nhất yêu thích thuần nhưỡng. Hạ phu nhân vừa thấy nhà mình trượng phu cho chính mình phá đám liền tới khí, âm thầm đá hắn một chân, lại tiếp tục ngẩng đầu ra vẻ ngạ mạ, nhà của chúng ta là ta quản sự, ngươi lấy lòng hắn ba vô dụ. Ta cứ việc nói thẳng đi, dù sao hai người các ngươi là không có khả năng ở bên nhau. nhà của chúng ta thiên kỳ còn phải tiếp tục cho ta đi thân cận mùa hè kỳ thấy thế quả thực cảm thấy không nỡ nhìn thẳng đỡ chán mẹ ngươi hiểu lầm ta cùng cố cảnh không phải cái loại này quan hệ lão mẹ quá có thể não bổ hào sao hạ phu nhân sửng sốt nhìn xem cố cảnh lại nhìn xem mùa hè kỳ nhữ mày ta đây thấy thế nào trên mạng đều nói các ngươi hai ở bên nhau a nga ta đã biết hiện tại các ngươi người trẻ tuổi thích chơi trò mập mờ, mờ. Ta nói cho ngươi, ái muội cũng không được. Mùa hè kỳ ngươi về sau là muốn cưới vợ sinh con, ngươi như vậy đảo hoa tin tức không ngừng. Về sau như thế nào thảo tức phụ a? Mùa hè kỳ quả thực phải cho chính mình lão mẹ nó náo động cấp ủy. Cố cảnh thấy thế nhìn mắt mùa hè kỳ, cười nói, a di hiểu lầm, ta cùng thiên kỳ hiện tại chỉ là nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ, cũng không mặt khác. Hạ phu nhân chớp trước mắt, có chút nốc, Cho nên hai người các ngươi không có giảo cơ. Cái này cố cảnh có phải hay không ánh mắt không tốt? Nhà mình tiểu bảo như vậy ưu tú hắn cư nhiên đều không động tâm. Hiển nhiên lúc này hạ phu nhân đã quên mất trước một giây kiên định đổng đánh nguyên lương chính là ai? Mùa hè kỳ trận trắng mắt, không phải ngươi nhi tử giảo cơ toàn thế giới nam nhân đều giảo cơ hào đi. Hạ phu nhân ngẫm lại cũng là, toại xấu hổ cười tiếp đón cố cảnh, ai ra kia thật là ngượng ngủng, chạy nhanh ngồi đi. đừng khách khí đương chính mình ra là được ha ha ha thật là hiểu lầm a đối diện hạ phụ vì nhà mình lão bà đơn giản tư duy cảm thấy đau đầu nhi tử phủ nhận nàng liền tin Hán cái này tháo hán tử đều có thể nhìn ra tới cái này cố cảnh xem tiểu bảo ánh mắt không giống nhau hảo sao hạ phu nhân ngồi một hồi cười nói cấp cố cảnh làm vài món thức ăn nếm thử liền tốn mùa hè kỳ cùng đi phòng bếp cố cảnh lúc này mới thấy mùa hè kỳ di động ở chấn động thấy lập loè ninh ôn chuyển được điện thoại thiên kỳ ngươi hiện tại ở đâu ta có việc tưởng cùng ngươi nói ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện ninh ôn ở bên kia thanh âm thực xuyễn hẳn là ở nhanh chóng chạy vội ngay sau đó còn có thể nghe thấy hắn đóng cửa xe phanh thanh cố cảnh thân sắc tự nhiên trả lời xin lỗi hắn hiện tại không ở ngươi có thể đợi lát nữa lại đánh tới ninh ôn ở kia đầu đột nhiên ngây ngẩn cả người ngự khi âm trầm hỏi ngươi là cố cảnh Cố cảnh còn không có trả lời, mùa Hè kỳ liền từ trong phòng bếp vụt ra tới hướng về phía hắn kêu, ngươi tại đây làm gì đâu, còn không chạy nhanh đi nấu cơm. Ta cùng ta mẹ nói ngươi sẽ nấu cơm nàng phi không tin. Cố cảnh đưa điện thoại di động đưa cho hắn, lại sờ sờ đầu của hắn đi vào. Mùa Hè kỳ nhe răng trận mắt tỏ vẻ bị sờ đầu khó chịu, cầm lấy điện thoại ngữ khí hướng thực, ai à. Ninh ôn ngữ khí thực bình tĩnh, đồng dạng cũng thực nghiêm túc, thiên kỳ. Nếu ta nguyện ý cùng ngươi công khai, ngươi sẽ trở về sao? Hắn đầy ngập tin tưởng, ở đối mặt cố cảnh thời điểm vẫn là nhút nhát. Mùa hè kỳ nghe thấy hắn thanh âm còn sửng sốt một chút, ngay sau đó đi đến ban công đi tiếp. Linh ôn, chúng ta chi dàn đã kết thúc, này cũng không phải ngươi như thế nào giữ lại có thể thay đổi. Ta đã từng thực nỗ lực tới gần ngươi, thất bại là ta chính mình sự tình, 5 năm thời gian cho ngươi lựa chọn, ngươi cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngươi hiện tại cảm thấy không rời đi ta, cũng bất quá là bởi vì nguyên bản thuộc về ngươi hiện tại không thuộc về ngươi thôi. Ngươi đối ta rốt cuộc là yêu thích chi tình, vẫn là chiếm hữu dục, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Linh ôn thất bại dùng mu bàn tay che lại hai mắt, có chút vô lực, thiên kỷ, có lẽ ta đối với ngươi cảm tình không như vậy thuần túy, nhưng là ta nói muốn cùng ngươi ở bên nhau lại là phát ra từ nội tâm. Ta mộng tưởng là ta thứ quan trọng nhất, nhưng là ngươi cùng nó tương bội. Ta nguyện ý lựa chọn ngươi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Mùa hè kỳ lặng im hồi lâu, mới thở dài, Linh ôn, ngươi đến chỗ. Nếu sớm tại hắn không có xuất hiện thời điểm, hắn đối nguyên chủ nói ra nói như vậy, nguyên chủ nhất định sẽ tha thứ hắn. Linh ôn cắn răng, hỏi, là bởi vì cố cảnh sao? Là bởi vì ngươi hiện tại thích hắn, cho nên mới cự tuyệt ta sao? Hắn tìm không ra một cái khác lý do. Mùa hè kỳ nhàn nhạt nói, có lẽ đúng không? Cũng có lẽ không phải. Linh ôn, ngươi như vậy người thông minh biết cái dạng gì mới là tốt nhất. Ngươi rời đi hoàn vũ có lẽ phát triển tiền cảnh có chướng ngại. Nhưng là y theo ngươi năng lực ngươi sẽ không cứ như vậy bị mai một. Mùa hè kỳ với ngươi mà nói, kỳ thật không có như vậy quan trọng. Linh ôn cười khổ, như thế nào sẽ không quan trọng. Cắt đứt điện thoại lúc sau mùa hè kỳ khôi phục tự nhiên, cơm chiều ăn thập phần hài hòa, hạ phu nhân đối cố cảnh quả thực vô cùng vừa lòng. đến cơm nước xong thời điểm đã lôi kéo cố cảnh nhắc mãi kêu hắn thường tới trong nhà ngồi ngồi chờ bọn họ đi thời điểm hạ phu nhân còn ở cảm khái ai may mắn cố cảnh không con bằng không liền tiểu bảo này đức hạnh khẳng định kháng cự không được hạ phụ hư lệnh người đương nhân ra thật là thằng đâu đêm nay canh một thật sự là thư phòng không có điều hòa quá nhiệt đã toàn thân mướt mồ hôi 412 chương 412 trọng sinh siêu cấp ảnh đế 43 Hạ Phu Nhân chưa kịp đi chia rẽ hai người bọn họ, thậm chí còn không có tới kịp phát hiện bọn họ chi gian quan hệ, chỉ là ở hai người bọn họ rời khỏi sau bất quá một giờ thời gian liền nhận được điện thoại, nói là, mùa hè kỳ ra thai nạn xe cộ. Vội vang đuổi tới bệnh viện thời điểm, ở phòng cấp cứu cửa thấy chờ ở nơi đó cố cảnh. Toàn vô vừa rồi ở Hạ Gia khi đạm nhiên bộ dáng, ngồi ở bệnh viện hành lang, liền biểu tình đều làm ông. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào em đẹp liền ra thai nạn xe cộ? Tiểu bảo hiện tại thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Hạ phu nhân vừa nhìn thấy cố cảnh liền vội vội vàng vàng mà dò hỏi lên, nếu không phải mùa hè kỳ hiện tại còn ở phòng giải phẫu cứu rút, nàng có thể trực tiếp vọt vào đi hỏi. Hạ phụ thấy nàng như thế tiến lên đỡ lấy nàng bả vai, Trấn An nói, ngươi đừng lo lắng, tiểu bảo tiểu tử này, thân cường thể trắng, nhất định sẽ không có việc gì. nói nữa nhiều năm như vậy hắn ra chuyện này còn thiếu sao như vậy nhiều khảm đều lại đây hiện tại nhất định sẽ không có việc gì lời tuy như thế trên thực tế hắn so với ai khác đều phải sốt ruột nhưng là hắn biết hắn hiện tại trước hết cần trấn an hảo thế tử cố cảnh thấy bọn họ tới mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt tái nhợt đứng lên hướng bọn họ không lưng a di thúc thúc thực xin lỗi thiên kỳ là bởi vì cứu ta mới bị xe đâm hắn đi vào còn không đến một giờ Bác sĩ còn không có nói tình huống như thế nào. Nhưng là, mặc kệ thiên kỳ rốt cuộc thế nào, ta đều nhất định sẽ chiếu cố hắn. Có lẽ là mất đi mùa hè kỳ cái này ý tưởng kích thích hắn, làm nàng nguyện ý đi ra này một bước. Hạ phu nhân còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy phòng giải phẫu cửa mở, đi ra một cái hộ sĩ, vội vàng chạy tới truy vấn. Hộ sĩ tiểu thư, xin hỏi ta nhi tử hiện tại thế nào? Hắn thương nghiêm trọng sao? hộ sĩ phiên phiên trong tay bệnh lịch thở dài người bệnh là xương đùi bị thương đùi phải đầu gối chỗ dập nát tính gây xương bất quá cứu giúp kịp thời sẽ không có cái gì trở ngại hậu kỳ phục hồi như cũ làm tốt lời nói sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng là khẳng định so bình thường thời điểm muốn hơi thiếu chút nữa hạ phu nhân cả người đều ngốc sau một lúc lâu mới khóc lóc đối hạ phụ nói không quan hệ tồn tại liên hảo chẳng sợ hắn về sau chân đều không thể lại dùng bọn họ cũng có thể dưỡng hắn cả đời hạ phụ lại tưởng tương đối nhiều thấy một bên cố cảnh mất hồn mất vía bộ dáng rốt cuộc là lo lắng hạ phu nhân tưởng quá nhiều trầm mặc chưa ngữ mùa hè kỳ bị từ phòng giải phẫu đẩy đến phòng bệnh thời điểm cố cảnh nhìn hắn triển mãn băng vải hai chân chỉ cảm thấy hai mắt chua xót lợi hại hắn thầm hạ quyết tâm đời này nhất định sẽ không cô phụ mùa hè kỳ Mùa hè kỳ từ từ chuyển tỉnh thời điểm còn có thể cảm giác được, ánh mặt trời uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ở mi mắt, mang đến ấm áp xúc cảm. Ý thức trở về thời điểm mới nhớ tới, ngày hôm qua đã xảy ra cái gì? Ngày hôm qua hai người bọn họ về nhà trên đường hắn đột phát kỳ tưởng muốn cố cảnh buổi tối cho hắn làm tôm hùng đất. Kết quả, ở suất siêu thị môn thời điểm, một chiếc xe mất khống chế mà đâm hướng bọn họ, hắn cơ hồ là theo bản năng kéo ra cố cảnh. chính mình lại bị xe đụng phải. Hiện tại hắn còn có thể nhớ tới lúc ấy cố cảnh mãn nhãn kinh ngạc biểu tình. Không đợi hắn lại tưởng cái gì liền thấy hạ phu nhân đẩy cửa ra đi vào tới, vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại lập tức xuống lên, nắm chặt hắn tay liền khóc ra tới, ngươi cái này tiểu tử thúi, thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Một ngày không gặp phải sự tới liền nhàn khổ sở. Ngươi đi đường thời điểm cũng không biết xem lộ sao. Ngươi nếu là đã chết, Ngươi làm ta và ngươi bàn nên như thế nào sống a? Mùa hè kỳ có từng gặp qua từ trước đến nay bá khí chắc lẩu mẫu thân lộ ra như vậy yếu ớt biểu tình. Có thể thấy được là thật sự bị dọa tới rồi. Vội vàng mở miệng trấn an, ta hảo hảo đi đường không cũng không nghĩ tới người khác lái xe không có mắt sao. Hảo hảo, hiện tại đã không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ta như vậy thân cường thể tráng, nhiều nhất không cần nửa tháng là có thể xuất viện. Hạ Phu Nhân nghe vậy lại là càng thêm khổ sở, nghẹn ngào nói, tiểu bảo a, ngươi đừng khổ sở, bác sĩ tuy rằng nói, chân của ngươi bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng là, chúng ta có thể đi nước ngoài hảo hảo trị liệu, khẳng định có thể giống như trước đây. Mùa hè kỳ trinh lăng nhìn về phía chính mình không hề hay biết hai chân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là phản ứng vô năng, ta chân phế đi. Không có. Cố cảnh không biết khi nào mở cửa tiến vào. một thân màu xám đậm áo khoác có vẻ hắn càng thêm lĩnh bạn tuấn lãng trên mặt lúc này tràn đầy nhu tình hắn bước đi lại đây giữ chặt mùa hè kỳ tay ôn thanh trấn an ngươi có thể đem ta coi như ngươi hai chân ta có thể mang ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương chỉ cần ngươi không chê thẳng đến mùa hè kỳ bị đẩy mạnh phong giải phẫu mà hắn lại không hề biện pháp chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi kết quả thời điểm Hắn mới hối hận không có hảo hảo quý trọng hai người có thể ở bên nhau thời gian. Mà sợ đầu sợ đuôi chưa bao giờ là hắn sợ am hiểu. Mùa hẹ kỳ đối thượng hắn ôn nhu ánh mắt, có chút thẹn thùng lộ ra xấu hổ cười tới. Ngay sau đó như mày, ta không cần ngươi đồng tình, nếu đều không phải là xuất từ tình yêu, như vậy ta tình nguyện vĩnh viễn một người. Cố cảnh mỉm cười khẽ vuốt hắn khuôn mặt, ta chỉ có một cả đời, vô pháp khẳng khái tặng cùng ta không yêu người. Mùa hè kỳ Quãng đời còn lại còn thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo. Mùa hè kỳ ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, lần đầu tiên phát hiện, lấy ngại người, một khi ôn nu lên, thật sự làm người vô pháp tự tuyệt. Một bên hạ phu nhân nhìn hai người, không có ra tiếng lựa chọn rời đi. Nàng cố nhiên trách cứ cố cảnh không có chiếu cố hảo tiểu bảo, nhưng là, tiểu bảo xuất thế thời điểm, nàng nhất oán hận vẫn là chính mình, một đời người như vậy ngắn ngủi, còn bao hàm vô số ngoại ý muốn cùng nguy hiểm. Nàng cần gì phải mọi chuyện tính toán chi ly Tiểu bảo thích nam nhân vẫn là nữ nhân Kỳ thật chỉ cần hắn quá đến hảo là đủ rồi Cố cảnh nếu là yêu hắn Nhất định có thể hảo hảo chiêu cô hắn Nếu là không yêu hắn Hạ gia vĩnh viễn là hắn cuối cùng hậu thuẫn Mùa hè kỳ ra thai nạn xe cộ sự tình ngày hôm sau đã truyền đến ồn ào huyên áo Các vong hưu ở trên mạng suy đoán Mà pạ pạ giặt tỷ nhóm cũng đã vây tới rồi bệnh viện cửa Bọn họ không dám phát biểu hư hao mùa hè kỳ hình tượng ngôn luận, nhưng là bọn họ muốn thủ tại chỗ này, nhìn xem có thể hay không bắt được khác tin tức. Đương nhiên, cố cảnh là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Cố cảnh cố cảnh. Xin hỏi một chút ngươi cùng nhị thiếu rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì hắn xảy ra chuyện thời điểm, ngươi nhanh như vậy liền đuổi lại đây? Được biết, đến bây giờ mới thôi, ngươi là duy nhất một cái tới thăm bệnh bạn bè. Hai người các ngươi thật là đơn thuần bằng hữu quan hệ sao? Cố cảnh, xin hỏi nhị thiếu bị thương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe bệnh viện hộ sĩ si nói, cùng ngày là ngươi tự mình đem nhị thiếu đưa đến bệnh viện tới, xin hỏi lúc ấy hai người các ngươi là ở bên nhau sao? Cố cảnh, xin hỏi nhị thiếu hiện tại thương thế như thế nào? Chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cố cảnh mới từ bệnh viện cửa ra tới thời điểm đã bị vây quanh ở nơi đó các phóng viên ngăn chặn. Hắn không có lộ ra bất luận cái gì không vui biểu tình, chỉ là đạm nhiên mà tùy ý bảo tiêu đem hắn bảo vệ lại tới. Cách bảo tiêu trả lời, về chuyện này, ta sẽ vào ngày mai phóng viên sẽ thượng thống nhất hồi phục. Hiện tại hy vọng các ngươi không cần vây đổ ở chỗ này, ảnh hưởng bệnh viện bình thường công tác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phóng viên sẽ xem ra có đại tin tức. 413 chương 413, trọng sinh siêu cấp ảnh đề xong biết được cố cảnh muốn khai phóng viên sẽ mùa hè duệ phản ứng đầu tiên đó là cấp mùa hè kỳ gọi điện thoại hắn không có hạ phu nhân tưởng như vậy rộng rãi đối với cướp đoạt chính mình đệ đệ cố cảnh hắn là toàn vô hảo cảm bất quá ít nhất cho tới bây giờ cố cảnh còn không có làm ra giống ninh ôn như vậy thương tổn mùa hè kỳ sự tình ngươi cùng cố cảnh là chuẩn bị công khai mùa hè duệ đối này vẫn là cảm thấy tương đối kinh ngạc Hạ tiểu bảo ở như thế nào làm ầm ý còn có hạ Gia ở phía sau, cho hắn duy trì cùng bảo đảm, nhưng là cố cảnh, một cái vừa mới xuất đạo tân nhân, xuất quý loại chuyện này, đôi hắn hình tượng vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, hắn cũng cam tâm. Mùa hè kỳ dựa vào đầu giường, tiếp thu đầu uy, về ngày hôm qua sự tình hắn chút nào không biết tình, nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía cố cảnh, ngươi làm gì, ngươi ở ngực văn hình xăm, vẫn là ngươi chuẩn bị ở cái gì trường hợp công khai. Cố cảnh cười sờ sờ đầu của hắn, đầy mặt nghiêm túc lại ngự khí ôn hòa do hỏi hắn, nếu quyết định ở bên nhau liền không có nghĩ tới chôn chôn tranh tránh, ít nhất ta muốn biểu thị công khai một chút có được quyền không phải sao. Ta không cần người khác chúc phúc, nhưng là ta muốn toàn thế giới đều biết, ngươi là của ta. Ngay thương tính tình ôn hòa người, một khi bá đạo lên có khác một phen mị lực, mùa hè kỳ từ trước đến nay là cái hôn không tiếc, cũng không thèm để ý người khác nói như thế nào. còn nữa hắn đã lựa chọn cùng cố cảnh ở bên nhau liền nhất định phải đem tình yêu đặt ở dưới ánh mặt trời là khai hội chiêu đãi ký giả công khai vẫn là trực tiếp làm hoàn vũ phía chính phủ trang ép công khai mùa hè kỳ cắn một ngụm hắn đưa qua quả cam cười tủm tỉm mà thoạt nhìn thập phần thích ý cố cảnh ánh mắt nhu hòa sờ sờ hắn gương mặt cười hôm nay khai hội chiêu đãi ký giả mùa hè kỳ mở to hai mắt nhìn có chút không cao hứng Ta nếu là không hỏi ngươi liền không nói. Hôm nay hội chiêu đãi ký giả ta và ngươi cùng đi. Ta hiện tại tuy rằng chân cẳng không có phương tiện, nhưng lại không phải tàn tật. Ta không ngại người khác ánh mắt. Hơn nữa ngươi không phải nói ngươi sẽ làm ta chân sao. Nói đến cùng bất quá là muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt thôi. Liền Hoa Quốc hiện tại trước mắt chẳng hướng. Bọn họ công khai xuất quỹ, nhất định sẽ đã chịu rất nhiều trở ngại. Hắn không muốn cố cảnh một người đi đối mặt. cố cảnh minh bạch hắn ý tứ cũng không có cự tuyệt chỉ là cười cầm hắn tay ngự khí kiên định hảo bị quên đi ở điện thoại kia đầu hạ đại bảo bị tú vẻ mặt tân ái sau chỉ có thể bảo trì trầm mặc nếu đây là tiểu bảo lựa chọn như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn tôn trọng đi cấp tiêu mấy nhà truyền thông thông cái khí buổi chiều phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi đều kiểm chế điểm trợ lý theo tiếng lui ra trong lòng nhịn không được nói thầm Tổng tài đối nhị thiếu quả nhiên là thập phần yêu thương, sung lớn như vậy chính là tổng tài cư nhiên một chút đều không có trách cứ nhị thiếu, ngược lại tiếp tục giúp hắn chửi đi. Thầm mỗ vừa mới lưu học trở về, vốn tưởng rằng nước ngoài kia tóc vàng mắt xanh mới kêu mỹ nhân, nào biết nhìn khuynh thành tiểu thư mới rắc kinh diễm, không biết có không may mắn, mời khuynh thành tiểu thư, cùng múa một khúc. Thân mình đỉnh bạt dung mạo tuấn lạng thanh niên hơi hơi dôi tay. Mà đứng ở trước mặt hắn tuổi trẻ mạo mị thiếu nữ tắc vẻ mặt é lệ ngượng ngùng ngật đầu, đem tay đưa cho hắn. Hai người ở du dương làn điệu chung xoay tròn cùng múa, trở thành mọi người tiêu điểm. Hảo! Tập! Đạo diễn một tiếng tạp, mọi người mới khôi phục thái độ bình thường, mà diễn viên chính hai người tắc đồng thời liễm hạ tươi cười. Trương Sâm ở Ninh ôn đóng phim thời điểm liền ở bên cạnh nhìn, chờ chụp sau khi xong mới để bình thủy qua đi, từ từ mà thở dài. ngươi không có việc gì xem một chút TV đi, internet phát sóng trực tiếp cố cảnh triệu khai hội chiêu đãi ký giả bởi vì đóng phim toàn phong bế thức quan hệ ninh ôn và thiên không có cùng ngoại giới liên hệ tự nhiên cũng không biết mùa hè kỳ đã xảy ra chuyện hiện tại nghe trương sâm nói lên cố cảnh còn không có liên hệ đến mùa hè kỳ trên người chỉ là nhàn nhạt gật đầu hội chiêu đãi ký giả có cái gì đẹp trương sâm sờ không rõ ninh ôn cùng mùa hè kỳ rốt cuộc là cái gì quan hệ trong khoảng thời gian ngắn còn có chút chần chừ, ta nghe tiểu đạo tin tức nói là cùng nhị thiếu có quan hệ, linh ôn sửng sốt, ngay sau đó trong lòng hoảng hốt, vội vàng lấy ra chính mình di động đổ bộ về bồ, quả nhiên đứng đầu đang ở phát sóng trực tiếp, đương hắn thấy cố cảnh đẩy ngồi ở trên xe lăn sắc mặt tái nhợt mùa hè kỳ ra tới khi thoáng chốc trầm hạ mặt chất vấn trương sâm, hắn bị thương sự tình ngươi vì cái gì không có nói cho ta, trương sâm trầm mặc chưa ngữ. đại khái là bởi vì hắn cảm thấy ninh ôn cùng mùa hè kỳ không có khả năng đi nhị thiếu bị thương hiện tại đã không có việc gì sao xin hỏi cố cảnh cố ý triệu khai phóng viên sẽ còn mang lên nhị thiếu rốt cuộc là muốn nói gì đâu các ngươi hai người chẳng lẽ thật sự giống vong hưu suy đoán như vậy đã ở bên nhau sao về trên mạng trêu chọc các ngươi ở bên nhau sự tình nhị thiếu là cái gì thái độ cố cảnh nhìn mắt mùa hè kỳ đẩy hắn ngồi vào phía trước ngồi vào hắn bên cạnh người nắm lấy hắn tay ánh mắt kiên định mở miệng lần này phóng viên sẽ là muốn công khai chúng ta trì gian quan hệ chúng ta đã ở bên nhau hơn nữa này đây kết hôn vì tiền đề mọi người khiếp sợ toàn trường yên tĩnh một cái trước mắt ngay sau đó liền cùng tạc nồi giường như đệ mịt rổ phổn hướng về phía trước thấu thật vậy chăng các ngươi là công khai xuất quỹ sao xin hỏi các ngươi ở bên nhau đã bao lâu đâu các người hai người quan hệ từ trước hết bắt đầu là cái dạng gì đâu? là kim chủ cùng bị bao dưỡng quan hệ sao? kia nhị thiếu phía trước cùng ninh thiên vương đâu? cũng là loại quan hệ này sao? chúng ta đứng ra công khai không phải vì tiếp thu các ngươi nghi ngờ chuyện tình cảm như người uống nước gấm lạnh tự biết mùa hè kỳ hơi hơi mỉm cười tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì suy yếu có vẻ thập phần nhu nhược khả nhân làm nhân tâm sinh thương tiếc cố cảnh xem hắn ánh mắt ôn nhu Ta không thèm để ý các ngươi là duy trì vẫn là phản đối, bởi vì chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau. Nói quỳ một gối xuống dưới, từ áo khoác trong túi lấy ra một đôi nằm dưới, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía hắn, mùa hè kỳ, ngươi nguyện ý đem ngươi quãng đời còn lại giao cho ta sao. Mùa hè kỳ hai mắt phiếm hồng cười ra tới, yên lặng gật đầu, tùy ý hắn vì chính mình tay trái ngón áp út mang lên nhẫn, lại đem một khắc chiếc nhẫn mang nhập cố cảnh ngón áp út, mi nguyệt con con cười nói. Cố tiên sinh, ta quãng đời còn lại còn thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Chúng phóng viên phản ứng tạm thời không đề cập tới, trên mạng đã tạc nổi. Mọi người cùng hô lão công cùng nam phiếu công khai xuất quý tú ân ái thật sự đại trưởng phu sao. Cấp độc thân cầu nhóm tạo thành tâm lý thương tổn 5.000 điểm A. Đến nỗi những cái đó khủng cùng giả nhóm kháng nghị đã bị bao phủ. Hai người vội vàng kết thúc phóng viên sẽ, đem cục diện rồi dám giao cho mùa hè duệ giải quyết. Mấy sao? cố cảnh cấp mùa hè kỳ mang lên khẩu trang cùng mũ lại không lưng đem hắn bế lên phóng tới ghế phụ mùa hè kỳ kéo xuống khẩu trang cười ngâm ngâm nhìn hắn lắc đầu không mệt cố cảnh xem hắn như vậy ngoan ngoãn bộ dáng nhịn không được dỗi tay sờ sờ hắn vành hai thiên kỷ ta yêu ngươi thuận thế cúi đầu ngậm lấy hắn môi mỏng hôn sâu mùa hè kỳ há mồm tùy ý hắn đem đầu lưới thăm tiến vào hai mắt mê ly nhìn hắn ta cũng là đam mỹ kết thúc Tiếp theo phiên ngoại, 414 chương 414, siêu cấp ảnh đế phiên ngoại. Mùa hè kỳ từ từ chuyển tỉnh thời điểm vừa mở mắt liền thấy ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang, nhìn dáng vẻ đã chính ngọ Ngay sau đó liền cảm giác được toàn thân như là bị xe nghiền quá dường như nhức mỏi, cùng với phía sau nơi nào đó toan trướng, lập tức hắc mặt xoay người đi đá ôm hắn người nào đó, cố cảnh ta xê người lại ra. Kết quả tác động đến nơi bí ẩn miệng vết thương. thiếu chút nữa không đau một thân mồ hôi lạnh cố cảnh ôm lấy hắn ôn nhu hôn hôn hắn gương mặt cười ngoan ngươi ngủ tiếp một hồi ta đi nấu cơm ngoan ngươi muội mùa hè kỳ duỗi tay liền đi véo hắn ngươi nha còn biết xấu hổ hay không ta nói cho ngươi một tuần không được cùng giường Ngắm lại hắn dũng manh sức chiến đấu liền không rét mà run cố cảnh tiếp tục ôn nhu sờ sờ hắn tiểu eo nhỏ gật đầu hảo vậy không ở trên giường mùa hè kỳ một phen giữ chặt hắn tiếp tục đi xuống sờ tay tặng bao còn sở ta vừa rồi ý tứ không phải địa điểm ta ý tứ là ngươi nha muốn cấm Dục, hiểu không cố cảnh tiếp nuối nhéo đem hắn tế nhuyễn làn ra tràn đầy bao hàm ngữ khí hảo hảo hảo nghe ngươi vậy toa lét toa lét ngươi mội a mùa hè kỳ quả thực muốn bạo tẩu chỉ vào cố cảnh ngón tay đều ở phát run ngươi cút cho ta đi nấu cơm đừng cùng ta lại bibi Cố cảnh cười vỗ vô, vô hắn, sân hắn tạc mao phía trước tròng lên quần áo liền đi toilet, đánh răng rửa mặt xong sau thấy mùa hè kỳ đem chính mình che ở trong chăn, nhấc lên chăn thân thân hắn gương mặt, bàn chải đánh răng kem đánh răng phóng hảo, ngươi một hồi liền đứng lên đi. Nói xong tạm dừng một chút, dùng thực đứng đắn ngự khí tiếp tục, đêm qua ngươi thanh âm rất thêm hai, bất quá đã ách, buổi sáng cho ngươi hầm tuyết lê canh uống. Đáp lại hắn chính là bay tới gối đầu, cùng với bạo nộ thanh âm. cố cảnh ta muốn bóp chết ngươi mùa hè kỳ còn ở khí thẳng thở dốc cửa liền truyền đến nho nhỏ mềm mại thanh âm đạt đi ngươi cùng ba ba ở chơi cái gì mang tiểu trạch cùng nhau chơi a cố cảnh xuất hiện một phen sách lên ghé vào cửa trộm ngắm tiểu hải tử còn thuận tay đóng cửa lại cố sơ trạch ta có phải hay không đã nói với ngươi không được buổi sáng buổi tối tiến phòng ngủ chính cố sơ trạch diện mạo hoàn toàn kế thừa mùa hè kỳ tuấn mỹ nho nhỏ mềm mại thoạt nhìn thập phần đáng yêu lúc này dẫu cái miệng nhỏ dầu dĩ gật đầu ta chỉ là tưởng cùng đạt đi muốn một cái sớm ăn hôn giống như là đạt đi cùng ba ba như vậy cố cảnh sắc mặt ôn nhu không lưng xem hắn cười ba ba cùng ngươi đã nói rất nhiều biến đạt đi là ba ba ngươi muốn sớm ăn hôn liền đi tìm một cái cố sơ chạch ngoan ngoan gật đầu thấy cố cảnh xoay người đi phòng bếp mới bẹp miệng giận dỗi hắn hiện tại 7 tuổi đã rất nhiều chuyện đều minh bạch Tỉ như hắn biết hắn gia đình cùng nhà người khác không giống nhau. Nhà người khác là ôn nhu ma ma cùng nghiêm túc ba ba. Mà nhà hắn là khoác ôn nhu áo ngoài kỳ thật lạnh nhạt ba ba cùng với khoác ngạo kiều áo ngoài kỳ thật mềm lòng đặt đi. Ân, hắn là đặt đi cùng nữ nhân khác ống nghiệm sinh dục ra tới hài tử. Bất quá hắn vẫn là thực gái đặt đỉ cùng ba ba. Tuy rằng ba ba luôn là ngược hắn trăm ngàn biến. Mùa hè kỳ từ phòng ra tới thời điểm còn theo bản năng đỡ eo. nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn bên chờ đợi đi ăn cơm cố sơ chạch hơi hơi nhúng mày hai ngày cuối tuần ngươi có thể đi ngươi ra ra ra chơi hạ gia nhị lao đối với cái này tôn tử quả thực là đau đến trong xương cốt đi liền mùa hè duệ nhi tử đều không kịp cố sơ chạch được sùng ái ai làm hắn tuổi tác tiểu liền hiểu nhiều đâu cố sơ chạch xoay chuyển đôi mắt đáng thương vô cùng mở miệng đặt đi ba ba ngày mai muốn tham gia trao giải tuyệt tối ta có thể cùng ngươi cùng đi sao mùa hè kỳ thấy cố cảnh bưng bữa sáng ra tới hơi hơi bĩu môi người hỏi người bà đi cố sơ chạch ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cố cảnh ba ba ngày mai ta có thể cùng đặt đỉ cùng nhau tham gia trao giải tiệc tối sao tuy rằng hắn là hạ gia đời thứ ba ẩn hình người thừa kế rốt cuộc mùa hè duệ sinh nhi tử cũng không biết là nơi nào tới gen mãn đầu góc chỉ có âm nhạc đối khác chút nào không có hứng thú gia tộc gánh nặng liền công đạo hắn trên người Nhưng là đối với gia đình dung nhập, hắn vẫn là cảm thấy lo lắng. Hắn cũng sẽ sợ hãi có thể hay không ngày nào đó ba ba đột nhiên không thích hắn, liền đuổi đi hắn. Nếu hắn cũng ở công chúng trước mặt lộ mặt, toàn thế giới đều biết hắn là bọn họ hài tử, như vậy hắn liền sẽ không bị vứt bỏ đi. Cố cảnh đem phun tư bôi lên dâu tây tương đưa tới mùa hè kỳ bên miệng, trầm gì gì nói, tùy thiện ngươi. Cố sơ trạch nhịn không được lộ ra cười tới. Ăn xong cơm sáng liền về phòng đi tìm ngày mai xuyên lễ phục, hắn muốn trang điểm khéo léo không cho đạt đi ba ba mất mặt. Mùa hè kỳ hơi hơi nhún mày, trêu chọc tiểu trạch như vậy sợ ngươi, xem ra là cảm thấy ngươi không thích ăn à. Kỳ thật hắn xem so với ai khác đều minh bạch, cố cảnh đối tiểu trạch luôn là không giả sát thái, nhưng là đánh tâm nhãn vẫn là yêu thương hắn, nếu không cũng sẽ không nguyện ý làm tiểu trạch cùng bọn họ ở cùng một chỗ, còn cùng hắn họ cố. Cố cảnh câu môi Hắn lại thích tiểu trạch cũng là thành lập ở tiểu trạch là mùa hè kỳ hài tử cơ sở thượng. Tiếp tối, lại đến chúng ta tiểu kim nhân tốt nhất nam chính trao giải thời khắc, mọi người đều tương đối khẩn trương A. Ha ha ha, lại nói tiếp năm nay đoạt giải đứng đầu chính là chúng ta ninh thiên vương củng cố thiên vương đúng không? Một cái là vừa từ Hollywood trở về, một cái là nửa ẩn lui. Hơn nữa năm nay linh Thiên Vương diễn viên chính Tần Hoàng cùng cố Thiên Vương diễn viên chính ám vệ đều là phòng bán vé cực cao A, không biết sẽ là ai đoạt giải đâu. Trên đài người chủ trì ở thân thiện không khí, dưới đài cũng là mặt ngoài một mảnh hòa thuận. linh ôn, chúng ta năm nay hẳn là phần thắng là rất lớn, ám vệ tuy rằng cũng thực hảo, nhưng là từ điện ảnh ý nghĩa chính đi lên nói vẫn là chúng ta tương đối có sâu xa ý nghĩa, cũng không biết cố cảnh bên kia có thể hay không dùng hoàn vũ tới một bác. Người đại diện thấy linh ôn vẫn luôn lạnh mặt nhìn trên đài, nhịn không được nói thầm vài câu. Tám năm thời gian làm linh ôn tuấn lãng trở nên càng thêm thâm thúy, mang theo làm người mê muội khí chất. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn về phía cố cảnh vị trí bên cạnh ngồi mùa Hè kỳ cùng cố sơ chạch, nhấp khẩn môi mỏng. Lúc này đây, hắn là nhất định tốt thưởng. Ngươi liền một chút cũng không khẩn trương. Mùa Hè kỳ thấy cố cảnh đạm nhiên bộ dáng nhịn không được đâm hắn một chút. Cố cảnh xem hắn. Hơi hơi câu môi, ám vệ đoạt giải tỷ lệ rất nhỏ, lâm đạo cùng giám khảo đoàn quan hệ bất hòa, nếu không phải ta diễn viên chính nói vậy để danh đều không chiếm được. Mùa hè kỳ biểu môi, lười nhác dựa vào lưng ghế. Năm nay tiểu kim nhân tốt nhất nam chính đoạt huy chương là, Ninh Ôn. Ninh Ôn ở mọi người vỗ tay trung đi lên đài, tiếp nhận cút, hơi hơi mỉm cười, kỳ thật lúc này đây đoạt giải là ở ta dự kiến bên trong. Tân Hoàng từ kịch bản đến đầu tư đến quay chụp Toàn bộ ta đều có tham dự, ta chính là muốn dùng này bộ tác phẩm tới thưởng. Ta đứng ở cái này sân khấu, chính là muốn cảm thụ một chút ta tuổi trẻ khi mộng tưởng, đứng ở giới giải trí đỉnh. Hôm nay ta làm được, nhưng là ta lại không có cảm thấy vui sướng. Hắn nhìn về phía mùa hè kỳ, ánh mắt trong suốt lại ônu nu, ta mất đi ta tình cảm chân thành, bởi vì ta yếu đối. Ta đem dùng ta huy hoàng mộng tưởng tới thương tiếc ta mất đi tình yêu. Ta chưa bao giờ mở miệng qua, nhưng là ta hôm nay vẫn là tưởng nói, ta thử cái ngươi. Mùa hè kỳ 415 chương 415, cố cảnh thiên ngoại một. Hắn chú ý một người thật lâu, cẩn thận tới tính nói hắn siêu tập người kia yêu thích thói quen mau nửa năm. Kỳ thật từ nào đó góc độ tới nói cố cảnh xuất đạo lộ còn xem như thuận lợi. Từ trường học tốt nghiệp lúc sau tiếp mấy bộ tiểu chế tác điện ảnh, tuy rằng nhân vật không nặng nhưng đều có vài phần đặc sắc. Do đó bị trong vòng nhị tuyến Khang Vĩnh giải trí công ty ký xuống, y lý theo hắn dung mạo cùng với kỹ thuật diễn muốn thành danh đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng duy nhất bất hạnh đó là bị người ghen ghét. Đồng dạng thử kính một cái nhân vật, đạo diễn nhìn chúng hắn, đối thủ lại là bị hàn thành thượng tầng bao dưỡng tiểu tân nhân, có thể nghĩ bị cáo trạng cố cảnh tự nhiên ném nhân vật còn gặp rất nhiều lớn lớn bé bé suy sụp Khang Vĩnh lao tổng nhân cơ hội đưa ra bao dưỡng hắn yêu cầu. cố cảnh biết chính mình không có năng lực phản kháng lựa chọn đi xuống kéo lúc này hắn đối mùa hè kỳ hiểu biết đã tính nhiều rốt cuộc mấy tháng trước ở một cái thương nghiệp tiệc tối thượng hắn liếc mắt một cái liền coi trọng mùa hè kỳ chỉ là ngại với hai người chi gian chênh lệch lựa chọn tranh né nhưng là hiện tại đã không chấp nhận được hắn lại kéo dài ngắn ngủn một tháng thời điểm hắn lợi dụng nhiều mặt tài nguyên làm mùa hè kỳ chú ý tới hắn hơn nữa lấy núi cao lĩnh tuyết tư thái được đến mùa hè kỳ khuynh tâm nói là khuynh tâm cũng là khoa trương mùa hè kỳ bắt đầu cũng chỉ là muốn chơi chơi muốn nói kinh thành nhị thiếu phong lưu sử có thể nói thượng ba ngày ba đêm không mang theo lặp lại từ thành niên bắt đầu bao dưỡng quá tiểu tình nhi cũng không biết nhiều ít nam nữ không kỵ chỉ cần lớn lên đẹp mà tiểu tình nhi đi theo hắn thời gian cũng không dài hơn phân nửa đều là hai ba tháng liền kết thúc hắn điều tra quá Mùa hè kỳ bên người tiểu tình nhi nhất lâu một cái theo hắn ba năm là một cái têu ninh ôn nghệ sĩ. Mùa hè kỳ đối hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên chuyện gì đều nguyện ý giúp hắn. Biết được khang vĩnh lao tổng đối hắn có ý tưởng trực tiếp làm hoàn vũ thu mua khang vĩnh, đem hắn phụng đến hoàn vũ thành nhất ca. Hắn làm mùa hè kỳ đem càng nhiều tâm tư cùng thời gian phong tới chính mình trên người. Hắn biết như thế nào làm mùa hè kỳ thích chính mình, thậm chí không rời đi chính mình. Nhưng là Ninh Ôn vẫn luôn là lớn nhất trở ngại. Hắn không có nhằm vào Ninh Ôn, cũng không có ngầm ngáng chân. Hắn gặp qua Ninh Ôn, một cái diện mạo tuấn Mỹ lại tính tình Ôn Hòa Nam Nhân, cùng chính mình là hoàn toàn bất đồng tính cách người. Hắn nhìn ra được tới Ninh Ôn có bao nhiêu để ý mùa hè kỳ, siêu việt bọn họ tri gian quan hệ. Mùa hè kỳ đem càng nhiều tâm huyết đặt ở trên người mình, Ninh Ôn được đến đó là càng ngày càng nhiều thất vọng cùng sợ hãi. Không cần. Buổi tối ta cùng A Cảnh cùng nhau ăn cơm, không cần chờ ta. Mùa Hè kỳ đi theo hắn đóng phim, nhận được ninh ôn điện thoại thời điểm còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhưng là cố cảnh có thể thấy một chút ôn nu, đại để mùa Hè kỳ chính mình đều không có chú ý tới. A Cảnh, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi buổi tối buổi ta ăn sinh nhật đi. Mùa Hè kỳ lôi kéo hắn tay làm nũng, hắn biết chính mình vô pháp cự tuyệt. Hảo! Hắn sờ sờ mùa Hè kỳ đầu tóc. Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Đại khái là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều cảm xúc không ngoài lộ duyên cớ. Hắn biết rõ chính mình đối mùa hè kỳ là có cảm tình, nhưng là hắn rõ ràng hơn hẳn là như thế nào làm mùa hè kỳ đối chính mình bảo trì hứng thú. Á cảnh ngươi thật sự là quá tốt. Mùa hè kỳ quả nhiên vẻ mặt kinh hỉ ôm lấy hắn cánh tay, mở to hai mắt xem hắn, á cảnh ngươi thích ta sao. Trong mắt là khẩn trương cùng ái mộ, rõ ràng làm hắn tâm động. hắn chỉ là cười cười túi người khẽ hôn một cái mùa hè kỳ miệng mùa hè kỳ đầy mặt vui sướng mùa hè kỳ kỳ thật là cái thực tùy hứng lại quật cường người cùng chính mình cho thấy cõi lòng lúc sau liền muốn toàn tâm toàn ý đãi chính mình hắn phụng chính mình hồng vì chính mình tìm tốt nhất người đại diện nhất đồng điện ảnh cùng chính mình xuyên tình lữ trang mang tình lữ đối giới cùng chính mình xuất ngoại du lịch thậm chí lần nữa ở trên mạng trắng ra nói thích chính mình hạ gia phản đối làm mùa hè kỳ càng thêm kiên định cùng chính mình ở bên nhau tín nhiệm hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên mùa hè kỳ năm chính mình tay đứng ở hạ phụ hạ mâu trước mặt nói câu kia ta nhất định sẽ cùng á cảnh kết hôn vĩnh viễn ở bên nhau mùa hè kỳ quả nhiên nói được thì làm được hai người chạy tới hà lan lánh giấy hôn thú ở bên kia một tháng tuần trăng mật làm mùa hè kỳ đối chính mình tình yêu tới rồi điên cuồng nông nỗi trở về thời điểm hắn thấy linh ôn ở đoàn phim bị người xa lánh khi dễ tất cả mọi người quên mất hắn đã từng là tiểu thiên vương ninh ôn bị chèn ép gần như thê lương nhưng là trong vòng từ trước đến nay đều là như thế này tất cả mọi người phải vì chính mình được đến đi trả giá cái gì cố cảnh ngươi sẽ hảo hảo đối thiên kỳ chính là sao ninh ôn tìm được hắn phòng nghỉ đơn độc cùng hắn nói chuyện ninh ôn đại để không biết chính mình ánh mắt có bao nhiêu kỳ ký cùng với thương cảm hắn chỉ là cười Không có trả lời. Thiên kỳ tuy rằng tính tình thực táo bạo, nhưng là cũng thực dễ dàng hướng hảo. Hắn lại tiểu tính tình kỳ thật cũng chính là cùng tiểu hài tử giống nhau. Hắn cũng sẽ không chiếu cố chính mình, thường xuyên thức đêm, ẩm thực không lo. Ngươi về sau muốn giám sát hắn sớm một chút nghỉ ngơi, đúng hạn ăn cơm, bác sĩ cấp khai thực bổ. Ngươi cũng muốn đúng giờ làm cho hắn ăn ninh ôn túi đầu nhỏ giọng nói những lời này. Đại khái là cảm thấy khổ sở, cười khổ đỏ hốc mắt, tính. Hắn như vậy thích người, ngươi thế nào hắn đều sẽ không ghét bỏ. Hắn lần đầu tiên con mắt chú ý ninh ôn, hắn phát hiện chính mình đối ninh ôn kỳ thật không như vậy chán ghét, bọn họ ai cùng cá nhân. Nói đến cùng hắn bất quá là ghen ghét mùa hè kỳ đối ninh ôn tâm ý, cùng với ninh ôn đã từng làm bạn nghỉ mát thiên kỳ những cái đó thời đại. Hắn đều trợ lý đi chú ý một chút ninh ôn, có thể hỗ trợ liền thuận tay giúp một phen. Rốt cuộc hắn đã từng chiếu cố hôn khác kỳ lâu như vậy. Ninh Ôn đã từng hồng lên thời điểm dẫn tới rất nhiều người ghen ghét, hiện tại hắn suy sụp hạ không biết bao nhiêu người muốn dẫn một chân. Trên mạng xuất hiện Ninh Ôn rất nhiều thai tiếng, cái gì chơi lại bài, cái gì đối tiền bối không tôn trọng, dựa tiềm quy tắc thượng vị. Hắn ở TV thượng thấy này đó giải trí tin tức thời điểm liền biết Ninh Ôn khẳng định đắc tội với ai, mới có thể như vậy hát hắn. Mùa hè kỳ ở bên cạnh chỉ là cười lạnh, không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái dạng này người. cố tình ở trước mặt ta còn giả bộ một bộ đơn thuần thiện lương bộ dáng. Đối này hắn chỉ là chờ mặc. nhưng là hắn không nghĩ tới chính là mùa hè kỳ ở bị phóng viên giải trí phỏng vấn thời điểm cư nhiên vẻ mặt ngạo mạn nói chính mình cùng linh ôn cái gì quan hệ đều không có, giữa những hàng chữ tất cả đều là chán ghét. Hắn muốn tưởng rằng mùa hè kỳ nhất định là thập phần chán ghét linh ôn, chính là cùng ngày ban đêm hắn lại nghe thấy mùa hè kỳ gọi điện thoại kêu mùa hè duệ giúp linh ôn một phen. Hắn chỉ là muốn linh ôn có thể chân chính minh bạch người nào đã sớm đối hắn có ác ý. Ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, mùa hè kỳ biết được ninh ôn bệnh tim đột phát qua đời thời điểm chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, hỏi hắn, ngươi thích kia kiện. Bọn họ đang ở chọn hôn lễ khi dùng lễ phục. Mùa hè kỳ thấy chính mình trầm mặc ngược lại cười hôn hôn chính mình gương mặt, chúng ta hiện tại quan tâm hẳn là cuối tháng hôn lễ sự tình, những người khác sự tình chúng ta quản hắn làm cái gì. Hắn ôn nhu vuốt ve mùa hè kỳ gương mặt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình rộng lượng đáng sợ. Ngươi muốn khóc cũng không quan hệ. Kỳ thật kiếp trước mùa hè kỳ là cái cha a. 416 chương 416, cố cảnh thiên ngoại hai. Đối mặt hắn nói, mùa hè kỳ chỉ là buồn cười hỏi lại, khóc. Ta có cái gì hảo khóc? Bất quá là ta trước kia tiểu tình nhi thôi, ngươi không phải là ghen đi. Hắn sờ sờ mùa hè kỳ gương mặt, ngoắc ngoắc môi không có ra tiếng. Nhìn mùa hệ kỳ nhiệt tâm chú ý lễ phục bộ dáng, hắn đột nhiên cảm thấy đại khái hôn sau cũng sẽ không nhiều hạnh phúc. Nhưng là có quan hệ gì đâu, chính mình là thiệt tình thích hắn, cùng lắm thì có thể chiếu cố hắn cả đời. Ninh ôn tin người chết không có kinh khởi bao lớn gọn sóng, cùng ngoại giới mà nói bất quá là một cái rèm pha quấn thân không tính là nhiều hồng tiểu nghệ sĩ qua đời thôi. Nhưng là đối với hắn sinh hoạt, lại tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Hắn cùng mùa hè kỳ cử hành Long Trọng hôn lễ, truyền thông người cùng với trong vòng thương giới chính giới quân giới các phương diện tới rất nhiều đại nhân vật. Hôn lễ Long Trọng bị truyền thông người dự vì đẹp nhất hôn lễ hiện trường, thiên vương thiên hậu hiến ca chúc phúc, chưa từng có rầm rộ. Bọn họ ở thần phụ trước mặt trao đổi nhẫn, hôn môi. Hắn nhìn mùa hè kỳ tuấn mỹ khuôn mặt khi, cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Hắn được đến hắn ái người, được đến mọi người chúc phúc, vô luận thật giả. Hôn sau mùa hè kỳ bị hạ phụ hạ mẫu kêu trở về gian dạy một phen, đại ý là hắn tuổi tác không nhỏ hẳn là có chính mình sự nghiệp, mùa hè kỳ đối chính trị không có hứng thú, cuối cùng lựa chọn ở giới giải trí cắm dễ. Hắn mượn hạ ra lực lượng khai một nhà giải trí công ty, gọi là kỳ cảnh. Mùa hè kỳ hôn sau cùng phía trước có rất lớn chênh lệch hắn không hề cùng những cái đó hồ bằng cẩu hưu ở bên nhau chơi đùa. đem càng nhiều thời giờ dùng ở lớn mạnh công ty cùng với làm bạn chính mình. Ngoại giới đưa bọn họ coi là phu phu mẫu mực, tân thế kỷ ân ái đại biểu. Chỉ có chính hắn biết, bọn họ chi gian tồn tại nhiều ít vấn đề. Mùa hè kỳ là hoài niệm ninh ôn, hắn rất nhiều lần ở thư phòng thấy ninh ôn ảnh chụp, tuổi trẻ tuấn lãng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mùa hè kỳ sẽ quên đi ninh ôn, rốt cuộc đó là nhiều năm cảm tình, nhưng là hắn cũng sẽ thất vọng. Rốt cuộc hắn đối mùa hè kỳ trả giá như vậy nhiều ái. Cuối cùng ở ngày nọ sáng sớm mùa hè kỳ rời giường theo bản năng hồ thanh linh ôn thời điểm, hai người bọn họ mới xem như lần đầu tiên mâu thuẫn. Không có kịch liệt khắc khẩu, có chỉ là trầm mặc. Hắn chưa chắc có bao nhiêu trách cứ mùa hè kỳ, nhưng là hắn cũng là hy vọng mùa hè kỳ có thể chủ động xin lỗi hòa hảo. Hắn đem chính mình lít kỳ áp chế trong tim nhất phía dưới, hiện tại lại quần quận muốn đem chính mình bao phủ. Hắn từ trong xương cốt chính là cái ích kỷ người, duy độc đối mùa hè kỳ vô tư trả giá lâu như vậy. Mùa hè kỳ không có xin lỗi, hắn cũng không có túi đầu, hai người giống như là người xa lạ ở cùng một chỗ, cả ngày cả ngày không nói lời nào. Đại khái là qua hai tháng, ở kết hôn ngày kỷ niệm kia đầu, đại tuyết bay tán loạn đoàn phim bên ngoài, mùa hè kỳ đứng ở nơi đó chờ hắn. Không cần nhiều lời, an ý không đề cập tới kia sự kiện. mùa hè kỳ lôi kéo hắn tay làm nũng, a cảnh hảo muốn ăn cái lẩu a chúng ta đi ăn đi hắn rốt cuộc là đau lòng cùng không tha cười hồi nắm hắn tay hảo hai người tìm một nhà đơn giản tiệm lẩu ở trong góc ăn một thân hãn trừ bỏ hàn khí mùa hè kỳ uống lên rượu trắng một ly liền hôn mê lôi kéo hắn tay rớt nước mắt a cảnh thực xin lỗi ta không nghĩ như vậy nhưng là ta khống chế không được chính mình ta thật là cái cha Ta thương tổn linh ôn cũng đồng dạng thương tổn ngươi nếu hai người các ngươi đều không có gặp được ta hiện tại nhất định càng hạnh phúc hắn gặp qua mùa hè kỳ táo bạo phát giận gặp qua hắn làm lũng bán manh gặp qua hắn nhụt chí mất mát lại chưa từng gặp qua hắn như vậy yêu ớt bộ dáng từng giọt nước mắt giống như là nện ở hắn trong lòng không quan hệ không trách ngươi hắn ôm mùa hè kỳ giống như là ôm toàn bộ thế giới lần đầu tiên như vậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện. Ta trước nay liền không có trách ngươi, ta thực may mắn gặp được ngươi, hơn nữa cùng ngươi ở bên nhau. Bọn họ chi gian khôi phục dĩ vãng bình thường ở trung hình thức, mùa hè kỳ chuyên tấn công thương nghiệp, mà hắn đem càng nhiều tâm tư đều đặt ở diễn kịch thượng. Thiểu Long Nhân, Thiểu Kim Nhân, Á Tương Thưởng, thậm chí là Giải Thưởng ca. Càng ngày càng nhiều cúp xê ở thư phòng, nhưng không ai lại vì nó cảm thấy vui mừng. Hắn còn có thể nhớ lại chính mình đã từng lần đầu tiên được đến Tiểu Long Nhân Thưởng thời điểm bọn họ còn chưa ở bên nhau. Mùa hè Kỳ xuyên đơn bạc chờ ở hội trường bên ngoài chờ hắn, không có lái xe. Đông Tuyết từng mảnh rơi xuống. Mùa hè Kỳ thấy hắn liền cười rộ lên, như là một viên tản ra nhiệt lượng Thái Dương. Hắn nói: "A cảnh chúc mừng ngươi." Hắn nói: "Cảm ơn ngươi." Có lẽ chính là kia một lần làm hắn tâm mở ra một cái tế phủng. Mùa hè kỳ A liền theo cái này tế phùng chui tiến bảo chắc căn sinh mầm, không còn có đi ra ngoài. Mùa hè duệ kết hôn, sinh nhi tử. Hạ phụ hạ mẫu tuổi tiệm đại, cũng không hề mọi chuyện quản bọn họ. Đã từng hồ bằng cầu hữu đều kết hôn sinh con, không hề nhàn tới không có việc gì liền ở bên ngoài chơi đùa. Hắn cùng mùa hè kỳ cũng cứ như vậy bình bình đạm đạm qua 20 năm. Hắn vốn tưởng rằng bọn họ có thể tiếp tục như vậy quá lại một cái 20 năm. 20 năm. Nhưng là, hắn vận khí tốt giống đã dùng xong rồi. Dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Hắn biết được tin tức này, thời điểm bình tĩnh giống như là sự không liên quan mình. Hắn một bên tiếp thu trị liệu, một bên giấu giếm chuyện này. Hắn tưởng còn lại thời gian tiếp tục cùng mùa hè kỳ vượt qua, không có đồng tình. Mùa hè kỳ muốn nhận nuôi cái hài tử, hắn không có đồng ý, vì thế hai người lần đầu tiên cãi nhau, là thật sự cãi nhau. Vì cái gì? Ngươi sợ hài tử cảm thấy chúng ta ghê tầm sao. Ngươi hối hận sao. Mùa hè kỳ lần đầu tiên đối hắn phát như vậy lại hỏa, hắn lại chỉ là chờ mặc. Nhìn mùa hè kỳ rời đi bóng dáng, hắn lần đầu tiên cảm thấy mỏi mệt Mùa hè kỳ còn không đến 50 đâu, hắn cả đời mới đến một nửa, chính mình đi rồi. Không có hài tử hắn liền không có vướng bận, còn có thể lại tìm một người hảo hảo ở bên nhau. Hắn bắt đầu ẩn lui dưới giải trí. Trước tiên bắt đầu 80 tuổi về sau sinh hoạt, đọc sách, uống trà, ngủ. Mùa hè Kỳ thường thường lấy công sự lấy cơ không trở về nhà, một người quá tịch mịch, hắn liền dưỡng một con cẩu. Hắn ôm tiểu cẩu, suốt đêm suốt đêm mất ngủ. Hắn không muốn mùa hè Kỳ ấy nấy, hắn nguyện một người thừa nhận. Hắn lấy ra ly hôn hiệp nghị, mùa hè Kỳ muốn giữ lại, hắn một mặt cự tuyệt. Ta hiện tại mới hiểu được, Kỳ thật ta không phải đồng tính liên AI A. Ở hắn như vậy nói cho mùa hè kỳ thời điểm, chính mình tâm cũng ở đâu. Hắn chưa bao giờ là đồng tính luyến ái, hắn chỉ là yêu một người, mà người kia vừa lúc là đồng tính thôi. Mùa hè kỳ ký xuống hiệp nghị, đem kỳ cảnh 20% cổ phần cho chính mình. Mùa hè kỳ đại để này đây vì hắn có tân hoan, cho nên mới ly hôn. Ở bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm, hắn rời đi Hoa Quốc đi Hà Lan. Hắn muốn dùng thời gian còn lại lại đi đã từng làm hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc địa phương Ở Amsterdam phồn hoa đầu đường lui tới thân mật đồng tính có rất nhiều 20 năm trước hắn cùng tình cảm chân thành đã đến 20 năm sau hắn một người tới kỷ niệm Thấy ven đường có cầu hôn tình lữ Ở mọi người hoan hô vỗ tay chung hắn phảng phất thấy đã từng bọn họ Cố cảnh, ngươi nguyện ý cùng mùa hè kỳ kết làm bạn lữ Cả đời không rời không bỏ sao Ta nguyện ý Viết toa đều cảm động. 555. 417 chương 417, vận mệnh chi tử thiên tài 1. Hạ thiên manh tử thượng một cái thế giới rút ra thời điểm hệ thống tựa hồ gặp được trục trặc, không có cho nàng đi hệ thống không gian thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp thả xuống đến tiếp theo cái thế giới. Nhưng là nàng đầu góc lại rất loạn, lập tức tràn ngập quá nhiều nội dung còn có điểm vự. Nhưng là để cho nàng có điểm tiếp thu vô năng chính là hiện tại thân thể của nàng mềm như bông liền động cũng không thể động, vô pháp mở trầm trọng mí mắt, chỉ có thể cảm giác được bốn phía độ ấm rất thấp, âm lanh ẩm ướt đáng sợ. Vượng vượng trầm trầm tiếp thu trước thế giới ký ức còn có điểm dối rắm cần thiết đến cảm tạ hệ thống chịu lấy nàng ký ức, bằng không lấy nữ nhi tâm nam nhi thân đi công lược thật sự là quá ngược tâm. Cũng không biết ngươi là xử cái gì thủ đoạn, mới có thể làm ngạo nhân như vậy vì ngươi dụng tâm nói đến cùng ngươi cũng bất quá chính là phiếu miểu phong một cái đệ tử thôi nếu như ngươi sư tôn không phải vô ương thượng tiền, ngươi lại từ đâu ra cơ hội có thể ở 20 năm trước làm ngạo nhân nhìn thấy ngươi cũng đối với ngươi nhất kiến trung tình bên hai đột nhiên truyền đến một nữ tử âm trầm thanh âm làm nàng sửng sốt bởi vì thân thể trạng huống làm nàng mẫn cảm độ cư nhiên giảm xuống đến nước này người tới nếu không nói lời nào nàng chẳng phải là căn bản là không biết Nữ tử nhìn nằm ở trên giường đá đầy người vết máu vẫn không nhúc nhích thiếu nữ, âm chắc chắc tiếp tục nói, lúc trước chẳng qua là hắn niên ấu không biết sự, chưa từng gặp qua người tu tiên, mới có thể vì người kinh diễm. Hắn như vậy có năng lực lại chuyên tình nam tử thật sự không nên vì người một người thủ thân như ngọc. Lần này hắn xuống núi gian luyện, trở về lúc sau nhất định diễm kinh bốn tòa, mà người, một cái bị phế đi nguyên anh lại hủy hoại kinh mạch phế nhân. Vĩnh viễn đều không có tư cách đứng ở hắn bên người Nữ tử duỗi tay cảm ứng thiếu nữ thân thể Từ bả vai mãi cho đến mắt cá chân Ngón tay xẹt qua địa phương kinh cốt tức đức từng khúc nước Cả người đột nhiên phát ra ra ánh bạch quan mang Linh khí phía sau tiếp trước từ trong thân thể tràn ra tới Toàn bộ âm lãnh sơn động tràn ngập cực độ thuần tịnh linh khí Nữ tử khuôn mặt có trong nháy mắt và mẹo Ngay sau đó tràn đầy hưng phấn dùng nội lực huynh nhập thiếu nữ thân thể Đem bị bảo hộ ở trong đó nho nhỏ nguyên anh nắm ở lòng bàn tay, thi lực bọc nát. Thiếu nữ thân thể run rẩy lên, phảng phất không tiếp thu được lớn như vậy đau đớn, mồ hôi lạnh tầm ướp nàng gương mặt. Ai có thể nghĩ đến phiếu miểu phong đệ nhất thiên tài sẽ lưu lạc đến nước này đâu. Đáng tiếc gương mặt này, đã từng đó là gương mặt này câu dẫn ngạo nhân. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, lấy ra chính mình trùy thủ ở thiếu nữ khuôn mặt cọ sát. hủy hoại căn cơ kinh mạch. nàng bất quá là một phế nhân thôi một khác nói giọng nữ vang lên ngữ khí nhu hòa ngươi hà tất lại hủy nàng dung mạo ừ động thủ nữ tử đối sau lại nữ tử thập phần không mừng trào phúng lên lý huyền ninh ngươi bất quá là ngạo nhân bên người một cái tì nữ thôi cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ đừng tưởng rằng ngươi làm bộ một bộ ôn nhu bộ dáng ta liền sẽ cảm thấy ngươi là sạch sẽ dĩ vãng bồi ở ngạo nhân bên người nữ nhân tất cả đều là ngươi lộng chết đi Nga ta nhớ tới hiểu rõ, người như vậy thiện lương như thế nào sẽ giết người đâu. Chẳng qua là làm các nàng sống không bằng chết thôi. Lý huyền Linh khẽ thở dài một hơi, tiến lên đi xem tràn đầy thống khổ thiếu nữ, nhàn nhạt nói, chỉ san tiểu thư nếu biết, hà tất còn tới cười ta. Còn nữa hiện tại chẳng lẽ không phải suy nghĩ xử trí như thế nào vị này sao? Chỉ san hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm oan, nếu như không phải muốn cho ngạo nhân đối nàng không hề có cảm tình. Ta hận không thể đem nàng rút gần luật cốt. Lý Huyền ninh cười một tiếng, tiện đà thở dài, so sánh với trở thành không có dung nhan phế nhân, chẳng lẽ không phải từ đám mây ngã xuống tới sẽ càng đau sao? Ta nghe nói ma giới ma hoàng nịch Viên tu luyện chi thuật yêu cầu trí âm nữ tử làm đỉnh lò. Chỉ san ha ha cười, quả nhiên vẫn là ngươi tàn nhẫn. Hảo, chờ tông chủ thẩm vấn vấn tội lúc sau, ta sẽ tự mình đưa nàng đi ma giới. Hạ thiên manh đau liên thủ chỉ đều ở run rẩy, mà lúc này đây hệ thống lại không có cho nàng giảm đau dược vật, chỉ là ném cho nàng một quyển sách liền biến mất. Chiếu đựng đau ý xem hoàn toàn thư nàng hận không thể đem vừa rồi hai nữ nhân lôi ra tới rút gần. Nàng lần này xuyên qua không phải nữ xứng mà là nữ chủ chi nhất, nhưng là lại so với dị vãng nữ xứng còn muốn thảm. Một cái thế kỷ 21 thất nghiệp cùng điểu ti nam thai nạn xe cộ bỏ mình. lần thứ hai tỉnh lại liền tới rồi một cái hư cấu vương triều gia tộc là đương triều số một số hai đại thế gia mà nam chủ còn lại là cái không được sủng ái con vợ lẽ ngoài ý muốn được đến một quả nhẫn mà chiếc nhẫn này lại là thượng cổ đại tiên luyện thành tử giới không gian bên trong đầy linh đan rượu dược cùng với thất truyền bí pháp không gian nội thời gian so ngoại giới muốn chậm gấp mười lần hắn mượn không gian tu luyện pháp thuật thành công trúc cơ ở hoàng đế tiệc mừng thọ thượng bị bắt triển lộ mũi nhọn Do đó bị gia tộc đưa hướng tiên sơn Nhân tư chất bất phàm bị vô thượng tông tông chủ mạch huyền thu làm đệ tử Một đường tu luyện Cuối cùng trở thành tu tiên giới một ngàn năm tới duy nhất một cái độ kiếp thành tiên đại tiên Đương nhiên trong đó nam chủ bởi vì mị lực bắn ra bốn phía thu phục Năm cái hậu cung cùng vô số tiểu đệ Làm người cực kỳ hâm mộ Hạ thiên manh xem xong lại chỉ nghĩ ha hả một tiếng Điển hình mỗi điểm chuyện ngựa giống hảo sao Nam chủ không nên kêu tiết ngạo nhân hẳn là kêu long ngạo thiên A. Loại này chỉ cần là nữ nhân nhìn thấy hắn liền sẽ yêu hắn, là nam nhân nhìn thấy hắn không phải tự nguyện ủy thân vì tiểu đệ bồi nam chủ tranh đấu giành thiên hạ chính là trực tiếp bị giết đoàn, đâu chỉ là vận mệnh chi tử, hẳn là thế giới chi vương A. Hơn nữa, thân phận của nàng còn lại là nam chủ ở chưa được đến bàn tay vàng khi ngoại ý muốn gặp qua một mặt nữ thần, vừa gặp đã thương. Nam chủ tiến vào vô thượng tông lúc sau một lòng tu luyện, Đương nhiên còn tưởng cùng nữ thần trở thành đạo lữ, hiện tại còn lại là nam chủ xuống núi rèn luyện thuận tiện thu phục tiểu đệ cùng một vị hậu cung, mà nữ thần tắc bị hai cái ái mộ hắn hậu cung cấp ngược, nam chủ trở về lúc sau đau lòng hối hận như thế nào xin lỗi được đến nữ thần tha thứ, sau đó hai người ho ho ít ít hòa hảo, ân đối hòa hảo, hòa hảo cái quỷ A. Hạ thiên manh cảm thấy chính mình đầu vóc không hảo mới có thể bị ngược lúc sau tha thứ hắn hảo sao. Giả bộ một bộ tình thánh bộ dáng làm ngựa giống sự tình nơi nào đáng giá tha thứ A. Chờ hạ, hạ thiên manh cảm giác có điểm không thích hợp, tiếp theo đầu góc vừa kéo, lại lần nữa hấp thu nguyên chủ ký ức, cái này là thật sự tưởng ha hả. Nguyên lai nguyên chủ đã thay đổi, là trọng sinh trở về muốn báo thù nguyên chủ. Tiểu thuyết chỉ viết đến nam chủ thành tiên liền kết thúc, nói chúng hậu cùng tiếp tục tu tiên chờ hắn. Trên thực tế những cái đó hậu cung chờ đến hồng nhan không còn nữa cũng không có chờ đến nam chủ trở về, mà nguyên chủ còn lại là qua đời trọng sinh, một lòng muốn giết phụ lòng nam, ai ngờ đến vẫn là chứ hai cái hậu cung nói, là kiếp trước giống nhau nông nỗi. Nguyên văn chỉ san cùng Lý uyển linh vu hãng nguyên chủ cùng ma giới người trong có quan hệ, hơn nữa một thân thương cũng là bị ma giới người trong gây thương tích, nguyên chủ bị thương căn bản, liền lời nói đều nói không nên lời. Vừa lúc ma giới người trong muốn mang nguyên chủ đi cấp ma hoàng làm đỉnh lò, xem như định ra cái này tội danh. Nguyên chủ bị đuổi ra phiếu miểu phong, mà sư tôn tắc bởi vì vẫn luôn bế quan tu luyện không biết chuyện này, chờ sư tôn ra tới thời điểm nguyên chủ đã tha thứ nam chủ. Mau mau mau liền ở bên trong. a, Là thiên manh sư thúc. Không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Ai! Thật là đáng tiếc tự thân tư lịch. Mau đừng nói nữa. Nâng đi ra ngoài đi. Lần đầu tiên viết tu tiên. 418 chương 418, vận mệnh tri tử thiên tài 2. Hạ thiên manh bị mọi người nâng đi ra ngoài thời điểm. Những người khác thấy ngày xưa luôn là núi cao lĩnh tuyết đắc ý đệ tử, cùng thế hệ chung người xuất sắc, cư nhiên rơi vào như thế kết cục, không khỏi thổn thức. Hạ thiên manh kỳ quái lại là chính mình thế nhưng có thể siêu thoát thân thể ở ngoài quan khán bốn phía tình cảnh. Thậm chí có thể thấy bị mọi người nâng hướng chủ điện thân thể đã lùi bại thành bộ dáng gì. Phiếu miểu phong chủ điện bởi vì vô ương thượng tiên không ở duyên cơ hiện tại ngồi vô thượng tông, hợp hoan tông cùng với thái thanh quan tông chủ, hiện nay đang chờ thẩm vấn. Nay tiểu đệ tử thâm đến vô ương thượng tiên yêu thích, lại là duy nhất đệ tử, tự thân tư lịch bất phàm, tiền đồ vô lượng, vì sao phải làm ra cấu kết ma đạo người trong sự tình tới. Hợp hoan tông tông chủ ly mộ hiện giờ đã đạt 500 tuổi. Lại vẫn duy trì song tám năm hoa bộ dạng, không giống những người khác trang điểm túc mục ngược lại thiên vị màu đỏ váy lụa, thập phần yêu diễm. Thái thanh quan quan chủ thanh cùng nghe vậy dùng mãn hàm tiết hận ngự khí thở dài, niên thiếu vô trì, không biết nặng nhẹ, một đường xuôi gió xuôi nước, liền không biết trời cao đất rộng, quên mất chính mình buồn phận, rơi vào như thế kết cục, đảo cũng là hẳn là. Lý mộ thiên không quen nhìn hắn dáng vẻ này, nhịn không được cười nhạo. Vô Ương cùng người quan hệ bất hòa đảo cũng là hạt là, một bộ từ bi bộ dáng lại làm ra nhẫn tâm sự tới, cũng chỉ có các ngươi thái thanh quan. Thái thanh quan đệ tử nghe vậy bất mãn, lại ngại với sợ hãi Ly Mộ thủ đoạn chỉ có thể áp xuống. Suy. Ly Mộ thấy Thanh cùng Phảng phất giống như không nghe thấy bộ dáng hừ lạnh một tiếng, chiêu phía dưới quỳ đệ tử gật đầu, ngươi nói nàng đọa vào ma đạo, nhưng có cái gì thực chất tính chứng cứ? kia nữ đệ tử nghe vậy vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng đáp đệ tử từng tận mắt nhìn thấy có ma đạo người trong mấy lần lui tới với phiếu miều phong, thậm chí có thứ hạ thiên manh cùng hắn nói chuyện thương lượng công việc cũng bị đệ tử nghe thấy. Đệ tử lo lắng hạ thiên manh đọa vào ma đạo còn phản bội tông môn, không thể không nói ra tới. Ly mộ hơi hơi nhúng mày, không nóng không lạnh hừ cười một tiếng, nói như vậy ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Nữ đệ tử không rõ nàng ý tứ. Chỉ có thể trầm mặc đứng ở một bên Ân, Một khi đã như vậy Kia liền dùng nàng làm mồi đưa tới ma đạo người trong đi Vẫn luôn không có ra tiếng vô thượng Tông tông chủ mạch huyền đột nhiên mở miệng Thấy ly mộ vẻ mặt kinh ngạc Hơi hơi nhúng mảy Như thế nào Ly mộ nhìn mạch huyền đạm nhiên bộ dáng Lắc đầu không nói Nàng chính là rất rõ ràng Mạch huyền ngày thường một bộ tiên nhân chi tư Trên thực tế có thù tất báo Thật sự là không hợp hắn bề ngoài Đứng ở phía dưới chỉ san âm thầm cười lạnh, ngạo nhân sư tôn không mừng hạ thiên manh, như vậy tôn sư trọng đạo ngạo nhân nhất định ngại với sư tôn mặt mũi cũng sẽ không nhiều quá mức. Đứng ở một bên chờ mệnh lệnh chúng đệ tử nhóm nghe lệnh liền trực tiếp đem hạ thiên manh nâng lên tới chuẩn bị lại thả lại ban đầu trong sân động, không hề có đi để ý hạ thiên manh có phải hay không thật sự phạm sai lầm, rốt cuộc tông chủ đều nói đúng rồi kêu nhất định là thật sự. Không biết bản tôn đệ tử phạm vào gì sai. Phản quang đi vào tới nam tử một bộ bạch y, tóc đen rơi rụng xuống dưới, rõ ràng là đơn giản nhất bất quá trang vẫn lại cố tình làm người có loại xuất trần không nhiễm cảm giác. Thuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một chút tươi cười, ôn hòa từ bi, làm người khó mà tin được hắn là kiếm tu mà không phải thiền tu. Mọi người thấy hắn đều là nín thở cúi đầu, vô ương thượng tiên. Người tới đúng là Phiếu Miểu Phong Long chủ vô ương, trước mắt đã đạt đại thừa kỳ, cùng mạch huyền bất giận không chừng bất đồng. hắn là mọi người đều biết có mang phật tâm mọi người lúc này mới nhớ tới hạ thiên manh chính là vô ương thượng tiên duy nhất dòng chính đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra chờ vô ương thượng tiên phi thăng lúc sau kế thừa phiếu miểu phong đó là nàng nhưng là suy nghĩ một chút vô ương thượng tiên xưa nay chúng sinh bình đẳng thái độ nói vậy cũng sẽ không cố ý dung túng đệ tử phạm sai lầm mạch huyền thấy vô ương xuất trần bình tĩnh bộ dáng liền trong lòng không mừng hư lạnh một tiếng Đệ tử của ngươi cùng ma giới người trong cấu kết, ngươi thân là sư tôn cư nhiên không biết gì. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết ma đạo người trong vào ngươi phiếu miểu phong. Vô ương hơi hơi như mày, thấy bị vây thuốc đầy người vết máu hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, đi ra phía trước đáp thượng cổ tay của nàng, cả người đều âm trầm xuống dưới, đan điền bị phế, một thân tu vi hầu như không còn, đây là ma giới người trong làm. Kia cử chứng nữ đệ tử thấy vô ương liền ngây dại. Hiện tại tái kiến vô ương nhìn chính mình nhịn không được trong lòng phát lệnh, chịu đựng nhút nhát trả lời, bẩm báo thượng tiên, đệ tử chỉ là thấy thiên manh sư thúc mấy lần cùng ma đạo người trong lui tới, nghĩ đến hẳn là ma đạo người trong động thủ đi. Chỉ là phòng đoán liền muốn định nàng tử tội. Vô ương lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lộ ra như vậy tức giận bộ dáng, uy áp phóng thích làm mọi người kinh hãi, lúc này mới minh bạch vô ương thượng tiên như vậy hòa khí người khởi sướng giận tới cũng là làm người sợ hãi. Mạch Huyền nghe vậy lại là nhướng mày cười, có từng định nàng tử tội, bất quá là làm nàng làm ngồi dụ nhìn xem hay không có ma đạo người trong tới thôi. Nếu là không ai tới, không phải chứng minh rồi nàng trong sạch. Vô ương nhìn hơi thở mong manh Hạ Thiên manh, ngự khí lạnh băng. Thiên manh hiện giờ phế đi đan điền nguyên anh, hiện giờ thể chất liền bình thường phạm nhân đều so ra kém. Nếu là ở Hàn băng trong động lại ngây ngốc mấy ngày nơi nào còn có trở về cơ hội. Mạch Huyền không chút để ý vớt nhận lấy ghế dựa. Nhà nhạt nói, vô ương thượng tiên nhất định có không ít linh đan rượu dược, chỉ cần nàng còn có một hơi nói vậy ngươi đều có thể đem nàng cứu trở về đến đây đi. Vô ương ánh mắt bình đạm nhìn hắn một cái, xoay người đem hạ thiên manh bế lên, mở miệng, không có chứng cứ liền không cần lấy có lẽ có tội danh ý đồ động nàng. Chỉ san nhìn vốn dĩ liền phải thành công kế hoạch bởi vì vô ương xuất hiện ngưng hẳn, trong lòng khó chịu, nhịn không được mở miệng, thượng tiên. Ngài không thể bởi vì nàng là ngài đệ tử cứ như vậy thiên vị. Nếu là muốn chứng minh nàng trong sạch, vậy làm nàng ngốc tại hàn băng đậu. Nếu không có ma đạo người trong xuất hiện chẳng phải là làm đại gia tâm phục khẩu phục. Trong lòng lại nhịn không được oán giận, vô ương thượng tiên không hảo hảo bế quan, như thế nào đột nhiên ra tới. Đồng dạng nghi hoặc còn có hạ thiên manh, nàng nhớ rõ nguyên văn vô ương thượng tiên là không có xuất hiện. Ngắm lại nguyên chủ đều trọng sinh. Phòng trừng cốt chuyện cũng đã băng không sai biệt lắm. Vô ương nghe vậy hơi hơi dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn quét một phen mọi người, làm lơ bọn họ hoặc sợ hai hoặc khó chịu biểu tình, hơi hơi dưng giọng, bản tôn đệ tử nhất định sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nàng tùy bản tôn có thể được đến người khác suốt cuộc đời không chiếm được đồ vật, toàn bộ phiếu miểu phong đều là của nàng, nàng có cái gì lý do cấu kết ma giới? Còn có, hôm nay thương tổn nàng người bản tôn đều sẽ nhớ rõ. nên còn đều đến còn trở về. Chỉ san sắc mặt trắng nhận, nhịn không được lui về phía sau một bước, thấy vô ương ôm hạ thiên manh rời đi nghiến răng nghiến lợi. Hạ thiên manh, thật là hảo mệnh. Cứ nhiên tại đây loại thời điểm còn có thể bị cứu. Xem vô ương thượng tiên ý tứ, chỉ sợ hạ thiên manh thật sự phạm sai lầm hắn đều sẽ bao che. Long tràn đầy khó chịu chỉ san đột nhiên một đốn, nếu là làm ngạo nhân đã biết hạ thiên manh cùng vô ương thượng tiên quan hệ bất phàm. Như vậy lòng có không luân nữ nhân hắn còn nhìn chúng sao? 419 chương 419, vận mệnh chi tử thiên tài ba. Hạ thiên manh hồn phách ở vô ương ôm thân thể rời đi thời điểm liền đi theo cùng nhau đi rồi, tự nhiên không biết chỉ san lại là cùng Lý Huyển Linh như thế nào một phen tương lượng, đương nhiên có biết hay không cũng không quan trọng. Đối với Hạ thiên manh mà nói các nàng hai cái đều là nàng muốn báo thù đối tượng, hơn nữa hiện tại quan trọng nhất vẫn là tự thân tu vi vấn đề. Vô ương một đường dùng ngự phong thần hành mang nàng nháy mắt tới vị ương động phủ, đem thân thể của nàng đặt đến động phủ nội duy nhất một chương hàng ngọc thạch trên giường, duỗi tay ở trên người nàng sờ soạn một phen, móc ra một cái bình sứ, lấy ra một quả gánh bạch sắc đan dược đưa vào nàng trong miệng, vào miệng là tan, hóa thành linh khi tiến vào thân thể của nàng, bổ dưỡng nàng nội tạng cùng kinh mạch. Vi sư bất quá là bế quan 20 năm, ngươi thế nhưng đã bị khinh nhục đến như thế nông nỗi. Vô ương rỗi tay khẽ vuốt nàng gương mặt, tuấn mỹ vô chủ trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, cũng không biết người ngày xưa cơ linh đều đã chạy đi đâu, vi sư vốn tưởng rằng lấy ngươi tư lịch đối mặt tình kiếp nhất định có thể thuận lợi thông qua, lại không ngờ làm chính mình thương đến nước này. Hôn phách trạng hạ thiên manh nghe vậy dựng lên lỗ tai muốn biết càng nhiều, xem vô ương lời này chung ý tứ nghĩ đến đây là nguyên chủ nhất định phải trải qua tình kiếp. Vô ương dùng mấy trăm cực phẩm linh thạch ở thân thể của nàng bốn phía bày trận, tụ linh trận. Nói như vậy tụ linh trận là khí pháp cùng linh thạch càng cao phẩm trận pháp càng tốt, mà ở một cái cực phẩm linh thạch liền đủ để một cái bình thường tu sĩ sinh hoạt mấy năm dưới tình huống vô ương dùng một lần lấy ra nhiều như vậy linh thạch có thể thấy được là bỏ được. Húng chi hiện tại hạ thiên manh thân thể kinh mạch đức gãy, căn bản vô pháp tự hành tu bổ, càng miễn bàn hấp thu linh khí. Dùng nhiều như vậy thuần túy linh khi ở nàng trên người bất quá là vì bổ dưỡng thân thể của nàng thôi. người thả lại ngao một ngao, vì sư vì ngươi luyện ra quang minh tiên lộ đan một lần nữa vì ngươi rửa sạch kinh cốt, lại nắn ra thiên linh thể, ngày sau ngươi tu luyện liền có thể làm ít công to. Vô ương trấn an vô vô nàng gương mặt, lại đem động phủ cửa bày trận phong bế, lúc này mới tiến vào nội thất đi luyện đan Còn ở bên ngoài hạ thiên manh lại cảm thấy thập phần hoàng sợ. quang minh tiên lộ đan là các tu sĩ xua như xua vịt linh đan rượu dược nói là niết bàn trọng sinh cũng không quá chỉ cần còn lưu có một hơi ở dùng quang minh tiên lộ đan đều có thể tẩy ra nhất cực phẩm linh căn đối tu hành đại đại hữu ích. mà cái này đan dược bí phương lại đã mất truyền huống chi yêu cầu dùng đến tiên thảo đều thập phần khó được cái gì thượng cổ thời kỳ long huyết phượng gan còn có luyện đan giả yêu cầu phí thượng đại lượng tu vi cho nên vẫn luôn đều chưa từng nghe nói ai được đến quá cái này đan dược. Vô ương cư nhiên có thể luyện thành cái này đan dược. Hơn nữa là vì nàng. Hạ thiên manh từ nguyên chủ trí nhớ phiên tra, phát hiện vô ương đối nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều thập phần yêu thương, tuy nói lời nói thiếu, nhưng là ở linh khí linh đan mặt trên cũng không từng thiếu nàng cái gì. Từ nguyên chủ xem ra vô ương giống như là nàng phụ thân giống nhau từ ái nghiêm túc, nhưng là ở nàng cái này người từ ngoài đến xem ra, vô ương đối nguyên chủ tựa hồ cảm tình không bình thường. Nghĩ đến ở tu tiên giới thầy trò chi gian nếu là quan hệ quá giới nhưng chính là loạn luân. Thân thể bốn phía tụ linh trận phát huy tác dụng đem thân thể của nàng bao phủ lên, tu bổ trong cơ thể kinh mạch, làm nàng nhịn không được cảm thấy mệt mỏi, liền phụ xoay người thể tiến vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm liền cảm giác được bốn phía uy áp cực kỳ đáng sợ, thậm chí đạt tới đất dung núi chuyển nông nỗi. Hơn nữa trong không khí tràn ngập nồng đậm linh khí, làm cho cả phiếu miểu phong linh khí đều bay nhanh vận chuyển. Với ánh bạch sắc linh khí bao phủ cả tòa ngọn núi, người ngoài xem ra liền biết phiếu miểu phong muốn ra hảo bà bối. Bên ngoài bồi hồi mặt khác tu sĩ ngại với sợ hãi vô ương tu vì không dám tới gần, rồi lại luyến tiếp rời đi, liền đều tụ tập ở phiếu miểu phong hạ quan vọng. Ta nghe thế nhưng cảm thấy là đan dược hương vị, chẳng lẽ vô ương thượng tiên liền luyện đan cũng sẽ... Một vị đan tu đệ tử đứng xa xa nhìn phiếu miểu phong nhịn không được kinh ngạc cảm thán, cùng bên người sư đệ nhắc mãi, chỉ là này linh khí quá mức đầy đủ, ta tu vi nông cạn còn nhìn không ra rốt cuộc là cái gì thiên linh địa bảo. Bên cạnh tu sĩ toàn nhịn không được muốn tìm tòi đến tột cùng, có mấy cái gan lớn muốn xông lên đi đoạt bảo lại bởi vì phiếu miểu phong hạ bố trận pháp mà dừng bước. Mà đang ở vô thượng trong tông chậm gì gì câu cá mạch huyền lại là đôi mắt nhíu lại, cười như không cười nói thầm. Nếu là không đoán sai, này hẳn là quang minh tiên lộ đan. Chậc chậc chậc thật là không nghĩ tới A. Quy củ đứng ở một bên thanh ý gì thiếu niên nghe vậy lãnh ngạnh trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Mạch huyền chính thấy vẻ mặt của hắn, liền giải thích nghi hoặc nói, không nói này đan dược có bao nhiêu khó luyện thành, chỉ cần nói luyện đan yêu cầu phí tinh lực liền đủ để cho người lùi bước. huống chi hắn là vì hắn tiểu đệ tử luyện. Xa là A, có thể thấy được sư tôn đối đồ nhi đều là thiệt tình A. nhậm xa lạ nhàn nhạt túi đầu cẩn tuân sư tôn dạy bảo mạch huyền mặt tối sầm ai dạy hối ngươi vi sư này không phải ở cùng ngươi nói chuyện phiếm sao ngươi xem ngươi cả ngày hắc mặt liền với ai thiếu ngươi linh thạch dường như nhậm xa lạ xoay người trực tiếp rời đi đồ nhi nhớ tới hôm nay chưa từng đả tọa này liền trở về tu luyện mạch huyền toàn vô hình tượng ở phía sau hướng hàn giống ngươi muốn nhập vạn sự thiền tông sao mỗi ngày đả tọa Thấy đối phương căn bản không phản ứng chính mình nhịn không được vung tay, thanh triệt trong hồ nhàn nhã cá đều là chấn kinh khắp nơi tán loạn, thật là du một đầu. Ngoại giới như thế nào hạ thiên manh không biết, nàng thấy vô ương cầm tiểu đỉnh lò ra tới thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Vô ương không còn nữa ngày xưa xuất trần nếu tiên tiên tư, bởi vì cố sức quá nhiều hiện tại thập phần tiểu tụy, không biết có phải hay không nào rác, hắn cả người phản phất gầy ốm một vòng. Lúc này trên mặt lại hiện ra một tia ý mừng, đến mép giường nâng dậy hạ thiên manh, đem đan dược nhét vào nàng trong miệng, chỉ một thoáng đầy đủ linh khí liền tiến vào thân thể của nàng, trong cơ thể yếu ớt kinh mạch bị một tầng lại một tầng ánh bạch sắc linh khí bao phủ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, đan điền chỗ càng là một chút một chút tụ lại khởi linh khí, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ trẻ mới sinh bộ dáng, so nàng bị phế trước Nguyên Anh càng thêm kiên cố, cả. Người tu vi cư nhiên nhanh chóng lại tăng lên, trực tiếp tiến vào phân thần kỳ. Hạ thiên manh sâu kín chuyển tỉnh, mở hai mắt khi liền thấy vô ương đầy mặt che không được ý cười, thấy nàng xem chính mình mới nhanh chóng khôi phục ngày xưa bình đạm bộ dáng, nhàn nhạt gật đầu. Lần này sự tình ngươi phải hảo hảo hấp thụ giáo hấn, việc này vi sư sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, vi sư trước đi ra ngoài. Hạ thiên manh thấy hắn phải đi, bắt lấy cổ tay của hắn. Ngựa khí suy yếu mở miệng, sư tôn, thực xin lỗi, là đồ nhi lô mãng. Vô ương thấy nàng Hữu khí vô lực bộ dáng khe như mày, lại bay một cái tụ linh trận, chấn ăn nàng, "Ân, ngươi trước hảo hảo tinh dưỡng. Hạ thiên manh thấy hắn rời đi mới có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng không nghĩ tới vô ương vì nàng cư nhiên làm được tình trạng này. Hắn luyện thành cái này đan dược, tự thân tu vi sinh sôi từ đại thừa kỳ hàng vì động hư kỳ. Phải biết rằng từ động hư kỳ đến đại thừa kỳ, hắn đã từng chính là suốt dùng 200 năm. Hắn nguyện ý hy sinh đến tư, thật sự là cảm động. 420 chương 420, vận mệnh chi tử thiên tài 4. Thả bất luận hạ thiên manh như thế nào cảm động, chỉ cần là quang minh tiên lộ đan xuất thế tin tức liền ở toàn bộ tu tiên giới nhấc lên sóng to do lớn. Như vậy linh đan cơ hồ là nghịch thiên tồn tại cư nhiên bị người luyện ra tới, nay đủ để cho mọi người ghé mắt. không khỏi đối phiếu miểu phong thực lực suy đoán lên. Vô số tiên thảo cùng luyện đan năng lực này không phải người nào đều có thể có. Tiết ngạo nhân rèn luyện trở về thời điểm liền nghe thấy vô số người ở nghị luận chuyện này, không khỏi cảm thấy thập phần kinh dị, hắn đối với vô ương thượng tiên một chút cũng không hiểu biết, cũng chưa từng gặp qua. Tiết huynh, vị này thượng tiên như vậy lợi hại, cũng không biết có không làm chúng ta huynh muội đi gặp một lần. Ra tiếng nam tử tướng Mạo Tuấn giật bất phàm. Chính yếu cả người đều có quý khí, vừa thấy liền biết thân phận không bình thường. Đi theo tiết ngạo nhân bên cạnh người tuổi thanh xuân nữ tử nghe vậy cũng vẻ mặt ngưỡng mộ gật đầu. Ta cùng với huynh trưởng xưa nay đối tu sĩ thập phần ngưỡng mộ, vô ương thượng tiên như vậy đại nhân vật nếu là có thể nhìn thấy, cũng không ngủng công chúng ta tới một chuyến. Tiết ngạo nhân đảo cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là trước nói, không bằng các ngươi đi trước ta chỗ ở nghỉ ngơi một phen, ta đi gặp sư tôn hội báo một chút rèn luyện tâm đắc. nam tử cùng thiếu nữ cũng không bắt buộc đi theo một bên tiểu tu sĩ cùng nhau đi rồi tiết nạo nhân sửa sang lại uy thề trang xác định chính mình hình tượng tốt đẹp mới ngự kiếm tới vô thượng tông chính điện cửa không người cầu kiến đệ tử tiết nạo nhân cầu kiến sư tôn đại điện môn không gió tự khải tiết nạo nhân đi vào đi mạch huyền đang ngồi ở thượng đầu lười nhác tự rót tự uống cũng không ngẩng đầu xem hắn chỉ là mở miệng hỏi ngươi mang theo hai cái phảm nhân lên núi Tiết nạo nhân cung kính túi đầu, bẩm sư tôn, ngọc phiến cùng ngọc diễn là phàm giới hoàng thất công chúa hoàng tử, đệ tử nếu là cùng bọn họ giao hảo đối bổn tông ở phàm giới môn phái có điều ích lợi, cho nên tự chủ trương. Mạch huyền hơi hơi nhúng mày, nhàn nhạt nói, ngươi đã có quyết đoán bản tôn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chuyến này mục đích ngươi hay không đặt tới. Tiết nạo nhân trong tay trống rông xuất hiện một cái hộp gấm, hơi hơi tiến lên đem hộp gấm cử cao. Đệ tử ở Long Nguyên đáy cốc tìm được rồi này cây nghịch tiên thảo. Mạch huyền dôi tay, cách không đem hộp gấm hút vào trong tay, mở ra hộp gấm nháy mắt trong điện linh khí liền đầy đủ lên, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập khởi tươi mát hương khí. ân ngươi trước đi xuống đi. Tiết nạo nhân theo tiếng lui ra. Ngươi biết rõ hắn với Thiên đạo bất đồng, cần gì phải một hai phải như vậy đối hắn. Không biết khi nào Nhậm xa lạ đã đứng ở một bên, yên lặng xem xong rồi toàn bộ hành trình. Mạch Huyên hư lạnh một tiếng, tùy tay đem hộp gấm ném cho hắn, thiên đạo tuy không thể nghịch, nhưng khi nào bản tôn còn cần nghẹn chính mình. Thu hắn vì đệ tử cũng đã đều không phải là ta nguyện, nếu không phải vì làm như xấu hổ, lại đem nửa câu sau nghẹn trở về. Nhậm xa lạ cũng không thèm để ý, tiếp nhận hộp gấm, sâu kín than một tiếng, nghịch tiên thảo, trăm ngàn năm tới không có tu sĩ thải đến lại bị hắn thải tới rồi. Về sau đừng ở chỗ này dạng. Ngày mai làm hắn cùng ta cùng nhau tu luyện đi. Mạch huyền nghe vậy lập tức dựng thẳng lên lông mày, không vui, ta thu đệ tử, nếu là tu luyện cũng nên là ta đi, ngươi hạt bận việc cái gì. Trên người của ngươi thương còn chưa hảo, vừa lúc có nghịch tiên thảo, ngươi dùng hẳn là liền không sai biệt lắm. Nhậm xa lạ không có nói cái gì nữa, yên lặng rời đi. Mạch huyền thấy hắn đi rồi mới một phen ném đi bên cạnh án bản, không âm không dương hử lạnh lên, nếu không có ngại với thiên đạo. Bản tôn cần gì hủy khuất chính mình. Lại tưởng nhậm xa lạ có thể khôi phục tu vi liền lại âm truyền tình. Rốt cầm suy tư. Lần sau làm hắn lại nhiều tìm mấy vị cực phẩm tiên thảo trở về. Rời đi vô thượng tông tiết ngạo nhân đối mặt dọc theo đường đi vấn an người đều thập phần hiền lành gật đầu ý bảo. Dấu ở trong tay nhận giới linh lại ở liên tiếp nhắc mãi. Ngươi kia sư tôn tuy thực lực bất phàm nhưng chút nào không quan tâm ngươi. Ngươi chính là hắn dòng chính đệ tử. Còn muốn ngươi trải qua nguy hiểm đi hái thuốc. Nếu không phải ngươi khí vận bất phàm chỉ sợ hiện tại cũng chưa? Hừ, may chúng ta chỉ cho hắn một gốc cây, dư lại chúng ta có thể luyện thành đăng dược, đều là chữa thương thánh phẩm. Nói đến chữa thương thánh phẩm tiết ngạo nhân nhịn không được dặn dò một câu, chờ hạ ta đi gặp thiên manh sư tỷ, ngươi thay ta hảo hảo xem xem nàng hay không khôi phục tu vi. Giới linh lên tiếng, lại lưu lưới, nữ nhân A, hòa thủy. Tiết ngạo nhân nhíu mày, nhịn không được âm như hóa. người nói nàng ở phiếu miểu phong từ đâu ra ma giới người trong hãm hại nàng nàng tu vi đã là nguyên anh kỳ chẳng lẽ tự bảo vệ mình năng lực đều không có hung chi người nào dùng như vậy âm độc thủ đoạn giới linh đã sớm đoán ra nhất định là chỉ san làm chỉ san đối hạ thiên manh như vậy thâm ác ý cũng cũng chỉ có chủ nhân nhìn không ra tới nhưng là nó cũng minh bạch chỉ san tuyệt không sẽ thương tổn chủ nhân như vậy nó cần gì phải lắm miệng tiết nạo nhân cũng không có để ý giới linh trầm mặc hiện tại hắn một lòng đều là hạ thiên manh thương thế chặn lại người ngoài trận pháp đối hắn không hề có tác dụng nhưng là hắn cũng biết lễ phép thoại ở phiếu miểu phong hạ dùng phi hạc truyền âm thiên manh sư tỷ ta đã rèn luyện đã trở lại nghe nói sư tỷ bị thương đặc đến thăm không biết sư tỷ có không cùng ta vừa thấy hạ thiên manh lúc này đang ở trong phòng xoa bóp hóa thành thực chất tiểu hoàng kê hệ thống nhịn không được kỳ quái Hệ thống ngươi sao lại có thể hóa hình? Chẳng lẽ ngươi cũng tu tiên? Tiểu hoàng cây trợn trắng mắt, rụt rụt chính mình cánh gà, buồn hệ thống năng lượng đủ để hóa hình chỉ là phía trước thế giới đều không có phương tiện thôi. Thế giới này khó khăn tối cao, đương nhiên muốn ra tới chợ giúp ngươi. Hạ thiên manh sở sờ nó lông tơ, gật đầu, ân. Ta linh sủng là chỉ gà. Tiểu hoàng cây lập tức tạt mau, gà làm sao vậy? Ngươi khinh thường gà a? còn có đây là lập trình viên giả thiết không phải bổn hệ thống tự nguyện hảo sao hạ thiên manh thuần bao gà không tồi thực uy phong tiểu hoàng kê ngạo kiều dơ lên kê đầu khoe khoang một phen chính trực lúc này phi hạc truyền âm lại đây nó chớp chớp cánh gà mở miệng đi gặp nam chủ đi thuận tiện tìm hắn yếu điểm linh đan rượu rực gì cấp sư tôn đại lại dùng nó thực hiểu biết hạ thiên manh một lòng muốn hồi báo vô ương hạ thiên manh gật đầu Một cái ngự phong thần hành liền tới rồi phong hạ. Lúc này mới thấy nam chủ, quả nhiên dung nhan tuấn Mỹ, ở đông đảo nhan tốt tu sĩ chung cũng là người xuất sắc, càng khó đến cả người khí độ bất đồng, không phải những người khác kiêu ngạo mà là tự tin, làm người vừa thấy liền giác kính ngưỡng. Tiết ngạo nhân thấy một bộ váy trắng phiêu giật tựa tiên hạ thiên manh lập tức tới gần vài bước, vẻ mặt ôn nhu cùng ấy náy mở miệng, sư tỷ ta xuống núi rèn luyện cũng không biết người chịu này độc thủ. Thật sự là ấy náy. Hạ thiên manh thần sắc lạnh nhạt gật đầu xem hắn, nhàn nhạt nói, tiết sư đệ nói quá lời, ta tao kiếp nạn này nơi nào có thể quái sư đệ. Tiết nạo nhân lại là thất kinh, ở hắn ôn nhu thế công hạ vốn dĩ mềm hóa thái độ hạ thiên manh cư nhiên lại khôi phục đến bắt đầu lạnh nhạt. Thậm chí so với trước càng thêm lạnh băng. Hắn phát hiện tất nhiên đã xảy ra cái gì mới có thể như vậy, liền sốt ruột mở miệng, sư tỷ có việc không ngại nói thẳng. Ta có gì sai đâu, nhất định sửa lại. Thấy nàng như cũ lạnh nhạt, chống rỗng lấy ra một phen chủy thủ hướng ngực từ đi, ta nguyện lấy ra tâm đầu huyết thể là sư tỷ báo thủ. 421 chương 421, vận mệnh chi tử thiên tài năm. Hạ thiên manh thấy hắn như vậy hơi hơi nhấp môi, nhăn lại nga mi, ta nếu nói cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không cần hướng chính mình trên người ôm. Tiết nạo nhân kiếp trước liền luyến ái cũng chưa nói qua vài lần. Thật sự là sẽ không phỏng đoán nữ nhân tâm tư, chỉ đương nàng là nói nói thật, tội yên tâm gật đầu, ta đây cũng sẽ thế sư tỷ báo thủ. kia ma đạo người trông như thế hung hăng ngang ngược, thật sự nên sát. Hạ thiên manh nghe vậy nhàn nhạt nói, sư đệ tâm ý ta lãnh nếu là không có việc gì ta liền đi về trước. Tiết nạo nhân thấy nàng xoay người muốn đi, vội vàng ra tiếng ngăn lại nàng, sư tỷ dừng bước. Lần này ta xuống núi rèn luyện nhưng thật ra được đến một con bạch hồ. cảm thấy thập phần ngây thơ đáng yêu cùng sư tỷ tương sấn. nói trong tay trống rông xuất hiện một con đang ngủ bạch hồ lông tóc nhu thuận có ánh sáng thoạt nhìn thập phần khả nhân hạ thiên manh sử sốt dỗi tay tiếp nhận bạch hồ chỉ độn một lát này bạch hồ tuổi còn nhỏ lại thập phần cảnh giới có thể bị sư đệ nhặt được cũng là duyên phận tiết nạo nhân thấy nàng bộ dáng như là thích trong lòng liền vừa lòng trước hắn liền phát hiện bên người nữ tính bằng hữu đều thích loại này lông xù xù tiểu sủng vật, hắn cũng là có duyên mới cứu này chỉ bạch hồ một mạng, buồn cảm thấy thập phần hợp ý chuẩn bị thu làm linh sủng, nhưng là thấy sư tỷ như vậy thích cũng liền mượn hoa hiến Phật. Nghe vậy cười xua xua tay, hiện giờ nếu đưa cho sư tỷ, kia đó là nó cùng sư tỷ có duyên. Hạ Thiên manh sờ sờ bạch hồ mau, trong lòng chửi thầm Nguyên văn nam chủ hậu cùng chi nhất bạch hồ công chúa cư nhiên liền như vậy đưa đến chính mình nơi này, quốc chuyện này bằng cũng là lợi hại. Hơi chút hòa hoan sắc mặt, xem hắn, kia liền tạ sư đệ tâm ý. Tiếc nạo nhân thấy nàng tuy là nói dỡn, giữa mày lại luôn là hàm chứa một khổ buồn bực, nhịn không được hỏi, sư tỷ chính là có cái gì phiền lòng sự. Không bằng nói cho sư đệ, sư đệ nếu là có có thể hỗ trợ địa phương tuyệt không hàm hồ. Vì nữ thần lên núi đao xuống biển lửa đó là đương nhiên sự tình. Hạ thiên manh hơi hơi ru mắt, tuyệt sắc trên mặt lộ ra một chút yêu đớt biểu tình, sâu kín thở dài, sư tôn vì ta, tu vi đại chịu đả kích, thân là đồ nhi thật sự cảm thấy hổ thẹn. Tiết nạo nhân lúc này mới nhớ tới việc này, thấy nàng nhu nhược bộ dáng nhịn không được khuyên giải an ủi nói, sư tỷ hà tất nghĩ như vậy, vô ương thượng tiên nếu là sư tỷ làm những việc này tất nhiên là bởi vì coi cho ngươi. Hiện giờ hắn bị thương, phiếu miểu phong đúng là yêu cầu sư tỷ kiên cường thời điểm, nếu là ngươi lại ngã xuống nhưng chính là thật sự xong rồi. Hạ thiên manh sử sốt, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, nhìn hắn ánh mắt chạm chạm như nước, sư đệ nói chính là, là ta xín ngốc. Tiết nạo nhân chỉ thấy quá nàng núi cao lĩnh tuyết không thể xâm phạm bộ dáng, có từng gặp qua nàng như vậy nhu tình như nước kiều tư, trong lòng càng thêm vui mừng chịu mến, liền mở miệng. Ta lần này xuống núi nhưng thật ra được vài cọng linh thảo, ngươi cầm đi cấp vô ương thượng tiên dùng, có thể giúp hắn khôi phục tu vi. Nói lại nhịn không được nhạ nhạ hàm hồ một câu, cũng đỡ phải ngươi luôn là yêu sầu. Hạ thiên manh mãn nhãn cảm động, tiếp nhận hắn truyền đạt linh thảo, nhấp môi nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là hữu dụng được với sư tỷ địa phương, sư tỷ cũng tuyệt không chối từ. Tiếc nạo nhân không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy kết quả. nhịn không được nở nụ cười sư tỷ hà tất cùng ta như vậy khách sáo xa lạ là sư tỷ phân ưu, là vinh hạnh của ta trong mắt là trói lọi khuynh mộ cùng thâm tình hạ thiên manh gương mặt tường đỏ cúi đầu nhấp môi cười mà không nói hai người chi gian không khí vừa lúc lại thình lình nghe một đạo phá phong tiếng động vang lên hạ thiên manh nhanh chóng lui ra phía sau một bước mới miễn bị quất hậu quả chỉ thấy quần áo tiếu lệ chỉ san chính ngự phong mà đến Thấy một roi không thành lập mã lại ném xuống đệ nhị tiên, trong miệng còn nghiệm, yêu nữ. Cư nhiên còn dám câu dẫn ngạo nhân. Tiết ngạo nhân giật mình ngày xưa ở trước mặt hắn luôn là tiếu lệ đáng yêu chỉ san cư nhiên như vậy đánh đá, lại vẫn là nhanh chóng tiến lên nắm lấy nàng huy tới roi dài, quát lớn, chỉ san. Ngươi có thể nào đối sư tỷ như vậy vô lễ? Chỉ san thấy hắn che chở hạ thiên manh càng là khó thở, nhịn không được dầm chân, ngạo nhân ca ca. Ngươi vì sao không hỏi nguyên do liền che chở nàng? Nàng có chỗ nào hảo? Đáng giá ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Hơn nữa, ta lại như vậy không nói lý người sao. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào nàng? Còn không phải bởi vì nàng chính mình cấu kết ma đạo người trong, phản bội chính đạo. Ở tiết ngạo nhân xem ra chỉ san chính là cái không hiểu chuyện tiểu muội muội. thấy nàng dưng dưng nhìn chính mình cũng không đành lòng lại của trách. nhưng là ở hạ thiên manh trước mặt thế nào cũng muốn làm ra đứng ở nàng bên kia bộ dáng liền nhíu mày chỉ san ngươi nói bậy gì đó đâu sư tỷ tuyệt không sẽ làm ra chuyện như vậy ngư khí rốt cuộc ôn hòa rất nhiều chỉ san biết hắn ăn mềm không ăn cứng tính tình tiến lên giữ chặt hắn ống tay háo làm lũng ngạo nhân ca ca ta cũng là nghe người khác nói như vậy nhưng là suy nghĩ một chút nàng nếu không phải cùng ma đạo cấu kết lại như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương Tiếc nạo nhân nhớ tới đồn đãi cũng nhịn không được những mày, như vậy âm độc thủ đoạn, cũng đích xác phi chính đạo người trong sẽ dùng. Đương nhiên lấy hắn thế kỷ 21 cái nhìn chính đạo cùng ma đạo cũng không có gì khác nhau, không gặp nhạc bất quần cái loại này giả đứng đắn người cũng che mắt rất nhiều người sao. Chỉ san nghe thấy hắn đánh giá sắc mặt nhăn nhó một trận, ngay sau đó Nhữ mày nhìn về phía hạ thiên manh, đúng vậy, hạ sư thúc cũng biết rốt cuộc là người phương nào thương ngươi. Nàng tin tưởng ý gì theo hạ thiên manh thông tuệ tự nhiên sẽ không ở tiết Nạo nhân trước mặt nói chính mình nói bậy. Rốt cuộc nàng còn muốn duy trì chính mình không nhiễm phạm trần hình tượng đâu. Ta bị phế đan điền phía trước, tuy là không thể động, lại ngũ cảm tượng ở. Hạ thiên manh mở miệng, thẳng tóc nhìn về phía sắc mặt trở nên trắng chỉ san, ngữ khí bằng phẳng lại thập phần lạnh băng. Ta tự nhiên rõ ràng là người phương nào đối ta động tay. Tiết Nạo nhân nghe vậy vội vàng truy vấn. Không biết là ma giới chung người nào. Ta nguyện là sư tỷ báo thủ. Hạ thiên manh quay đầu xem hắn, ánh mắt trong suốt, ngươi như thế nào thay ta báo thủ. Đem người nọ nghiền xương thành cho. Tiếc nạo nhân biết đây là tỏ lòng trung thành cơ hội, vội vàng liền phải đồng ý, lại bị chỉ san đột nhiên che miệng lại, hung tợn trừng hướng hạ thiên manh, ngươi cũng biết thể đó là tâm ma. Ngươi biết rõ nạo nhân ca ca sẽ không thương ta lại còn muốn hắn đáp ứng, thật ác độc tâm tư. Hạ Thiên Manh chỉ là trầm mặc nhìn bọn họ, không có ra tiếng. Tiết Nạo Nhân lại tràn đầy khiếp sợ cùng thất vọng nhìn về phía Chỉ San. Một phen lấy ra tay nàng chất vấn, cư nhiên là ngươi. Chỉ San, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại sư tỷ? Hắn vẫn luôn lấy Chỉ San coi như thân mật muội muội, nói cái gì đều hãy cùng nàng nói, bao gồm chính mình như thế nào khuynh tâm sư tỷ. Nàng biết rõ hắn để ý nhiều sư tỷ. Cư nhiên còn động thủ thương nàng. Nếu không phải có vô ương thượng tiên hỗ trợ, hắn trở về chỉ sợ liền nhìn không tới sư tỷ. Chỉ san dưng dưng xem hắn, mãn nhan thống khổ, ngươi cư nhiên hỏi ta vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta thích ngươi? Hạ thiên manh thấy tiết ngạo nhân tức khắc sửng xuất mặt, vì chỉ san tâm cơ vô tay, không có người sẽ nguyện ý thương tổn thích chính mình người. Húng chi tiết ngạo nhân đối chỉ san thượng có hảo cảm. 422 chương 422 vận mệnh chi tử thiên tài sáu. Tiết nạo nhân thập phần khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ san đối hắn có cái loại này tâm tư, vốn định răn rẻ nàng không hiểu chuyện, nhưng thấy nàng hai mắt đấm lệ mê mang thập phần đáng thương bộ dáng lại cảm thấy mềm lòng. Chỉ có thể khô cằn mở miệng, ngươi căn bản là không hiểu cái gì là cảm tình, bất quá là lấy ta đương huynh trưởng thôi. Về sau ngươi liền sẽ đã hiểu. Chỉ san không nghĩ tới chính mình thổ lộ lúc sau cư nhiên được đến như vậy kết quả. trong lúc nhất thời cảm thấy thập phần nang kham chỉ có thể thở phì phì kêu la ngươi cái gì cũng đều không hiểu ta đã không nhỏ đương nhiên minh bạch cái gì là thích cái gì là không thích ngươi thích nàng ta cố tình chán ghét nàng nàng bất quá là ỷ vào ngươi lúc trước tuổi nhỏ không biết sự mới có thể được đến ngươi khuynh tâm hiện tại ngươi đã không phải cái kia mềm yếu vô năng con vợ lẽ ngươi là vô thượng tông dòng chính đệ tử a ngươi muốn ai đều có thể được đến Vì cái gì cố tình thích dí nàng? Tiết ngạo nhân nhận thấy được Hạ Thiên Manh nhìn qua ánh mắt chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng rắt nóng lên, tâm duyệt chuyện của nàng hắn chưa bao giờ nói ra, như vậy bị trọn trắng nói ra sẽ chỉ làm hắn cảm thấy xấu hổ. Hùng chi thân là con vợ lẽ là hắn chỗ đau, vẫn luôn muốn che giấu, cũng bị như vậy ném đi cho người khác xem, thật sự là sỉ nhục, Hồ nháo! Hắn nhịn không được lạnh giọng quát lớn, Ngươi phạm vào như vậy đại sự tình cư nhiên còn không biết sai, mau hướng sư tỷ xin lỗi. Rốt cuộc là thương tiếc chỉ san điểm đến mới thôi. Chỉ san lại cảm thấy thập phần khổ sở, nàng là thiên phủ phong phong chủ nữ nhi, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, có từng chịu quá một đinh điểm bị khuất. Hiện tại tiết ngạo nhân cư nhiên muốn nàng đối hạ thiên manh xin lỗi, ta không. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ thiên manh, nghẹn lại nước mắt cự tuyệt. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Nàng tính thứ gì? Tiết ngạo nhân cái này là thật sự tức giận, mặt trầm xuống xem nàng, chỉ san, không được hồi nháo. Chỉ san thấy tiết ngạo nhân như vậy che chở hạ thiên manh càng là ghen ghét, trực tiếp ném ra bản mạng pháp khí, khóa hồn thằng đi chói hạ thiên manh, ngươi che chở nàng, ta càng muốn giết nàng. Khóa hồn thằng còn chưa gần hạ thiên manh thân liền bị một trận bạch quang ngăn trở bắn ngược trở về, khiếp người uy áp đột nhiên bao phủ trụ nàng. chỉ nghe một trận ôn nhuận lại lạnh băng thanh âm vang lên ngươi có gì tư cách động bản tôn đồ nhi ai cho ngươi tư cách là ngươi ở phía miểu phong làm càn chỉ san bị uy áp bao phủ nhịn không được tâm sinh nhút nhát quay đầu nhìn về phía bạch thi hề phiêu phiêu tuấn giật tựa tiên vô ương túi đầu vô ương thượng tiên Tiếc nạo nhân thấy chỉ san liễm hạ càn rỡ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thập phần đáng thương nhịn không được tiến lên một bước khuyên bảo còn thỉnh vô ương thượng tiên thứ tội Chỉ san tuổi nhỏ không biết sự, lời nói không lo chỗ còn thỉnh thượng tiên không cần để ý. Chỉ san thấy hắn vì chính mình cầu tình, nhịn không được mãn nhãn vui mừng nhìn về phía hắn, nàng liền biết ngạo nhân tất nhiên đối nàng có tình. vô ương nhàn nhạt nhìn thoáng qua tư thái khiêm tốn tiết ngạo nhân, mở miệng, ngươi khuynh tâm thiên manh. Tiết ngạo nhân bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó nhìn mắt tuyệt sắc khuynh thành hạ thiên manh, theo tiếng, đệ tử khuynh mộ sư tỷ đã lâu, chỉ là tu vi quá thấp. Không xứng với sư tỷ Vô ương hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Hạ Thiên Manh, ngươi lại như thế nào tưởng. Ngươi nếu là cũng đối hắn cố ý, vi sư nhưng làm chứng hứa hai người các ngươi kết làm đạo lữ. Hạ Thiên Manh không nghĩ tới một khắc trước còn nguyện ý vì nàng hy sinh tu vi vô ương ngay sau đó là có thể quay đầu đem chính mình đưa ra đi. Trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại thập phần lãnh đạo, ta thấy sư đệ đối chỉ san nhưng thật ra bất đồng, thật sự không muốn liên lụy không rõ. Thiết ngạo nhân nghe vậy vội vàng giải thích, sư tỷ, ta đối chỉ san chỉ có huynh muội tình nghĩa, lại vô mặt khác. Vô ương thượng tiên nguyện ý làm sư tỷ cùng chính mình ở bên nhau thật sự là ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng đây là không thể tốt hơn sự tình. Hạ thiên manh nhìn mắt sắc mặt trắng bệnh chỉ san, lạnh lùng câu môi, ta hiện tại một lòng tu luyện, vô tâm những việc này. Thiết ngạo nhân lập tức tỏ lòng trung thành, ta nguyện vẫn luôn chờ sư tỷ. Vô Hương thấy thế khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi. Nói nhìn về phía Chỉ San, ánh mắt lạnh băng như là xem một kiện vật chết. Đến nỗi nàng, vạn không có thương tổn ta, phiếu Miểu Phong đệ tử còn có thể không việc gì đi ra ngoài đạo lý. Tiết Ngạo Nhân muốn cầu tình, thấy Vô Hương nhàn nhạt liếc chính mình liếc mắt một cái lại ngậm miệng. Hắn hiện tại tự nhiên không thể đi đắc tội Vô Hương thượng tiên, huống chi là là sư tỷ báo thủ. Chính là. như vậy chỉ san liền có nguy hiểm chỉ san thấy tiết ngạo nhân trầm mặc trong lòng phát lệnh trên mặt lại phá lệ ngạo khí ừ muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền nàng trong lòng nhưng thật ra rõ ràng ngại với chính mình thân phận vô ương thượng tiên đều sẽ không làm quá phận vô ương lạnh lùng mỹ mắt phất tay liền dùng khổn tiên tác chói chặt chỉ san dối tay đưa tới một con phi hạc truyền âm thiên phủ phong chủ ngươi nữ nhi hại bản tôn đồ nhi tu vi mất hết lại phế đi đan điền. Bản tôn hôm nay lấy nàng Nguyên Anh lấy làm kiến trách. Thấy phi hạc bay đi, chỉ san mới luôn cúng lên, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn đi, các ngươi dám. Cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Vô ương lặng lặng nhìn chỉ san dãy rủa lại bị càng bó càng chặt, thân thể đều thít chặt ra huyết tới, trong mắt lại vô ngày thường ôn hòa. Tiếc nạo nhân nhịn không được cầu tình, vô ương thượng tiên thủ hạ lưu tình. Chỉ san tuy có sai trước đây, nhưng cũng không phải không có sửa đổi cơ hội. Mong rằng thượng tiên tha nàng lần này. Vô ương nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng hạ thiên manh, mở miệng, người nghĩ như thế nào. Hạ thiên manh không có xem tiết nạo nhân, chỉ là nhìn chỉ san, câu môi, đồ nhi tự nhiên hết thể đều nghe sư tôn. Tiết nạo nhân lúc này mới cảm thấy chính mình hành vi tựa hồ thương tổn sư tỷ nhưng lại thật sự vô pháp chơ mắt nhìn chỉ san đi tìm chết, chỉ có thể nhạ nhạ nói, sư tỷ từ trước đến nay thiệt tâm. tất nhiên sẽ không trách cứ chỉ san đi hạ thiên manh lánh liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói nguyên lai tu vi bị phế kinh mạch tấn hủy với sư đệ mà nói lại là việc nhỏ dứt lời không hề liếc hắn một cái xoay người ngự kiếm phi hành đi trước đỉnh núi vô ương thấy thế rỗi tay nắm chặt chỉ san liền cuộn tròn thân thể rên rỉ đau hô lên nhàn nhạt nói bản tôn tha nàng một mạng chỉ cần phế nàng tu vi các ngươi đi thôi dứt lời cũng xoay người rời đi Tiếc nạo nhân vội vàng đi đỡ chỉ san, thấy nàng đầy mặt đau đớn liền dùng linh khí đi bổ dưỡng thân thể của nàng, do hỏi, ngươi còn hảo. Chỉ san nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mây mù mờ mịt đỉnh núi, gàn từng chữ một, ta nhất định muốn báo thủ. Tiếc nạo nhân thấy nàng cái dạng này nhịn không được như mày, chỉ san, ngươi như vậy trong lòng có ma, như thế nào tu luyện? Ta còn tu luyện cái gì? Ta tu vi tất cả đều không có. Ta hiện tại so phàm nhân còn không bằng. Chỉ San điên cuồng kêu to lên, trong lòng hận ý cuồn cuộn, tất cả đều quái hạ thiên manh cái kia tiện nhân. Tiết Nạo Nhân lánh hạ mặt tới xem nàng, ngươi nếu biết không có tu vi là như thế nào tình huống, vì sao còn phải đối sư tỷ động thủ? Chỉ San thấy hắn như thế vội vàng ôm lấy hắn, khóc dòng nói: Ta lúc ấy đầu óc không rõ ràng lắm, làm sai sự, nhưng là nàng có vô ương thượng tiên vì nàng luyện đan, ta cái gì đều không có a. Tiếc ngạo nhân sâu kín thở dài, hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi. Trong lòng chung quy đối chỉ san thất vọng rồi. Thôi, này liền cho là là sư tỷ chuộc tội đi. Cũng đỡ phải ngày sau sư tỷ tu luyện thăng giai khi trở thành tâm ma. 423 chương 423, vận mệnh chi tử thiên tài 7 Kế tiếp thời gian quá đến bay nhanh, tu vi khôi phục hạ thiên manh tiếp tục tu luyện, hơn nữa bởi vì dùng quang minh tiên lộ đan duyên cớ tu luyện lên làm ít công to. dù chưa đạt tới tiết ngạo nhân như vậy nghịch thiên trình độ nhưng là đã đủ để ném rất mặt khác tu sĩ một cái phố tiểu hoàng kê hệ thống thường xuyên ở vào ngủ say trạng thái giống như nói là bởi vì thế giới này thiên đạo đối với nó loại này nghịch thiên tồn tại hạ định tiểu bạch hồ còn không có hóa hình thoạt nhìn rất có linh khí luôn là thích dính ở bên người nàng ở nàng tu luyện thời điểm cũng hoa ở bên cạnh ngủ hạ thiên manh bổn cảm thấy sớm định ra tình địch hài hòa ở chung có chút kỳ quái Nhưng là ngẫm lại nguyên văn bạch hồ tiểu công chúa giả thiết chính là đơn thuần thiện lương cũng liền bình thường trở lại. Ân, Phòng trưng còn không có cùng nam chủ ở Trung Gia Cảm Tình, hiện tại lấy nàng đương chủ nhân đâu? Sư thúc sư thúc sư thúc! Không đợi nàng phản ứng lại đây liền thấy lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy như bay tiến vào một vị tiểu thiếu niên, thoạt nhìn 11-12 tuổi bộ dáng thập phần ngây thơ đáng yêu, vừa nhìn thấy nàng liền nhào lên đi treo. Sư thúc sư thúc! Ngươi đã lâu không có đi tìm lăng hàng, cũng không giáo lăng hàng tu luyện, không mang theo lăng hàng chơi. Sư thúc ngươi có phải hay không không cần lăng hàng? Hạ thiên manh từ nguyên chủ trong trí nhớ nhảy ra tới lăng hàng cái này tiểu đệ tử là phiếu miểu phong ngoại môn đệ tử, là nàng lúc trước ở nhân giới trong lúc vô tình nhặt được cô nhi, xem hắn niên ấu nhưng là thông tuệ, lại là trời sinh thủy linh căn liền thu vào phiếu miểu phong, ngày thường không có chuyện cũng thích đi tìm hắn. Coi như chính mình thân đệ đệ giống nhau. Chỉ vì Lăng Hàng đứa nhỏ này hiểu chuyện ngoan ngoãn lại sẽ làm nũng, thật sự là chọc người thích. Không có, sư thúc trong khoảng thời gian này bận về việc tu luyện, sơ sẩy ngươi. Nàng cười sờ sờ tóc của hắn, nghĩ đến bởi vì Lăng Hàng tuổi nhỏ không có người nói cho hắn những cái đó sự tình, hiện tại hắn còn chỉ cho là chính mình đã quên hắn đâu. Lăng Hàng nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu đoàn giấy dai bao vây lại đồ vật, đưa cho nàng, sư thúc. Đây là ta lần này xuống núi thời điểm cố ý mua bánh hoa quế, ăn lên giống như là mẫu thân làm giống nhau. Người nếm thử, đen nhánh trong mắt tràn đầy tinh lượng kỳ cánh cùng vui mừng. Hạ thiên manh mở ra giấy bao, vê khởi một khối bánh hoa quế nếm một ngụm, cười khanh khách gật đầu, ân, ăn ngon. Kỳ thật tới rồi nàng cái này cảnh giới đã tích cốc không cần dùng thực. Thỏa mãn ăn uống chi dục bất quá là tăng thêm tạp chất, nhưng là Lăng Hàng một mảnh tâm ý nàng như thế nào cũng không muốn cô phụ. Lăng Hàng vui mừng nở nụ cười, thấy một bên hai chỉ sủng vật lập tức kinh hỉ bế lên tiểu hoàng kê, kích động không thôi, sư thuốc sư thuốc. Người nơi này như thế nào có tiểu kê? Tiểu hoàng kê bị đánh thức, thấy Lăng Hàng như vậy thích chính mình nhịn không được phẩy phẩy cánh gà, ngạo kiều giơ lên cây đầu, trong lòng nghĩ bổn hệ thống quả nhiên so này chỉ tiểu bạch hồ càng đẹp mắt. Hừ hừ. Hạ thiên manh thấy hắn thích tiểu hoàng kê nhịn không được bật cười, người sao đến thích nó. Người bình thường đều sẽ càng thích ra lông ánh sáng bạch hồ đi. Lăng hàng nâng lên tiểu hoàng kê ở trên mặt cọ á cọ, hai mắt sáng ngời, nó giống như là nhà ta trước kia dưỡng gà mái sinh gà con. Tiểu hoàng kê khoe khoang động tác cứng đờ, ngay sau đó vây vây nhảy xuống hoa đến một bên đi, thương tâm. Hạ thiên manh hết sức vui mừng xoa hắn tóc, khó trách nguyên chủ như vậy thích hắn. Lăng Hàng thò qua tới nhỏ giọng nhất mãi, sư thúc. Ngươi gặp qua tiết sư thúc mang về tới hai cái người thường sao. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, nhớ tới chính mình vẫn luôn không có chú ý tiết nạo nhân, đều đã quên lần này hắn trở về mang theo tiểu đệ cùng hậu cung. Thấy Lăng Hàng vẻ mặt bát quái bộ dáng điểm điểm đầu của hắn, ngươi quan tâm những việc này làm cái gì? Lăng Hàng đĩu môi, hư hư hai tiếng, ta không phải xem phía trước sư thúc cùng tiết sư thúc quan hệ thân cận sao. Vốn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ kết làm đạo lữ đâu, không nghĩ tới tiết sư thúc cư nhiên mang theo khác nữ tử trở về. Ta thấy quá rất nhiều lần, hắn mang về tới cái kia cái gì ngọc phiến công chúa cả ngày một bộ khinh thường người khác bộ dáng, không có tu vi còn như vậy hoành. Sư thúc ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, ta xem nàng giống như đối tiết sư thúc có ý tứ. Thiểu tâm nàng đối với ngươi động thủ. Hạ thiên manh buồn cười lắc đầu, ta là tu sĩ, nàng bất quá là người thường. Như thế nào thương ta? Lăng Hàng ngẫm lại cũng là, toại yên tâm gật gật đầu lại đi ôm tiểu hoàng kê bồi dưỡng cảm tình. Hạ thiên manh nhận được vô ương phi hạc sau đem Lăng Hàng tiễn đi, ngự phong thần bước vào chính điện. Kỳ thật tự ngày ấy lúc sau, bọn họ hai người cũng không có lại nói nói chuyện. Hạ thiên manh không rõ vì cái gì vô ương làm chính mình cùng tiết ngạo nhân ở bên nhau. Rõ ràng hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, bao gồm hắn ngẫu nhiên ôn nhu đều là như vậy rõ ràng tình nghĩa. Vừa vào cửa thời điểm liền thấy đưa lưng về phía chính mình đứng ở đại điện thượng vô ương, bạch y hề nếu thiên tóc đen rơi rụng, phảng phất ngay sau đó liền muốn thuận gió trở lại. Hạ thiên manh cơ hồ trong lòng một trận, như vậy vô ương cư nhiên cũng đã từng vô số lần xuất hiện ở nàng cảnh trong mơ nam tử tương xứng. Vô ương xoay người xem nàng, đen nhánh trong mắt tràn đầy bình tĩnh, nhìn nàng phảng phất lại không có xem nàng, tháng sau chính là hoang giới rèn luyện, người đi muốn vạn sự cẩn thận. Hoang dối rèn luyện là tu sĩ đều phải đi một lần rèn luyện, có người ở nơi đó có thể được đến cơ duyên, nhưng là càng nhiều người sẽ ở bên trong bị các loại ma thú đánh bại. Có thể đi ra, đều là thành công giả. Đúng vậy. Hạ thiên manh theo tiếng, cho dù trong lòng như sóng to gió lớn đánh úp lại, ở không có được đến xác thực chứng cứ nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thuống chi, nàng muốn biết chính mình cùng vô ương rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vì cái gì nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới cũng như cũ đối hắn nhớ mãi không quên. Thấp hèn mặt mày nàng không có thấy vô ương nhìn nàng ánh mắt nhu hòa một cái trước mắt. Phân cách tuyến. Ngạo nhân. Các ngươi tháng sau muốn đi rèn luyện sao? Ngọc phiến vừa nhìn thấy tiết ngạo nhân trở về liền chạy tới vây quanh hắn chuyển. Mãn nhãn tò mò. À, nghe nói là muốn đi hoang giới A Nơi đó nghe nói thực kỳ diệu đâu? Hảo muốn đi xem a ngọc diễn cũng lộ ra tò mò bộ dáng tới ta cùng với ngọc phiến ở nhân giới tuy là hoàng tử công chúa nhưng là đối với mấy thứ này vẫn là rất tò mò rốt cuộc tu sĩ si đều đã rất khó đến vừa thấy Tiết nạo nhân biết trong tông môn quy củ càng minh bạch hai người bọn họ đi hoang giới tất nhiên không có tự bảo vệ mình năng lực chỉ có thể cự tuyệt nơi đó quá mức nguy hiểm chỉ sợ ta vô pháp hộ các ngươi chu toàn ngọc phiến lập tức chu lên miệng rốt cuộc cũng không dám cưỡng cầu công tử Lý Uyển ninh mỉm cười đi vào tới, trong tay xách theo hộp cơm, phóng tơi trên bàn, ngọc công tử ngọc tiểu thư thỉnh dùng. Ngọc phiến vừa nhìn thấy ôn nhu như nước Lý Uyển ninh liền trong lòng không mừng, trực giác đến nàng chính là cái hồ ly tinh, một lòng muốn câu dẫn ngạo nhân. Tiết ngạo nhân chiều Lý huyển ninh cười, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lý Uyển ninh nghe vậy liếc mắt một cái thụ sủng nhược kinh, mảnh mai lắc đầu, Uyển ninh có thể hầu hạ công tử, vạn không có gì ủy khuất. Nếu không có tiết nạo nhân, nàng liền trở thành tu sĩ cơ hội đều không có. Tiết nạo nhân thấy nàng như vậy hiểu chuyện, cười cầm tay nàng. Không có chú ý tới một bên ngọc phiến ánh mắt nháy mắt có bao nhiêu vạn mẹo. Hôm nay canh một xem tiểu thuyết khóc mắt mau hạn, đau một buổi trưa. 424 chương 424, vận mệnh chi tử thiên tài 8. Đi hoang giới rèn luyện trước thời gian hạ thiên manh mỗi ngày đều cùng vô ương cùng nhau tu luyện. có hắn bày ra tụ linh trận cùng với trợ rút, hạ thiên manh ngộ tính so dĩ vãng càng thêm hảo, tu luyện lên cũng càng thuận lợi. Mà vô ương dùng tiết ngạo nhân đưa tới thiên thảo, Tu vi cũng củng cố bay lên, chỉ là cùng đã từng đại thừa kỳ so sánh với còn kém một chút. Hạ thiên manh không có lúc nào là không vì này cảm thấy hấy nấy. Nàng không rõ vô ương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một bên đái nàng cực hảo, đem hết thể nàng muốn đều đưa đến nàng trước mặt, Khi thì ôn nhu ánh mắt thâm tình là không dùng sai biện. Một bên lại đái nàng mới lạ, mỗi lần tiết ngạo nhân tiến đến phiếu miểu phong thời điểm đều không cự tuyệt, giống như thực hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau. Cứ như vậy, vô ương đối nàng thái độ khi thì là uy nghiêm từ ái sư tôn, khi thì lại tựa tình nhân nhu tình như nước. Nếu là phía trước nàng công lược thế giới, gặp được tình huống như vậy, nàng đại để không phải lựa chọn bức bách tính công lược, chính là lựa chọn trực tiếp từ bỏ. nhưng là đối mặt vô ương xem một cái liền cùng trong ngộng quanh quần không tiêu tan thân ảnh hoàn toàn phù hợp vô ương nàng như thế nào cũng không thể nhận tâm tới nàng nghĩ bằng không cứ như vậy y theo vô ương ý tưởng tới hán tưởng tiếp tục thầy trò liền thầy trò muốn ở bên nhau lại ở bên nhau kỳ thật nàng bản thân không phải loại tính cách này người có lẽ là bởi vì mất mà tìm lại cho nên không thể nhận tâm tới nàng trước nay đến tu tiên thế giới bắt đầu liền suốt đêm suốt đêm nằm mơ Mơ thấy Bạch Di hề nam tử cùng chính mình ở trong biển hoa ngắm hoa, ở yên lặng ban đêm ngắm trăng. Nàng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nàng biết người này đối chính mình mà nói rất quan trọng rất quan trọng. Quan trọng đến, có lẽ cái này tu tiên giao diện đều không như vậy đơn giản. Đối với nàng nghi vấn, Tiểu Hoàng Kê chỉ là dầu mông cự tuyệt trả lời, ôn nào về sau sẽ biết. Ở cuối cùng mấy ngày thời gian, Bạch Hồ tiểu công chúa cũng rốt cuộc hóa hình. Là một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương, lớn lên thật xinh đẹp, tính cách cũng thực đơn thuần, vừa nhìn thấy hạ thiên manh liền ôm không chịu phóng, đem tiểu hoàng kê khí chất khiếp, thẳng hồ nào chính mình thất sủng. Bởi vì hạ thiên manh cùng bạch hồ đã ký kết khế ước, lần này rèn luyện bạch hồ làm linh sủng tự nhiên cũng đi theo cùng nhau, hạ thiên manh mang theo nàng cùng nhau đến vô ương nơi đó đi lấy linh khí thời điểm bạch hồ lại thập phần sợ hai hắn. thích trên người hắn nồng đậm linh khí lại sợ hai hắn lạnh nhạt hạ thiên manh cũng không do vì cái gì bạch hồ có thể xuyên thấu qua vô ương như vậy ôn nhu bề ngoài thấy hắn lạnh nhạt đại để là bởi vì hài tử tâm tính đơn thuần cho nên có thể thấy này đó người khác bị che giấu hết thảy hạ thiên manh vốn tưởng rằng chính mình có vô hạn kiên nhẫn kết quả ở ngày nọ đột nhiên liền hao hết tiết ngạo nhân lại mang theo chính mình hậu cung cùng tiểu đệ tới phiếu miểu phong thấy nàng Đưa nàng linh khí cùng linh phù hộ thân, còn nói rõ sẽ bồi nàng cùng đi hoang giới rèn luyện, lời nói chung không thiếu thâm tình. Hạ thiên manh thấy hắn như vậy lại cảm thấy thập phần trắng ấy, rốt cuộc đánh thâm ái quân cờ làm ngựa giống sự tình thật sự là ghê tởm. Xem lý huyển Linh phong tình vạn trùng bộ dáng liền biết hai người nhất định đã làm được kia một bước, còn nữa kia ngọc phiến nhìn nàng ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành độc dược lộng chết chính mình, cũng liền tiết nạo nhân cùng mắt mụ dường như cái gì đều nhìn không thấy. Tiết ngạo nhân thấy hạ thiên manh trước sau như một lãnh đai chính mình cũng không ngại, ngược lại đi cùng vô ương sáp lại gần. Hán đảo cũng biết vô ương sẽ không thay đổi thành chính mình người theo đuổi, nhưng dù sao cũng là chính mình về sau lão bà sư phó, hán đến đánh hảo quan hệ. Vô ương đối mặt tiết ngạo nhân thái độ càng là kỳ quái, nói là chán ghét không tính là, nhưng là thưởng thức liền càng đã không có. Hạ Thiên Manh cũng không rõ vì cái gì những người khác đều nhìn không ra tới vô ương đối tiết Nạo nhân thái độ phức tạp, giống như tất cả đều lựa chọn tính che chắn giống nhau. Lần này rèn luyện ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư tỷ, ta đó là chính mình có việc cũng tuyệt không sẽ làm sư tỷ bị thương. Tiết Nạo nhân thâm tình chân thành nhìn về phía Hạ Thiên Manh, nói bên cạnh hai nữ nhân đều đỏ mắt. Hạ Thiên Manh đối này chỉ là hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, sư đệ nói quá lời. Ta tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Tiết nạo nhân có chút xấu hổ cười cười, trong lòng cảm thấy hạ thiên manh nhất định vẫn là bởi vì chỉ san sự tình canh cánh trong lòng, tuy rằng cảm thấy chỉ san đích xác có sai, nhưng lại khó tránh khỏi cảm thấy hạ thiên manh quá mức lòng dạ hẹp hỏi. Sau lại lại ngấm lại, dù sao cũng là nuông chiều từ bé lớn lên tu sĩ, lại là chính mình cảm nhận chung nữ thần, như vậy cũng không quan hệ. Vô ương Phảng phất không có nghe được hạ thiên manh cự tuyệt, Ngược lại đối tiết ngạo nhân gật đầu ý bảo, làm phiền. Thấy tiết ngạo nhân vô cùng cao hứng mang theo người rời đi, hạ thiên manh rốt cuộc nhịn không được đi hỏi vô ương, sư tôn, vì sao ngươi muốn tác hợp đổ nhi cùng tiết sư đệ? Nàng tự hỏi đến bây giờ mới thôi vẫn luôn chưa từng đối tiết ngạo nhân biểu hiện ra cái gì khác thường, vì sao vô ương một bộ làm cho bọn họ hưu tình nhân trung thành quyến trúc bộ dáng? Vô ương nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đến sau núi tu luyện, ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ thiên manh theo sát đi lên, cảm giác chưa bao giờ từng có mở mịt. Sư tôn, ngươi thật sự là hy vọng ta cùng với tiết sư đệ kết làm đạo lữ. Vô ương tuấn Mỹ sườn mặt hơi hơi căng chặt, lại không nói một lời. Hạ thiên manh nhịn không được bước nhanh đi đến trước mặt hắn ngăn lại hắn, thẳng lăng lăng nhìn hắn hai mắt, chất vấn, sư tôn chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn cùng bên người nữ tử quan hệ không bình thường. Sư tôn bỏ được đồ nhi gả cho hắn chịu khổ. Chẳng sợ vô ương đối nàng không có tình yêu nam nữ, chỉ cần là sủng nhiều năm như vậy đồ nhi lại như thế nào nhẫn tâm. Vô ương nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh trung trộn lẫn vài phần phức tạp cùng bất đắc dĩ, thấy nàng đầy mặt bướng bỉnh, rốt cuộc mở miệng, hắn có khí vận trong người, lại đối với ngươi nhất vãng tình thâm, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ không bị khuất. Hạ thiên manh ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này nguyên nhân. Trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, này đó là ngươi làm ta cùng với hắn ở bên nhau duyên cớ. Ta bất hòa hắn ở bên nhau chẳng lẽ liền sẽ vận đen thêm thân sao? Nếu là dạy hoa trên gấm sự tình, như vậy có hay không lại có cái gì quan trọng? Vô ưng nhìn nàng ánh mắt hơi hơi thâm thúy, hạ thiên manh rốt cuộc không phải hồn nhiên tu sĩ. Đối với tu sĩ mà nói, tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, chẳng sợ tu luyện tới rồi độ kiếp kỳ. Gặp phải thăng tiên thời điểm qua đời vô số kể, khí vận là cực kỳ quan trọng đồ vật Một khối nho nhỏ khí vận thạch đều có thể dẫn tới vô số tu sĩ cấp đoạn. huống chi là tiết ngạo nhân loại này vận mệnh chi tử, trời sinh khí vận vương. Mà hạ thiên manh cư nhiên như vậy tiêu sái cùng tùy ý. Hạ thiên manh nhìn ra hắn nghi hoặc, tiến lên một bước tới gần hắn, hơi hơi mỉm cười. Mệnh chung là của ta, chú định là của ta. Húng chi... Ta cũng khinh thường vì cái gọi là khí vận đi gả cho chính mình không thích nam nhân. Còn nữa, vẫn là cái tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp nam nhân. Vô ương hơi hơi nhấp môi, sai khai nàng tầm mắt, ngươi nếu là nguyện ý, vi sư tự nhiên có thể cho hắn lập hạ lời thể, cả đời chỉ cưới ngươi một người. Hạ thiên manh nữ mày, kia hắn tâm không ở ta này, chẳng sợ không cưới trở về lại có cái gì khác nhau đâu. Nói lại để sát vào hắn mặt, hai người chi gian hơi thở đàn sen, Thái muội mọc lan tràn, húng chi, ta đã có tâm duyệt người. Đen nhánh sáng ngời trong mắt là hắn tuấn Mỹ khuôn mặt. 425 chương 425, vận mệnh chi tử thiên tài 9 Lần này đi hoang giới rèn luyện cũng là hy vọng các ngươi đều có thể có một phen lịch duyệt, có thể tăng lên tự thân đến tu vi cùng cảnh giới, nếu là có thể thành công rèn luyện trở về. Đối với các ngươi đối tu luyện rất có ích lợi. Ở hoang giới biên giới thời điểm còn có tông môn trưởng lão đối chư vị các tu sĩ báo cho cổ vũ một phen, rốt cuộc lần này tiến đến rèn luyện đều là một ít có linh căn hạt giống tốt. Vẻ mặt đứng đắn nghe dân dạy lăng hàng dịch bước chân chuyển qua hạ thiên manh bên người, nhỏ giọng nói thầm, sư thúc, chờ hạ ta và ngươi cùng nhau. Trong giọng nói là dấu không được hương phấn cùng tò mò. Hạ thiên manh nghe vậy nhìn về phía hắn trên vai đứng tiểu linh tước, hơi hơi nhúng mày. Ngươi có biết hoang trong giới ma thú cùng bấy dập có bao nhiêu? Ngươi cư nhiên cũng to gan như vậy. Vốn dĩ lần này rèn luyện lăng hàng là không thể đi, cũng không biết hắn là như thế nào cầu vô hương đồng ý mới có thể tới. Rốt cuộc là tuổi nhỏ, không sợ gì cả, một lòng chỉ nghĩ tò mò. lăng hàng đô đô miệng, thấy không ai chú ý bên này mới lẩm bẩm trả lời, có sư thúc ở ta tự nhiên là yên tâm. Nói nữa mấy năm nay ta cũng vẫn luôn nghiêm túc tu luyện A. Hiện tại đã đột phá chúc cơ. Đi theo sư thúc bên người tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Thấy hạ thiên manh không tin bộ dáng, lại dạng dạng trong tay túi càng khôn, cười trộm, lâm hạnh phía trước sư tôn đại nhân cho ta một ít bảo mệnh linh khí cùng phụ chú, nhất định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Sư thúc ngươi cứ yên tâm đi. Hạ thiên manh đến là sửng sốt, ngay sau đó rời đi tầm mắt đi xem phía trước còn ở gian dạy trưởng lão Trong lòng nghĩ vô ương đảo cũng là đau Lăng Hàng, biết hắn niên ấu tu vi thấp, cho hắn một ít bảo mệnh phát khí. Lăng Hàng thấy nàng không nói lời nào lại nhỏ giọng do hỏi, Sư Thúc, ngươi có phải hay không cùng Sư Tôn nháo tính tình ngày thường ngươi luôn là cùng Sư Tôn dính ở bên nhau, hiện tại cư nhiên đều không nói. Hắn tuy rằng tiểu nhưng là hiểu được sự tình lại không ít. Ít nhất hắn biết Sư Tôn đại nhân lúc trước thu lưu chính mình cũng là vì Sư Thúc nguyên nhân. Nếu không căn bản sẽ không phát cái kia thiện tâm. Hạ thiên manh hơi hơi quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng ở chỗ cao chưa từng ra tiếng bạch dì dìa nam tử, ngẩn ra một cái chớp mắt mới nhàn nhạc nói, sư tôn cùng ta bản thân liền không nên như vậy dính ở bên nhau có lẽ là nàng hiểu lầm cái gì. Cũng có lẽ, ở nàng trong trí nhớ hắn cùng chính mình kỳ thật cũng cũng không cái gì quan hệ. Nếu không mấy ngày trước đây đối mặt nàng ám chỉ, Vô ương cũng sẽ không dùng như vậy đạm mạc ánh mắt nhìn nàng kêu nàng đem tâm tư phóng đạm, hảo hảo tu luyện. Nàng bản thân là cỡ nào kiêu ngạo người, chỉ có ở đối mặt hắn thời điểm mới có thể như vậy không tự tin. Lăng hàng không rõ nàng tại sao lại như vậy nói, ngấm lại xuất phát phía trước sư tôn đại nhân còn cố ý cho hắn hộ thân pháp khí làm hắn hảo hảo bảo hộ sư thúc, nghị sư thúc nhất định là hiểu lầm sư tôn cái gì. Không đợi hắn nói cái gì liền nghe phía trước nhìn bọn họ ly mộ cười than. Các ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy nên minh bạch đối mặt cường địch không cần chết căng, nhưng đừng tất cả đều làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Rõ ràng là quan tâm người nói, từ miệng nàng nói ra liền thành châm trọc, cũng là tính cách kiệt ngạo. Một bên mạch huyền còn ninh mi, từ túi càn khôn lấy ra một lọ tiên đan cùng mấy cái pháp khí đưa cho nhậm xa lạ, cảnh giới, ngươi cầm đi phòng thân, tiên đan ở ngươi gặp được nguy cấp tình huống thời điểm lệnh ngươi tu vi bạo tăng nhất dài, ngươi chỉ lo yên tâm. trở về vi sư vì ngươi tu bổ tu vi ngẫm lại vẫn là cảm thấy không lớn yên tâm liền nhìn về phía một bên nghe huấn tiết nạo nhân ngươi lần này rèn luyện phải hảo hảo bảo hộ ngươi sư huynh nếu là ra chuyện gì vi sư muốn bắt ngươi thử hỏi tiết nạo nhân trong lòng không vui trên mặt lại nghiêm túc đồng ý nhầm xa lạ tiếp được pháp khí cùng tiên đan cùng chư vị đệ tử chạm thành một liệt chờ đợi hoang giới mở ra sáng ngời phía chân trời chậm rãi lâm vào hôn mê Bốn phía trong không khí linh khí cũng chậm rãi thưa thớt, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bên dưới, chờ đợi lần này rèn luyện. Phân cách tuyến Sâu thẳm tối tâm cung điện giống như luyện hòa địa ngục, bốn phía quanh quẩn ai hoán chu lên thanh cùng thê lương tiêm thanh, trong không khí là sền sệt đến cơ hồ làm người hô hấp bất quá tới ma khí, âm lanh dính ước. Một người phấn vây nữ tử bước nhanh đi vào trong điện, cũng không ngẩng đầu đi xem ngồi ở thượng đầu người liền bùn quy xuống, bẩm báo, ma hoàng điện hạ. Lần này bắt được một vạn cái oan hồn ở trên đường mất tích thanh âm đều ngăn không được phát run, cho thấy thập phần sợ hãi. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến một trận thanh đu mùi hương thoang thoảng, mê người lại nguy hiểm, mang theo tử vong hương vị, đó là bị ngạn hoa hư khí. Ngồi ở thượng đầu nam tử một bộ yêu diễm huyết hồng áo dài, tóc đen tận tán, cực kỳ diễm lệ sắc thái phụ trợ hắn tuyệt diễm khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, lửa cháy môi đỏ giống như thấm huyết, nguy hiểm lại rụ hoặc. nam tử nghe vậy hơi hơi nhướng mày nga một tiếng hiển nhiên thập phần cảm thấy hứng thú nữ tử kiệt lực ước chế trụ sợ hãi đáp lời la thiên chân ma đại nhân tiến đến thu hồn trở về trên đường gặp được hạ phàm rèn luyện tu sĩ bị bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cấp đánh bại liền thu dụng oan hồn ma khí đều bị cướp đi lại nói tiếp đều là sỉ nhục từ trước đến nay chỉ có tu tiên sợ hãi tu ma có từng có tu ma bị đánh bại sự tình Nam tử hơi hơi mị mắt, trong mắt xẹt qua một đạo hung ác, ngay sau đó không chút để ý hỏi, người nào? Nữ tử hơi hơi trần trờ, đắc, là vô thượng tông đệ tử, tên là Tiết Nạo Nhân. Nam tử điểm điểm ngón tay, thư cười một tiếng, bất quá là cái tiểu nhân vật, lại phái vài người đi làm rất hắn. Nữ tử tuy rằng cảm thấy cái kêu kêu Tiết Nạo Nhân tu sĩ không đơn giản, nhưng là ngẫm lại các nàng ma tu càng là lợi hại liền cũng liền an tâm rồi. Ngắm lại phía trước nghe người khác nhắc tới sự tình, lại nói, thuộc hạ nghe nói phiếu miểu phong đệ tử có một cái là cực âm thể chất, thập phần thích hợp điện hạ dùng để tu luyện làm đỉnh lò. Nam tử không chút để ý vướt ve ống tay háo, nhàn nhạt nói, chụp tới đỉnh lò không ít, chân chính cực âm lại không có mấy cái, liền thay đổi bản tôn ma khí năng lực đều không có, cũng là phế vật. Nữ tử trong lòng sợ hãi, ma hoàng điện hạ tu luyện công pháp bất đồng, ma khí tự nhiên cũng liền bất đồng. có thể thay đổi hắn ma khí người chỉ sợ còn không có suất thế đi. Nam tử thấy nàng nhút nhát bộ dáng hừ lạnh một tiếng, thôi, tìm người đi đem người mang đến đi. Nữ tử còn chưa trả lời liền bị nháy mắt phát ra huy áp đẻ thấp lưng, thật sâu nằm sấp trên mặt đất, liền động một chút đều khó khăn, chỉ cảm thấy hô hấp đều không thể thông suốt, ngực áp lực lợi hại. Trái lại nam tử cũng cũng không có hảo quá, gắt gao nắm ghế dựa bắt tay, mồ hôi lạnh say sưa rơi xuống. Tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía ngoài điện, đây là... Hán. Trong giọng nói khiếp sợ cùng sợ hãi thập phần rõ ràng. Từ trước đến nay tối tăm ma giới phát ra ra cực kỳ mãnh liệt kim sắc quang mang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, vô số ma tu cảm nhận được nhiếp người huy áp, trong lòng nhảy nhót lại sợ hãi, bọn họ đều nghe qua người kia truyền thuyết, lại liền thấy một mặt cũng chưa từng có. Huy áp suốt rằng có một nén nhang thời gian, Chờ Uy áp tan đi thời điểm đem ma điện quay chung quanh ma tu mấy vạn Bọn họ nhìn ma hoàng điện hạ đi ra, từ trước đến nay tùy ý yêu dã trên mặt hiện ra thần phục thâm sắc, là đại nhân đã trở lại. Thanh âm không lớn, lại đủ để cho mọi người lâm vào yên tĩnh, ngay sau đó là khiếp sợ cùng vui mừng. Bọn họ ma tu từ đại nhân lâm vào ngủ say sau bị các tu sĩ chèn ép mấy trăm năm. Hiện tại đại nhân đã trở lại. 426 chương 426 vận mệnh chi tử thiên tài một không. Ma giới chấn động ở tam giới đều sinh ra động tĩnh, đứng ở hoang giới biên giới nhìn chư vị tu sĩ tiến vào hoang giới đại môn đông đảo trưởng lão đều là cảm giác được kia nhếp người uy áp, hai mặt nhìn nhau rất là khiếp sợ. Là hắn, ly mộ túc khẩn mày, trên mặt hiện ra rõ ràng có thể thấy được kinh ngạc, quay đầu đi xem bình tĩnh không gợn sóng vô ương, vô ương thượng tiên, ngươi cùng ma tôn kình thiên từng có đã giao thủ. Hẳn là hiểu biết nhiều một ít ít nhất nàng nghe nói qua cũng đều là nghe đồn thôi. Vô ưng nhìn hoang giới biên giới ánh mắt hơi hơi đông lạnh, ngay sau đó nhàn nhạt nói, ta cùng với hắn cũng bất quá là giao một lần tay thôi, năng lực tự nhiên như người. Chỉ là hiện giờ hắn đã bị áp chế gần ngàn năm, hiện tại ra tới cũng nhất định suy yếu. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nam nhân kia bị bị thương nặng đến bảy hồn sáu phách đều cơ hồ tan hết. Chỉ dư một cái thể xác. Bị vô số thượng tiên áp chế ở vực sâu bên trong. Cho dù hắn nghèo túng đến tư, cũng không có người dám thả lỏng một chút tâm thần. Hiện giờ hắn lần thứ hai tỉnh lại, còn có thể lại ngăn chặn sao. Ly Mộ nghe vậy cuối cùng là yên tâm một chút, nói, ta trở về liền thông chi bổn tông môn thăng tiên thượng tiên tiến đến trợ trận, nghĩ đến nếu là diệt kia ma tôn cũng không tính quá khó. Rốt cuộc từ xưa lui tới, ta bất thăng chính. Suy, Một bên mạch huyền lạnh lùng hừ cười một tiếng. Lười nhác dương mắt nhìn hạ vô ương ngự khí lười nhác, lúc trước bắt lấy hắn, chính là hao hết thiên giới thiên binh thiên tướng, mới miễn cưỡng ngăn chặn hắn, hơn nữa vẫn là dùng bỉ ổi thủ đoạn, vô hương ngươi nên không phải là đã quên đi. Lúc trước hắn chính là có nhược điểm người, hiện tại đâu? Lý mộ xem mạch huyền bộ dáng thật sự không giống như là nói láo, nhưng là trong lòng như thế nào cũng không thể minh bạch một cái ma tu là như thế nào làm được như vậy lợi hại. thu tiên đã là nghịch thiên hành sự huống chi tu ma đâu vô ương tắc nhàn nhạt nhìn mắt mạch huyền ngữ khí lạnh lẽo hán ra tới đối với ngươi có cái gì bổ ích mạch huyền sắc mặt cứng đờ ngay sau đó hừ lạnh một tiếng đối ta tự nhiên không có bổ ích nhưng là gặp ngươi sốt ruột gian nan cũng cảm thấy thoải mái nhiều dứt lời phảng phất không có thấy vô ương khó coi sắc mặt thản nhiên xoay người cùng với ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao Còn không bằng trở về vì ta hảo đồ nhi chuẩn bị phát khí Ly mộ xấu hổ cười gượng hai tiếng Mạch huyền thượng tiên chính là ái nói dỡn nàng Tuy rằng đã sớm phát hiện hai vị thượng tiên quan hệ bất hòa Nhưng là như vậy chói lọi nói ra vẫn là lần đầu tiên A Vô ương không có để ý Ngược lại là nhìn biên giới hơi hơi khóa mì Sau một lúc lâu mới mở miệng Chờ lần sau mở ra biên giới đại môn thời điểm Bản tôn vào xem Ly mộ kinh ngạc một cái trước mắt thấy thủ vệ tu sĩ trả lời xuống dưới mới có chút hoảng hốt chẳng lẽ là cái kia ma tôn kình thiên sẽ xuất hiện ở hoàng giới phân cách tuyến ân ân vừa mới có phải hay không đã xảy ra chuyện gì chính vùi đầu mổ tiểu linh tức lông chim tiểu hoàng kê run run trên đầu hoàng bao quay đầu đi hỏi hạ thiên manh tiểu linh tức như chút được gánh nặng chạy nhanh toàn hồi lăng hàng trên vai liên tục trải vớt chính mình thưa thất không ít lông tóc hạ thiên manh nghe vậy hơi hơi nhúng mày có chút mờ mịt Chuyện gì? Lăng Hàng càng là khiêng một phen kiếm, trong miệng ngậm nhanh cây, thở dài, sư thúc ca sứ thúc. Vì cái gì ngươi linh sủng cư nhiên có thể cùng người truyền âm nói chuyện A? Ta linh tức như thế nào liền không được? Hảo muốn nghe gặp ngươi linh sủng nói chuyện thanh âm A A A. Thấy thế nào đều so với chính mình cao cấp Hảo sao? Một bên tú Mỹ Bạch Hồ tắc cười ngâm ngâm sờ sờ đầu của hắn, chẳng lẽ Lăng Hàng nghe không thấy ta nói chuyện thanh âm sao? Lăng Hàng lập tức náo loạn cái đỏ thấm mặt, vội vàng thoát khai, ồn ào, không cần sờ đầu lạp. Ta lại không phải tiểu hải tử. Trong lòng nhịn không được nói thầm, em đẹp một con linh sủng làm gì hóa hình A. Hơn nữa cư nhiên hóa như vậy xinh đẹp. Thật là, Bạch Hồ không rõ Lăng Hàng lại ở nháo cái gì biệt níu, liền quay đầu đi xem hạ thiên manh. Một đôi sáng ngời đôi mắt như là chân trâu đen lóa mắt. Chủ nhân, Bạch Hồ vừa mới cảm giác được chấn động. Nhưng là trong nháy mắt liền biến mất, không biết có phải hay không xuất hiện cái gì đại ma thú. Hoang giới là độc lập với tam giới có hơn, nói chung ngoại giới lại đại dung chuyển đều không thể liên lụy tới hoang giới. Hạ thiên manh nhấp khẩn môi mỏng, dạn dò tiểu tâm hành sự. Nàng vừa mới kỳ thật cảm giác được một tia xúc động, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, chỉ tưởng ảo giác, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Đi theo phía sau bọn họ không xa tiết Nạo nhân tắc vẫn luôn chú ý hạ thiên manh, đại để là bản thân dơ tay có thể với tới người đột nhiên rời xa, trong lòng tâm duyệt càng thêm bành trướng, chỉ hận không được lập tức được đến nàng khuynh tâm mới hảo. Lý huyền Linh tắc ánh mắt hơi chầm xuống, ngay sau đó mở miệng nói, thiếu ra, chúng ta cũng có nhiệm vụ muốn săn thú, vẫn luôn đi theo hạ tiểu thư mặt sau nhiều có bất tiện. Tiết Nạo nhân khe như mày, ta cũng không yên tâm sư tỷ một mình lên đường. Lăng hàng trực tiếp bị lựa chọn tính xem nhẹ Lý huyền Linh du mắt Nhắc nhở nói Hạ tiểu thư xuất phát chức vô ương thượng tiên nhất định Vì nàng chuẩn bị rất nhiều hộ thân pháp khí Thiếu gia không cần quá mức lo lắng chúng chi hạ tiểu thư hiện giờ Tu vi không cạn Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề Tiết nạo nhân dừng một chút bước chân Dọc theo đường đi không gian khí Linh vẫn luôn ở nói cho hắn bên kia có bảo tàng Ngại với bảo hộ hạ thiên manh Vẫn luôn không có nhất người Hiện tại kia chúng ta đi nhanh về nhanh. Cuối cùng là không thắng nổi bảo tàng dụ hoặc, tiết nạo nhân hạ quyết tâm liền mang theo lý huyển linh vội vàng rời đi. Mà từ đầu đến cuối hạ thiên manh đều không có quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Cùng bên này mấy người thích gì so sánh với, ngại lê lại là vô cùng kinh sợ. Ở tam giới có hơn hoang giới tác vai tác phúc quán nàng cư nhiên cũng có bị áp chế thời điểm. ma giới người trong nhiều nhất là cảm giác được bị áp. Mà nàng khoảng cách luyện ngục vực sâu gần nhất, mấy độ hộp máu, nếu không phải có bản mạng pháp khí hộ thân, chỉ sợ chết vô cùng ớt ức. Khu! Lần thứ hai khụ ra một búng máu nàng đã gần như hấp hối nằm sấp trên mặt đất âm thầm mắng, nếu là làm nàng biết là ai như vậy ngược nàng. Một hai phải lột đối phương ra không thể. uy áp theo kim quang trôi đi dần dần làm nhạt, nàng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ nàng chịu thương không biết muốn hấp thụ bao nhiêu người năng lượng mới có thể khôi phục Nhìn xem bốn phía đã chết thấu thuộc hạ, chầm gì gì lau đem hãn, cảm giác sâu sắc may mắn. Còn không có bỏ dậy liền đã nhận ra ma khí xâm nhập sền sệt như là máu muốn cho nàng tắt thở. Chỉ ẩn ẩn nâng lên hai mắt, liền thấy từ vực sâu chỗ đi ra hắc ảnh, huyền sắc quần áo bốn phía quanh quần nồng đậm tử vong hơi thở. Người tới trong tay còn cầm một phen thuần hắc trường kiếm, bình thường tới cực điểm. Mà nhất dẫn nhân chú mục lại là hắn khuôn mặt, vốn tưởng rằng là âm tà đến cực điểm gương mặt, lại không ngờ lại là thanh lánh lại tiên khí ngũ quan. Nếu không phải trên người hắn tử vong hơi thở quá mức nùng liệt, ai có thể nghĩ đến hắn là ma tu. Nam tử thấy nàng, lại rời đi tầm mắt, chỉ có ngải lê biết hắn vừa rồi xem chính mình ánh mắt giống như là xem một cái vật chết. Đại nhân, ta là hoang giới ma hoàng, tên là ngải lê, nguyện vì đại nhân sở đuổi, máu chảy đầu rơi. Nam tử không hề xem nàng, ngược lại đem trong tay kiếm hóa thành phi kiếm, ngự kiếm mà đi, chỉ dư hai chữ, kình thiên. 427 chương 427, vận mệnh chi tử thiên tài 11. Nay gian luyện quả nhiên không phải người bình thường có thể làm sự. Ta hiện tại mới hiểu được trước kia những cái đó bình yên đi ra ngoài nhân vì cái gì tu vi cảnh giới tăng trưởng nhiều như vậy. Căn bản chính là buộc nhân ra tiến bộ. Lăng hàng tiêu diệt một con biến dị hình mánh hổ thật sự là có chút kết lực, ai vẫn luôn không mang theo nghỉ ngơi bị mánh thu công kích 3 ngày ba đêm cũng sẽ khiêng không được hảo sao. Dọc theo đường đi nếu không phải sư thuốc tu vi phá cao, có thể bảo hộ hắn không bị thương chỉ sợ hắn đã sớm bị nuốt vào no bụng. Hạ thiên manh lưu loát thu hồi trường kiếm, màu đỏ tươi máu từ thân kiếm chảy xuống rơi xuống đất, bốn phía đã tràn đầy vết máu, trong không khí đã tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Nàng chỉ là bình tĩnh liếc lăng hàng liếc mắt một cái, hiện tại liền phải hảo hảo rèn luyện, loại này cơ hội khó được. Nàng thế hắn chặn lại nguy hiểm, dư lại làm hắn rèn luyện. Lăng hàng tự nhiên biết trong đó hảo ý, chỉ là nhịn không được oán giận một chút thôi, hắn này tiểu thân thể ngao lâu như vậy đã không dễ dàng, liền tiểu linh tức đều đã tiến hành ngủ say khôi phục giai đoạn. Hảo, chúng ta gần đây tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Hạ thiên manh thấy hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng biết hắn chịu không nổi nữa, liền cũng không làm khó hắn, thu thập yêu đan liền mang theo hắn hướng một bên đường nhỏ đi đến. Lăng hàng đi theo nàng mặt sau nhìn xem kiệt lực khôi phục hồ hình bạch hồ, nhìn nhìn lại như cũ sinh long hoạt hổ đứng ở hạ thiên manh trên vai tiểu hoàng kê, nhìn không được nói thầm, ta như thế nào liền cảm thấy tiểu hoàng kê một chút cũng không xử thượng lực a? Tiểu hoàng kê vặn vẹo ngông, bùn hệ thống là tùy tùy tiện tiện ra tay sao? Cần thiết nguy cấp thời khắc mới có thể động thủ hào sao. ân, Đương nhiên, tới rồi nguy cấp thời khắc tiểu hoàng kê còn không có tới kịp cùng chủ thần hệ thống đổi công năng liền ngất đi rồi. Hạ thiên manh nhìn xem đã ngã xuống tiểu hoàng kê, lại xem đứng ở trước mặt một thân váy đen tuyệt sắc nữ tử, hơi hơi ngưng mi, ma tu. Nữ tử trên dưới đánh giá nàng một phen, thừa cười một tiếng, sao đến, nhìn không ra tới. Chậc chậc chậc, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng hiện giờ quá cũng như vậy hảo, thật là làm nhân xính ghét. Ha ha, bất quá không quan hệ, thực mau ngươi dung mạo liền không quan trọng. Nói liền múc trong tay lục lạc phát ra dồn dập lại có tiết tấu tiếng Trung, tiếng nhạc hóa thành vũ khí sắc bén công kích trực tiếp hạ thiên manh ngực. Hạ thiên manh vừa muốn lấy ra trường kiếm liền kinh giác cả người vô lực, chỉ có thể không duyên cớ bị này một sang đánh. Gây yếu thân hình giống như như diều đứt dây, hung hăng đánh khởi lại thật mạnh tạp hướng mặt đất. Nữ tử tiến lên vài bước, dạo bước đến nàng trước mặt, xem nàng suy yếu bộ dáng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi có điều sử dụng, ta mới sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi nơi này. Nghĩ đến ngươi đã đã quên ta là ai, bất quá cũng không quan trọng, người chết không cần biết đến nhiều như vậy. Nói một phen kéo khởi nàng, ném đến chính mình lình sủng trên người, không lại quảng ngã xuống lăng hàng cùng linh tước bạch hồ, trực tiếp mang đi. Hạ thiên manh vượng vượng trầm trầm chỉ cảm thấy chính mình bị mang theo xuyên thấu cái gì biên giới, cả người tu vi bị áp chế xuống dưới bốn phía trong không khí tất cả đều là ma khí, chỉ là hút vào thân thể liền đối với nàng công pháp vận chuyển sinh ra trở ngại. Vì phòng ngừa thương chỗ lại một lần gia tăng, chỉ có thể dừng lại công pháp, làng lặng chờ đợi thời cơ. Nếu bình một cái diện mạo giữ tận ma tu thấy nữ tử trở về liền đón đi lên, Thấy hấp hối hạ thiên manh còn sửng sốt một chút, ngươi đây là... Hạ Nếu Bình nhíu mày thúc giục hắn, trên đường nhặt, có chuyện gì ngươi nói đi. Cái kia ma tu cũng không thèm để ý nàng thái độ, tràn đầy hưng phân nói, đúng rồi. Chúng ta chạy nhanh đi luyện ngục điện đi. Ma Tôn Đại Nhân đã đi. Chúng ta hiện tại đi nói không chừng còn có thể đuổi kịp gặp một lần ma Tôn Đại Nhân tư thế vai hùng đâu. Hạ Nếu Bình cũng là ánh mắt sáng lên, hơi mang cảm khái. ma tôn đại nhân thế nhưng đã tỉnh thật sự là thật tốt quá dứt lời liền mang theo hạ thiên manh cùng nhau chuẩn bị dùng ma ưng bay đi chúng ta này liền đi xem kia ma tu còn không có tới kịp nói chuyện cũng chỉ có thể thấy nàng rời đi bóng dáng chỉ có thể vớt đầu nghi hoặc mang theo cái kia tu sĩ đi làm gì bất quá trước mắt công phu liền đến mục đích địa chỉ là hiện giờ vây quanh ở ngoài điện ma tu quá nhiều liền không chung cũng tràn đầy phi ứng thật sự liền đặt chân địa phương đều không có. Hạ thiên manh thấy thế cũng cảm thấy kỳ quái, loại này rầm rộ ở tu tiên giới chỉ có ở trăm năm một lần tỉ thí khi trạng hướng mới có thể cùng chi tướng so. Hạ nếu bình tựa hồi nhìn ra nàng kinh ngạc, chỉ là cười lạnh một tiếng, ma tôn đại nhân ra tới, các ngươi tu sĩ ngày lành cũng nên đến cùng. Hạ thiên manh không nói gì, đem tâm tư đặt ở phía dưới. Mà lúc này tâm tình đồng dạng trầm trọng còn có nghịch viên. Từ trước đến nay không chút để ý hắn lần đầu tiên lộ ra đề phòng biểu tình, nhìn trước mặt một thân đen nhánh lại tướng mạo xuất trần nam tử thật sự là cùng hắn trong tưởng tượng ma tôn đại nhân khác nhau quá lớn. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, chỉ là đối phương uy áp cùng tu vi thật sự không phải hắn có thể chống cự, chỉ có thấp giọng nói, thuộc hạ cung nên đại nhân xuất quan. Kinh thiên nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng đến cơ hồ thực chất hóa, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng không nói chuyện nữa. người không biết hắn là cái gì tâm tư tiện đà mở miệng đại nhân bế quan gần ngàn năm tới tam giới cân bằng bị đánh vỡ vẫn luôn từ tu tiên giới chiếm lĩnh nổi bật thuộc hạ tuy có tâm lực áp nhưng vẫn thực lực không đủ hiện tại đại nhân đã trở lại chúng ta ma giới cũng liền được cứu rồi đứng ở một bên nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm ngại lê trong lòng xì một tiếng kinh miệt cảm khái đối phương so với chính mình còn có thể chân chó kinh thiên lẳng lặng nhìn ngoài cửa lộ ra màu đỏ tươi phía chân trời Mở miệng, hiện giờ tu tiên giới cũng là gần ngàn năm không người thăng tiên. Nghịch tiên nhận lời, lại giải thích, hiện giờ tu vi lợi hại cũng chính là phiếu miểu phong vô ương cùng vô thượng tông mạch huyền. Mặt khác tu sĩ còn không tính như thế nào người thiên Kinh thiên nhìn sắc trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này có tỷ nữ tiến đến bẩm báo, điện hạ. Có người mang theo phiếu miểu phong đệ tử tiên đến, nói là cực âm thể chất, thích hợp cấp điện hạ làm đỉnh lò. Nghị nhìn mắt kinh thiên, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền gật đầu, trực tiếp đưa đi sau điện. Kinh thiên lúc này làm như cảm giác được cái gì, giật giật mi giác, mở miệng, vô ương đệ tử. Hắn hoảng hốt nhớ rõ vô ương phiếu miểu phong chỉ có hắn một người a. Nghị trả lời, vô ương duy nhất dòng chính đệ tử, là cái nữ tử. Kinh thiên hơi hơi gật đầu, nghĩ đến vô ương cùng mặt khác tu sĩ cũng không có gì bất đồng tới. Tổng yêu cầu một cái người thừa kế tới kế thừa hắn phiếu miểu phong. Ngắm lại nam nhân kia thủ đoạn, dặn do một câu, đường lộng chết, vô ương hẳn là sẽ đến cứu nàng. Nghị tuyên sừng sốt, theo bản năng hừ lạnh một tiếng, những cái đó dối trá tu sĩ, chẳng lẽ thật sự sẽ để ý người khác sinh tử. Kinh thiên không có trả lời, ngược lại thẳng đi ra đại điện. Canh giữ ở bên ngoài ma tu cơ hồ là theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nóng cháy ánh mắt ngưng tụ ở cái này nam nhân trên người. Hắn nhìn quét một phen mọi người, chưa từng có nhiều cổ động, chỉ là dùng bình tĩnh ngự khi nói, tam giới bên trong, ma giới nhất định muốn xưng vương. Bất luận kẻ nào nghe tới đều phải nói càn rỡ nói từ trong miệng của hắn nói ra chỉ cảm thấy đương nhiên. Đây là cường giả khí thế. 428 chương 428, vận mệnh chi tử thiên tài một hai, Kinh thiên cũng không thèm để ý bọn họ ánh mắt cùng ý tưởng. Giống như nói ra những lời này đó chỉ cần chỉ là vì nói ra thôi. Hắn tuần tra một phen mọi người, ngự khí trước sau như một bình đạm, phảng phất chuyện gì thỉnh đều không thể khiến cho hắn cảm xúc gợn sóng. Nếu bản tôn đã đã trở lại, như vậy về sau ma tu liền không thể từ bọn họ tu sĩ khinh nục Hảo hảo tăng lên chính mình năng lực, đừng tùy tùy tiện tiện liền thua khó coi. Phải biết rằng, bản tôn nhưng không thừa nhận vô năng hạng người. Rõ ràng là như thế này khắc nghiệt thậm chí khắc nghiệt nói, ở mọi người nghe tới lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Từ ma tôn đại nhân tiến vào bế quan bắt đầu, gần ngàn năm tới bọn họ ma tu quá đến vẫn luôn là trốn trốn tránh tránh nhật tử, ở tam giới bên trong nhận hết khuất nhục bọn họ ma tu không giống như là tu tiên tu sĩ, ở nhân giới bị chịu tôn sùng, thậm chí một ít tông môn trưởng lao ở nhân giới còn có miếu thờ tới tích lũy công đức, bọn họ ở nhân giới vẫn luôn là chịu người phỉ nổ. Đơn giản là bọn họ tu luyện phương thức bất đồng. Mà hiện tại ma tôn đại nhân đã trở lại. Về sau không còn có người có thể khinh nhục bọn họ. Cũng nên ma tôn đại nhân trở về. Ma tôn đại nhân thọ cùng trời đất. Không biết là ai trước khai khẩu, người khác đều theo sát cùng nhau kêu lên, cuối cùng hình thành một mảnh tiếng la. Đối mặt như vậy rầm rộ nghịch tuyên trong lòng con ước chừng có chút hụt hẫng, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn thủ ma giới thủ vị. Ngày xưa cũng không thấy những người khác như vậy tôn kính chính mình, thậm chí thù địch còn có không ít, có thể thấy được thực lực quyết định hết thảy. Kinh thiên tắc hơi hơi gật đầu, nhìn mọi người chậm rãi cười. Kinh diễm mọi người. Ta kinh thiên, đã trở lại. Phân cách tuyến. Làm sao vậy? Trong miệng nói không thèm để ý trên thực tế đã vội vàng cùng vô ương cùng nhau chờ ở hoang giới giới hạn mạch huyền thấy vô ương đột nhiên cứng đờ thân mình, nhịn không được kỳ quái dò hỏi hắn. Vô ương liếc nhìn hắn một cái, áp xuống trong lòng sao động, nhấp môi, không có việc gì, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Mạch huyền chậm gì gì vỗ vỗ vào áo, hơi hơi nhúng mày, cũng không biết bọn họ ở bên trong cái rặng gì, cách biên giới cư nhiên liền phi hạc truyền âm đều không thể. Vô ương hơi hơi gật đầu, ngữ khí bình đạm, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Mạch huyền nghe thấy hắn châm trọng cũng chỉ là hư lạnh một tiếng, hắn so những người khác biết đến chính là muốn nhiều một ít. Tỉ như trong mắt người khác có thể so với Phật tử vô ương thượng tiên căn bản là không phải như vậy bác gái ôn nung người, hắn trong xương cốt so với ai khác đều phải lạnh nhạt. Vô ương đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên dừng lại động tác, cũng không chú ý tàng tư, trực tiếp từ tử giới trong không gian lấy ra la bản, hảo một trận tính toán, trong miệng nỉ non một tiếng, cả khuôn mặt đều khó coi lên. Mạch huyền khó được thấy hắn như vậy thất thố, nhịn không được dò hỏi, làm sao vậy? chẳng lẽ là cái kia kình thiên nháo ra tới chuyện gì vô ương thu thu thần sắc ngữ khí cũng không bằng vừa rồi bình tĩnh là thiên manh xảy ra chuyện mạch huyên nhìn hắn thần sắc thay đổi lại biến nhịn không được nở nụ cười thật là không thể tưởng được ngươi thế nhưng đem tâm đầu huyết dùng ở trên người nàng vô ương ngươi cũng có không màng thiên đạo luân lý thời điểm vô ương không hề xem hắn mà là lập tức nhìn phía trước lạnh lùng nói bất quá tám lạng nửa cân Mạch huyền ý cười cứng đờ, trong lòng thoá mạ một tiếng, cũng không hề trêu chọc hắn. Chỉ là trong lòng nguyên bản xem diễn tâm tình cũng không có, rốt cuộc từ xem người khác trò hay liên tưởng đến chính mình khả năng càng tao, thật sự không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hai vị thượng tiên, hoang giới môn có thể mở ra. Thủ vệ tu sĩ tới thông truyền thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, năm rồi hoang giới rèn luyện cũng đều là các đệ tử sự tình. cũng không từng xuất hiện quá từ trưởng lão đi vào tiền lệ trong lòng kỳ quái nhưng cũng biết này không phải chính mình cai quản sự tình nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu khoảng cách lần sau mở ra có 3 tháng thời gian hai vị thượng tiên nhớ lấy nếu là bỏ lỡ thời gian này liền phải chờ thượng 3 năm tuy nói tu tiên vô năm tháng nhưng là vây ở hoang giới 3 năm như thế nào cũng không phải chuyện tốt vô ương gật đầu cùng mạch huyền cùng nhau bước vào đại môn phân cách tuyến Ấn ơn, ơn, chủ nhân chủ nhân, ngươi không sao chứ Tiểu hoàng kê nhìn thủ hạ thiên manh ma tu rời khỏi nhà tù Vội vàng đi hỏi hạ thiên manh Hạ thiên manh hiện giờ xử không thượng sức lực Cả người vừa động dùng tu vi liền đau đớn khó nhịn Kết lực dùng tư tưởng cùng tiểu hoàng kê câu thông Ngươi vừa mới làm sao vậy Tiểu hoàng kê cũng ủy khuất muốn chết hữu khí vô lực trả lời Ngay từ đầu cái kia ma tu công kích ta Ta lập tức mở ra ngủ đông hình thức bằng không đầu náo liền hỏng rồi thực xin lỗi ta không có thể giúp được với ngươi nó phòng chừng là trên thế giới nhất vô dụng hệ thống chưa từng có giúp được với gấp cái gì hạ thiên manh minh bạch nó hiện tại nhột chí cái gì ở cái này tu tiên thế giới tiểu hoàng kê năng lực cũng đã chịu quyền hạn thấy nó hưu khí vô lực bộ dáng nhịn không được cười nói ngươi có cái gì cảm thấy hay náy hiện tại ngươi có thể bồi ở ta bên người cũng đã thực hảo nói lại như mày Chỉ là không biết Lăng Hàng cùng Bạch Hồ có thể hay không có việc. Tiểu Hoàng Kê hoa đến mặt nàng biên cọ cọ, nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ không có việc gì, Lăng Hàng hẳn là bị thương không nặng, tỉnh lại thì tốt rồi. Hạ Thiên Manh cũng biết chính mình hiện tại nhọc lòng cũng là hưởng phí, liền dặn dò Tiểu Hoàng Kê, ngươi trước xem một chút chung quanh hoàn cảnh cùng ta hiện tại chẳng huống. Tiểu Hoàng Kê khởi động hệ thống công năng, nhìn quét một phen bốn phía, lại nhìn quét Hạ Thiên Manh, càng không sức lực. Hiện tại là ở ma giới luyện ngục sau điện điện vạn ma quật, bốn phía tất cả đều là ma tu thủ. Hơn nữa chủ nhân hiện tại thân thể trạng hướng là e, liền tự động chữa trị công pháp đều không thể bắt đầu dùng nói ngắn lại nguy hiểm thêm nguy hiểm. Hạ thiên manh nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, hỏi nó, hệ thống thương thành có chữa trị thân thể thương phẩm sao? Tiểu hoàng kê sửng sốt lập tức cao hứng lên, có có có. Ta lập tức đi lấy. ân có phục nguyên đan gì đó. Ta nhìn một chút, nhất hữu dụng chính là không gian linh tuyển. Chủ nhân ta lập tức đi cho ngươi đổi một lọ tới. Hạ thiên manh dò hỏi, cái gì không gian linh tuyển? Là cái loại này không gian trong tiểu thuyết vai chính có linh tuyển sao? Thì như tiết ngạo nhân không gian cái loại này. Có chữa trị thân thể còn có tăng lên tu vi công hiệu. Tiểu hoàng kê liên tục gật đầu, đối. Muốn 100 kinh nghiệm giá trị đổi. Hạ thiên manh gật đầu, trong lòng ai thán? Đây là vai chính cùng vai phụ khác nhau, nhân ra ăn không, ta còn phải dùng kinh nghiệm giá trị đổi, ai? Tiểu hoàng kê liếc nàng liếc mắt một cái, đem linh tuyển đưa tới miệng nàng biên, lẩm bẩm: thôi đi, tổng so không có cường. Hạ thiên manh uống xong linh tuyển, trong lòng tưởng tượng thật đúng là, tiêu tiền mua được đến tổng so có tiền không chỗ hoa muốn hảo. Không hổ là vai chính mới có thể có linh tuyển, hạ thiên manh uống xong lúc sau liền cảm giác toàn thân ấm rào rạng. Vốn dĩ khô kiệt linh khí lập tức tràn đầy lên, tại thân thể kinh mạch qua lại đi lại, chữa trị nguyên bản bị thương thận. Không đợi nàng chuẩn bị ngủ hạ, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến cung kính thanh âm, tham kiến ma hoàng điện hạ. Hạ thiên manh đầu góc vừa chuyển, ma hoàng. Chính là phía trước nàng vừa tới thời điểm nghe thấy Lý huyển linh nói cái kia yêu cầu cực âm nữ tử song tu ma hoàng lịch Thiên. 429 chương 429, vận mệnh chi tử thiên tài 13. Đang ở nàng còn ở hồi ước nịch tuyên là ai thời điểm nịch tuyên bản nhân đã đi đến. ngươi chính là vô ương duy nhất đệ tử. Hạ thiên manh ngẩng đầu, thấy phản quang mà đến một bộ yêu dạ váy đỏ vũ mị quyến rũ nam tử khi lập tức nhớ tới thân phận của hắn. Nguyên văn làm nguyên chủ bị ngược nguyên nhân gây ra, cũng là hậu kỳ cùng nam chủ đấu chết đi sống lại lại bốt. Không khỏi đỡ chán, không hổ là nữ chủ quang hoàn, gặp được vai ác đại bột sự tình đều có thể gặp được. Nghị tuyên thấy hạ thiên manh chỉ là nhìn chính mình không ra tiếng, nhịn không được hơi hơi nhúng mày, sao đến, xem buồn hoàng tư sắc bất phàm, chẳng lẽ động tâm. Tự luyên cuồng. Tiểu hoàng kê đối với hạ thiên manh phun tào, không quen nhìn nghị tuyên loại này khổng tức xuề đôi thái độ. Đối với chủ nhân mức mị nhãn cũng vô dụng. Chủ nhân mới sẽ không đối với hắn người như vậy yêu động tâm đâu. Hạ thiên manh tắc tự động xem nhẹ tiểu hoàng kê phun tào, nhàn nhạt nói. không biết ma hoàng bắt ta tới có chuyện gì nàng tổng không thể trực tiếp một bộ chính mình đã biết chính mình là trời sinh đỉnh lò thể chất đi người khuyên đem nàng trên giới đánh giá một phen thấy nàng cho dù nghèo túng đến tư cũng như cũ tự mang một cổ suất trần tiên khí nhịn không được cười lạnh một tiếng quả nhiên một bộ kiêu ngạo bộ dáng làm bổn hoàng nhìn liền chán ghét bổn hoàng lưu ngươi xuống dưới tự nhiên là dùng để làm đỉnh lò bằng không còn có thể là lưu ngươi làm khách sao Hạ Thiên Manh trong lòng đoán, Nguyên Văn Nghịch Tuyên dữ dội bá đạo càng hần dỡ, lại thập phần chán ghét tu tiên diễn xuất, hiện tại đối mặt chính mình như vậy không tiếng động khiêu khích cư nhiên không có trực tiếp động thủ bóc chết, có thể thấy được hắn hiện tại vẫn là sẽ không động chính mình. Tuy rằng không rõ Nguyên Do, nhưng là trong lòng cuối cùng là yên tâm điểm. Thoại nhàn nhạt gật đầu, Nga. Nghịch Tuyên. Mặt hát vung ống tay háo, thử một tiếng đi rồi. Hắn tới là làm gì? Hạ thiên manh nghi hoặc dò hỏi tiểu hoàng kê, chính là đến xem nàng. Tiểu hoàng kê cái này tình cảm phương diện thiếu hụt biết cái gì, nhưng là vì duy trì chính mình không gì làm không được hình tượng, hừ lạnh một tiếng, tới động kinh. Hắn không phải vai ác đại bột sao. Đầu óc không bình thường quá bình thường. Hạ thiên manh quỷ dị nhận đồng cái này quan điểm, gật gật đầu cũng không thèm để ý, tiếp tục chữa trị thân thể. Nói trở về, Nghị Thuyên vừa mới không phát hiện chính mình sinh Long Hoa Hổ. Nghe thấy hạ thiên manh tiếng lòng tiểu hoàng kê thật sự không đành lòng nói cho chính mình phong hoa tuyệt đại chủ nhân, hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tháo, ân. Vẫn là đường nói tương đối hảo. người khuyên rời đi vạn ma quật lúc sau thuận tiện lánh hạ mặt, quay đầu đi hỏi bên người đi theo ma tu, nàng tới thời điểm bị thương sao. kia ma tu sừng sốt, hồi tưởng một chút hạ nếu bình mang nàng tới bộ dáng, gật đầu, tới thời điểm chỉ có thở dốc phân. người khuyên nghe vậy nhưng thật ra câu môi cười. còn có chứa tự động chữa trị công năng, quả nhiên có ý tứ. Ma tu thấy hắn cái này biểu tình, trong lòng run run lên, nhịn không được nhắc nhở, điện hạ, đại nhân có mệnh, tạm thời đừng cử động nàng. Nghịch vên hừ một tiếng, không nói lời nào trực tiếp rời đi. Nếu không có ma tôn đại nhân mệnh lệnh ở phía trước, hắn như thế nào còn có thể làm nữ nhân này tiếp tục sống sót? Ân, Chơi không xấu món đồ chơi, quả nhiên có ý tứ nhiều. Phân cách tuyến. Rất nhỏ tiếng vang ở yên tĩnh trong cung điện có vẻ phá lệ đột ngột, đứng ở một bên quy quy củ củ ngải lê lỗ thai run lên, không biết cố gắng lông tơ thẳng dựng. Tiểu tâm dương mắt nhìn mắt ngồi ở bên cửa sổ một người cùng chính mình đánh cờ hắc ý rìa nam tử, trong lòng một trận phát mau. Nàng tốt xấu sống mấy trăm năm, người nào chưa thấy qua. Chẳng sợ phía trước gặp quang lịch nguyên đại khai sát giới thảm thiết, đều không có đối mặt ma tôn đại nhân đáng sợ. Chỉ là như vậy ngồi ở chỗ này. cả người phát ra hàn khí liền đủ để cho nhân tâm kinh ngạc ở nàng trong mắt thần hóa kinh thiên giờ phút này lại thất thần nhìn bàn cờ từ hắn tỉnh lại bắt đầu mãi cho đến hiện tại hắn tâm đều vẫn luôn không bình thường hắn không biết là ra chuyện gì làm hắn cảm thấy cái gì đều không thích hợp rõ ràng hết thể đều đã khôi phục bình thường từ hắn trong trí nhớ hắn nguyên bản ở ma giới chính là như vậy sinh hoạt nhưng là hiện tại hắn tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì là cái gì đâu Ngài Lê thấy nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện bạch tí dìa nam tử, miệng một chương còn không có kêu cũng đã ra không ra tiếng tới, chỉ cảm thấy một đôi vô hình tay chế trụ nàng cổ. Ngay sau đó một trận gió lạnh phất tới, đôi tay kia tức khắc biến mất, nàng ho khan lui về phía sau vài bước, rốt cuộc là chắn kình thiên phía trước, ngươi là người phương nào. Nàng nếu không hạt liền có thể nhìn ra đây là cái tu sĩ. Nhưng chính là bởi vì như thế nàng mới cảm thấy chính mình còn không bằng ngủ. Từ xưa lui tới có từng có tu sĩ tới ma giới. Bọn họ đều tự xưng là cao quý, khinh thường ma tộc, càng là cảm thấy ma giới không khí dơ bẩn. Mà trên thực tế ma giới không gian chung ma khí xác đối tu sĩ có áp chế tác dụng. Người này rốt cuộc là ai, cư nhiên dám một mình đi vào ma giới. Người tới bạch tí rẻ phiêu phiêu, nhẹ nhàng tựa tiên, cầm trong tay trường kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó liền làm người cảm thấy xem một cái đều là khinh nhận. Kinh thiên dương mắt xem hắn, không tự giác túc hạ mày, ngay sau đó khôi phục, vô ương. Vô ương thẳng tắp nhìn về phía hắn, thấy hắn trong mắt cái gì đều không có hờ hững, cư nhiên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhàn nhạt gật đầu, ta lần này tiến đến đều không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là ta đệ tử ở ma giới bị thương, còn bị đưa tới nơi này, ta là đến mang nàng rời đi. Kinh thiên lần đầu tiên có chút nghi hoặc, Thật sự là không nghĩ tới lúc trước cùng chính mình đại chiến khi như vậy hờ hững vô tình nam tử cũng có như vậy quan tâm người khác thời điểm. Chỉ là hắn cũng không phải ái sen vào việc người khác người, chỉ là hỏi hắn, ngươi hiện giờ tu vi như thế nào? Lúc trước vô ương không tính cỡ nào lợi hại, chỉ là hắn cơ trí cùng lạnh nhạt cho hắn quá lớn ấn tượng, cho nên vẫn luôn không thể quên. Chỉ là dựa theo vô ương năng lực, nhiều năm như vậy tới hắn cho dù không thể phi thăng, tới độ kiếp kỳ cũng là có. hiện tại xem ra cư nhiên cũng chỉ là động hư. Vô ương hơi hơi nhấp môi, tạm thời cùng người ganh đua cao thấp. Ngài Lê tuy rằng kinh dị với cái này tu sĩ cùng ma tôn đại nhân quen biết, nhưng là hiện tại nghe thấy hắn nói như vậy khó tránh khỏi cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Ma tôn đại nhân là cỡ nào cảnh giới, hắn cư nhiên cũng dám nói ganh đua cao thấp. Kinh thiên nhưng thật ra minh bạch nguyên do, vô ương tu vi đích sắc không tính cực kỳ, nhưng là kiếm tu bản thân liền lực công kích so cường. Hơn nữa hắn bản thân cơ chí, nếu thật sự hai người đối chiến, vô ương chưa chắc không có một thắng cơ hội. Đương nhiên, đó là đối lúc trước hắn. Hiện tại, vô ương còn xa xa không đủ. Vô ương đã nhận ra hắn chiến ý, hơi hơi phất một cái vạt áo, nói, ta đệ tử thương thế không nhẹ, không bằng ta trước mang nàng trở về tĩnh dưỡng, ngày khác ước chiến. Kinh thiên hơi hơi nhúng mẩy, đáp ứng. Ngài Lê thật sự vô lực phun tào Ma tôn đại nhân tốt như vậy tính tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ thật kình thiên không phải tính tình hảo, mà là đối vô ương đặc biệt, đại để là thưởng thức lẫn nhau quan hệ, đối mặt cái này có năng lực cùng chính mình tương so đối thủ, hắn nguyện ý phá lệ nhường nhịn vài phần. Huống chi, nếu tóm lại muốn chết, như vậy sống lâu mấy ngày lại có cái gì cái gọi là 430 chương 430, vận mệnh chi tử thiên tài 14. vô ương đổi tới vạn ma quật thời điểm lịch lên cũng được đến tin tức chỉ là hắn thật sự không rõ vì cái gì mà tôn đại nhân như vậy tốt tính tình cư nhiên nguyện ý chịu đựng một cái tu sĩ si đến ma giới tới dương oai huống chi cái kia nữ đệ tử sớm đã là hắn vật trong bàn tay so sánh với mặt khác dùng quá liền phải ném đỉnh lo có thể có như vậy một cái không cần đổi không thể tốt hơn thật vất vả tìm được cứ như vậy trơ mắt làm người mang đi hắn như thế nào cam tâm sư tôn Hạ thiên manh thấy vô ương thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng là thật sự không nghĩ tới xưa nay chú trọng quy củ cùng lễ nghi vô ương cư nhiên cũng có tiến vào ma giới một ngày. Những cái đó tu sĩ chẳng lẽ là cảm thấy ma giới quá mức dơ bẩn, mà đối tu vi có điều hạn chế, vô ương cư nhiên nguyện ý vì nàng một mình phạm hiểm. Vô ương xem hạ thiên manh tuy rằng suy yếu nhưng rốt cuộc không có bị thương trong lòng cũng liền an tâm rồi, tiến lên đi vì nàng mở khóa. Là vi sư chuẩn bị không đủ, không có nói cho ngươi còn cần phòng bị ma tu. Hạ thiên manh cái mũi hơi toàn, vô ương xưa nay đã như vậy, mỗi lần nàng bị thương chịu ủy khuất cũng hoặc là nghèo túng thời điểm hắn luôn là đem chịu tội đều ôm ở chính mình trên người, chỉ là nàng một cái tu sĩ chẳng sợ không có được đến trước tiên dự báo, cũng nên minh bạch yêu cầu phòng bị ma tu. Nói đến cũng là nàng quá mức yên tâm, một lòng đều ở chợ giúp lăng hàng. trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhớ tới những việc này mới làm cái kia ma tu có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô ương mở cửa tiến vào thời điểm liền thấy nàng mùi phiếm hồng nhìn chính mình, sáng ngời đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tiến lên ra. Suy tư bất quá là trong nháy mắt sự tình, quay đầu liền rời đi, ngươi sửa sang lại một chút trở ra đi, vi sư ở cửa chờ ngươi. Hạ thiên manh không rõ hắn vì cái gì luôn là một mặt cự tuyệt chính mình tới gần, lúc này đây từ chính mình tính tình tiến lên một phen giữ chặt hắn tay, mở miệng, làm phiền sư tôn tiến đến cứu rút. Vô ưng ở bị nàng bắt lấy tay trong nháy mắt toàn thân liền cứng đờ lên, mở miệng nói chuyện đều cảm thấy miệng khô cản, nói ra nói càng là lạnh nhạt, thuận tay. Hạ thiên manh nhất thời cảm thấy lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, vô ưng biểu hiện đều quá đơn giản. Đơn giản đến hỉ nộ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu Nàng chạm sao hắn trước mặt Thẳng lăng lăng nhìn hắn Sư tôn, ngươi rốt cuộc vì sao lần nữa cử tuyệt ta Vô ương sai khai nàng ánh mắt Thẳng ngơ ngác nhìn bên cạnh động bích Hỏi một đằng trả lời một nẻo Ngươi suy nghĩ nhiều Ngươi nếu không cần sửa sang lại hiện tại liền tùy ta đi ra ngoài đi Trở về lúc sau ngươi ra tăng tu luyện Phải tránh loạn đi ra ngoài Hạ thiên manh vẫn không nhúc nhích nhìn hắn Ánh mắt trong suốt như là có thể thấy rõ nhân tâm, vô ương, ngươi tâm duyệt ta sao? Vô ương ngơ ngẩn nhìn nàng, đại đệ là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này, ngạnh lại ngạnh, cổ hạng thắt, Bạch bạch bạch, không biết khi nào đứng ở cửa nghề tuyên chính dựa nghiêng trên cửa động phòng lên trường, cười như không cười đưa bọn họ đánh giá một phen, câu môi, thật là không nghĩ tới. Xưa nay nghiêm cẩn tu sĩ cư nhiên cũng có thể trò loạn luân sự tình. Cũng không biết. người khác nếu là biết từ trước đến nay vô tâm vô tình vô ương thượng tiên cư nhiên đối chính mình đệ tử ôm có ý tưởng không an phận lại nên là như thế nào tình cảnh phòng trưng có thể đem tu tiên giới thiên đều ném đi đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình bọn họ đảo cũng dám vô ương thấy nghịch uyên nháy mắt chắn hạ thiên manh phía trước đối mặt nghịch uyên trảo phúng chỉ là hơi hơi gật đầu ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác nghịch uyên hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm trầm đánh giá hắn Sao đến? Nếu làm được còn không cho người ta nói được. Ha ha ha, buồn hoàng càng muốn nói. Các ngươi này đó tu sĩ chỉ biết đạo mạo giạt giảo nói một ít ma tu không bằng tu sĩ, trên thực tế đâu, đều là chút thích kỷ vô lễ người, cố tình còn nói người khác. Buồn hoàng hôm nay nếu thấy, liền không có thế các ngươi gạt đạo lý. Hạ thiên manh nhìn vô ương căng chặt phía sau lưng cùng với nắm chặt tay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình vẫn là tùy hứng. Vô luận như thế nào, vô ương đại để đều không có nghĩ tới thật sự cùng nàng thế nào đi, thầy cho nghịch luân việc ở hắn xem ra vẫn là quá mức. Vũ khống, cũng không biết hai sẽ tin người. Mang theo nhậm xa lạ tới rồi Mạch huyền vừa nhìn thấy nghịch Uyên liền không vừa mắt, hai người đều thuộc về yêu nghiệt hình Mỹ Nam Tử, chỉ là một cái cuồng ngạo một cái thị huyết thôi. Nghịch Uyên trường mắt hiếp lại, cười lạnh, bổn hoàng không cần có cái gì chứng cứ, ở các ngươi này đàn tu sĩ xem ra. Chỉ cần có một đinh điểm nguy hiểm đều sẽ bóp chết trong nôi không phải sao. Bùn hoang phía trước còn nghe nói cái này tiểu đệ tử bị thương đem vong, vẫn là vô ương thượng tiên dùng nhất giai tu vi thế nàng luyện đan khôi phục. Nhất giai tu vi ở bọn họ hiện tại cái này chỉnh tự tới nói là cỡ nào quan trọng, nói vậy không cần phải nói mọi người đều biết. Vốn dĩ liền đối nàng quá hảo, hiện tại nói ra loại này manh mối, những cái đó các trưởng lao nhất định bức bách vô ương đuổi đi hạ thiên manh. Mạch huyền ngoắc mắt môi, cười như không cười, không hổ là âm hiểm xảo trá ma tu, xa lạ thấy không có, về sau nhìn thấy ma tu nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng. Nhậm xa lạ lệnh một chương khuôn mặt tuấn tú, nghe vậy chỉ là gật đầu. Nghịch lên mặt tối sầm, ngay sau đó tỉnh ngộ nhún mày, cười ha ha lên, thật là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Các ngươi tu tiên giới cư nhiên đã xa đọa đến tư. Thầy cho nghịch luân, âm dương bất hòa. Mạch huyền thượng tiên nếu thế vô ương thượng tiên nói chuyện, chỉ sợ cùng hắn căn bản chính là một đường người đi. Ha ha ha ha. Mạch huyền xem hắn kiêu ngạo bộ dáng trực tiếp múc ra phát khí, muốn nghịch tuyên nhắm lại này há mồm phương thức tốt nhất chính là làm hắn không bao giờ có thể ra tiếng. Như thế nào? Lạnh băng đến nghe không ra chút nào cảm xúc thanh âm vang lên khi, bốn phía ma khí tựa hồ đều chấn chấn động, càng thêm nồng đậm. Nghịch tuyên đang ở cười to. Thình lình vừa nghe thấy thanh âm dọa một giật mình, một hơi không xuyến đi lên, khủ khủ khủ. Ma tôn đại nhân. Ma tôn đại nhân. Hạ thiên manh lỗ thai dựng thẳng lên tới, thật sự là trong khoảng thời gian này phát triển cùng nguyên văn không khớp. Nguyên văn lịch tuyên chính là lợi hại nhất vai ác Cái này cái gì ma tôn đại nhân là đánh từ lâu ra? Cả người âm trầm ma khí cơ hồ hóa thành thực chất đem người bao phủ lên, một trương tuyệt sắc suất trần khuôn mặt tái nhật như là quỷ hút máu. Đây là kình thiên cấp hạ thiên manh ấn tượng đầu tiên. Kình thiên cũng bắt giữ tới rồi hạ thiên manh xem chính mình ánh mắt, nghi hoặc tò mò không có ác ý. Hắn tùy ý liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu đi xem vô hương vừa mới chưa từng ước hảo địa điểm thời gian. Vô ương từ hắn tiến vào liền nháy mắt căng thẳng thân thể hơi hơi hòa hoãn, nhưng như cũ tràn đầy phòng bị bảo trì tùy thời xuất kích. Giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là gật đầu, một tháng sau ở phiếu miểu phong hạ đi, không gặp không về. Kinh thiên có thể cùng chính mình cho rằng đối thủ người một trận chiến, trong lòng vẫn là tương đối thoải mái, tuy rằng từ trên mặt chút nào nhìn không ra tới khác nhau. Hắn cũng không xem những người khác, chỉ là do hỏi, người đệ tử còn hảo. Vô ương giật giật chân tre ở hạ thiên manh phía trước, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, tuy bị tiểu thương, nhưng cũng không lo ngại. Lần này đa tạ ngươi, ma rồi không tiện lâu đãi, ta liền mang nàng đi trở về, một tháng sau tai kiến. Kinh thiên hơi hơi gật đầu, một bên đầu thấy hạ thiên manh chính mặt thời điểm lại là đột nhiên ngần ra. 431 chương 431, vận mệnh chi tử thiên tài một năm. Kinh thiên có điều động tác thời điểm tất cả mọi người cảm giác được kình phong từ bên thai sẹt qua tiếng vang, vô ương cơ hồ là theo bản năng phản ứng lại đây ngăn trở Kình thiên trộm tới tay, dục bảo vệ hạ thiên manh động tác lại là một đốn, làm Kình thiên rảnh rỗi tử, nháy mắt người liền tới rồi Kình thiên trong tay. Kình thiên đem hạ thiên manh trên dưới đánh giá một phen, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú nhìn nàng thời điểm cũng không có chút nào bất đồng, chỉ là đen nhánh trong mắt ngưng tụ sâu nặng phức tạp, ngươi, ngươi là người phương nào? Hạ thiên manh buồn có thể bảo hộ chính mình, chỉ là Kình thiên động tác quá nhanh hơn nữa tiểu hoàng kê cũng không có phản ứng, trực tiếp đã bị bắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không vui cho hắn sắc mặt tốt, liền lạnh mặt hỏi hắn, ma tôn đại nhân lô thai không tốt. Sư tôn vừa mới mới nói ta là hắn đệ tử. Kinh thiên phảng phất không nghe hiểu nàng trào phúng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng hồi lâu, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Kinh thiên, người ta việc hà tất liên lụy đến người khác. Ta nếu đã đáp ứng rồi ngươi ứng chiến, như vậy liền nhất định sẽ không lỡ hẹn. Ta đệ tử hiện giờ tuổi nhỏ, ngươi cũng không phải sẽ đối vô tội người xuống tay đi. Vô ương mân khẩn môi mỏng, hảo sau một lúc lâu mới khô cần mở miệng. Thật sự là hắn cũng không nói loại này lời nói, nói ra ai đều có thể nghe ra tới kỳ quái. Kinh thiên liếc nhìn hắn một cái, còn chưa nói lời nói một bên nghịch tuyên liền cười ha ha lên. Vô ương thượng tiên lời này nhưng thật ra buồn cười. Ở các ngươi tu sĩ trong mắt chúng ta mà tu giết người còn phân đều bị vô tội. Kinh thiên lạnh lạnh liếc hắn một cái, lập tức câm miệng. Bản tôn sẽ không giết nàng. Kinh thiên nhìn xem chính vẻ mặt không vui chừng mắt chính mình hạ thiên manh. quay đầu lại chiều vô ương mở miệng không đợi vô ương thở phào nhẹ nhõm lại tiếp tục nhưng là nàng không thể rời đi ngoa tào tiểu hoàng kê trực tiếp dậm chân dùng truyền âm đối hạ thiên manh ồn ào lên hắn cho rằng chính mình là bá đạo tổng tài sao đây là mấy cái ý tứ a nữ chủ quang hoàn cũng không mang theo như vậy hảo sao cầu vai ác bột tránh ra a hạ thiên manh khỏe miệng hơi chịu rốt cuộc là lý trí thượng ở sư tôn nếu tiến đến tiếp ta Ta tự nhiên không có tiếp tục lưu tại ma giới đạo lý. Hung chi ta đãi ở ma giới bất quá là thương tổn khỏe miệng thân thể thôi. Chỉ có tu sĩ minh bạch ma khí đối bọn họ thương tổn có bao nhiêu trọng, nhẹ giả bất quá là tu luyện không thuận, trọng giả liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, tu vi hầu như không còn. người viên nghe vậy chỉ nghĩ cười ha ha. Cái này cô gái nhỏ đường chính mình là người nào? Ma tôn đại nhân muốn lưu lại nàng chẳng lẽ còn hỏi nàng có đồng ý hay không? Kinh thiên lại thâm liếc nhìn nàng một cái, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi buông tay. Hạ thiên manh lập tức chạm hồi vô hương mặt sau, rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết vì cái gì vừa nhìn thấy kinh thiên liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng, không phải sợ hãi kinh hoàng, mà là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Chỉ là nàng từ nguyên chủ trí nhớ phiên cái đế hướng lên trời cũng không nhìn thấy nàng cùng cái này mà tôn có cái gì giao thoa. Vô ương lần đầu tiên rỗi tay đi nắm hạ thiên manh tay, chỉ là nhìn thoáng qua kình thiên liền mang theo nàng rời đi vạn ma quật. Mạch huyền thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng hóa thành một đạo không kềm chế được ý cười. Hạ thiên manh một đi theo vô ương ra cửa liền kéo chặt hắn tay không bỏ, nhỏ giọng dò hỏi, sư tôn, ngươi như thế nào tự mình tới? Lăng hàng đâu, hắn không có việc gì đi. Vô ương không thấy nàng, chỉ là thần sắc đạm nhiên nhìn phía trước, nghe vậy nhàn nhạt nói. Không, có việc gì? Rốt cuộc không có trả lời nàng thượng một vấn đề. Hạ Thiên manh xem như xem Minh Bạch hắn biệt nữ tính tình, trong lòng yên lặng phun tảo quá một tao, trên mặt lại vẫn là cười ngây ngô, thật là phiền toái sư tôn. Vô Ương đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu thật sâu xem nàng, trong mắt tràn đầy phức tạp. "Ân, sư tôn làm sao vậy?" Hạ Thiên Minh nghi hoặc nhướng mày, không rõ đã xảy ra cái gì. Vô Ương thấy nàng tư thái ngây thơ, đỡ chán thở dài cuối cùng là duỗi tay khẽ vớt một chút nàng gương mặt hơi hơi câu môi không có việc gì hạ thiên manh cả người đều ngây dại vừa rồi sư tôn là cười theo ở phía sau nhậm xa lạ nhìn phía trước hai người chi gian bầu không khí hơi hơi gật đầu không nghĩ tới vô ương thượng tiên cũng có như vậy một mặt thật sự là cùng hắn ngày thường xuất trần vô tình bộ dáng quá mức không khỏe mạch huyên hư lạnh một tiếng nhướng mày hắn quắn sẽ làm bộ dáng Chỉ sợ hiện tại làm sự tình hắn đều nghẹn hồi lâu. Buồn cục đá. Nhậm xa Lạ quay đầu liếc hắn một cái, thấy hắn mặt mày quyến rũ, tự mang phong lưu, hơi hơi mị mị mắt, không nói một phát tiếp tục lên đường. Nhưng thật ra Mạch Huyền thấy hắn vừa rồi ánh mắt, lập tức đuổi theo đi, "Hắc, ngươi vừa rồi đó là cái gì ánh mắt?" Nhậm xa Lạ nhàn nhạt nói, "Sư tôn nhìn lầm rồi." Mạch Huyền cười lạnh, "Ngươi cho ta mắt ngủ đâu?" Nhậm xa Lạ, "Ân" Mạch huyền. Xa xa nhìn bọn họ rời đi bóng dáng nịt yên trong lòng khó chịu, nhưng là ngại với kinh thiên khai khẩu lại không thể làm cái gì, chỉ có thể nghẹn khí hỏi, đại nhân vì sao thả hổ về rừng. Kinh thiên bối tay mà đứng, nhìn bọn họ thân ảnh không biết suy nghĩ cái gì, đối này chỉ là nhàn nhạt, bản tôn tự nhiên có bản tôn nguyên do. Làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau tề công tu tiên giới. Ngữ khí bình đạm đến như là đang nói ngày mai đại gia cùng đi cắm trại giã ngoại. người viên chấn kinh rồi, từ kình thiên sau khi xuất hiện cũng không biết lần thứ mấy nói lắp, cái, cái gì? Hắn không được đi. Thề công tu tiên giới. Dĩ vang hắn chủ quản toàn bộ ma giới cũng chưa bao giờ như vậy kiêu ngạo quá. Tuy nói không thấy đến tu sĩ liền trốn, nhưng cũng không thể như vậy cuồng vọng đi. kình thiên hơi hơi nhấp môi. dương mắt nhìn về phía hôn mê tràn ngập cam hồng phía chân trời, bọn họ đắc ý lâu lắm. hắn không thể quên gần ngàn năm trước chính mình thua có bao nhiêu sỉ nhục, ba hồn sáu phách cơ hồ tan hết. nếu không phải lúc này đây trở về, chỉ sợ tam giới bên trong lại vô ma giới địa vị. hắn ước chiến vô ương, nói đến cùng bất quá là trước tiên chào hỏi một cái thôi. Người yên khép lại cằm, theo tiếng lui ra. Cam hồng trong thế giới chỉ còn lại có hắn một người đứng ở cao cao gác mái phía trên, lộ ra một chút mờ mịt thần sắc, dối tay phủ lên chính mình ngực. Hắn tổng cảm thấy thiếu cái gì, như là bị mất cái gì, là cái gì. Phân cách tuyến. Vô ương đám người trở lại hoang giới cửa thời điểm đã có linh tinh mấy cái tu sĩ chờ ở bên kia, vừa nhìn thấy vô ương cùng mạch huyền đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ tiến vào thời điểm hai vị thượng tiên rõ ràng không có tiến bảo A. Tiết nạo nhân cũng ở mọi người chi liệt, hắn nhưng thật ra tưởng tương đối nhiều, trực tiếp đi lên dò hỏi, sư tôn. Không biết là đã xảy ra cái gì đại sự lao ngài cùng vô ương thượng tiên tự mình tiến đến hoang giới. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã nhận ra hắn vừa mới tìm đến bảo tàng. Mạch huyền liếc nhìn hắn một cái, ngự khí lãnh đạo, không có việc gì, tiến vào nhìn xem. Lý do phỏng trừng không có người chịu tin, nhưng là cũng không ai dám tiếp tục hỏi. Tiết nạo nhân cũng không buồn bực. Chỉ là treo ôn hòa ý cười quay đầu đi xem hạ thiên manh, vừa nhìn thấy nàng quần áo thượng vết máu lập tức dò hỏi, sư tỷ người đây là bị thương. Hắn không nghĩ tới quay đầu công phu sư tỷ liền bị thương. Đều do hắn không có bảo vệ tốt sư tỷ Vô ương hơi hơi tiến lên ngăn trở tiết ngạo nhân rồi lại đầy tay, nhàn nhạt nói, đã không ngại, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tiết ngạo nhân sửng sốt đây là lần đầu tiên vô ương che ở hắn cùng hạ thiên manh trước mặt. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? 432 chương 432, vận mệnh chi tử thiên tài 16, sư tỷ, tiết ngạo nhân nhìn về phía hạ thiên manh, được đến tự nhiên là trước sau như một lạnh nhạt. Lý uyển linh tuy rằng trướng mắt hạ thiên manh đối tiết ngạo nhân thái độ, nhưng là thấy nàng vẫn luôn đối tiết ngạo nhân không để bụng cuối cùng là an tâm chút, liền ôn thanh trấn an hắn, thiếu ra, hạ tiểu thư nghĩ đến bị thương, thân mình không khỏe. có chuyện gì chờ trở, trở về rồi nói sau. Tiết Nạo nhân thấy hạ thiên manh sắc mặt không tốt liền cũng không hề do hỏi, rốt cuộc là cảm thấy nàng không cho chính mình mặt mũi có chút nan kham. Hạ thiên manh lại là kỳ quái vô ương thái độ biến hóa, nàng không quá minh bạch có phải hay không bởi vì chính mình lần này đi một chuyến ma giới duyên cớ. Mà lại là cái gì, làm hắn có nguy cơ cảm. So tiết Nạo nhân càng sâu. Phân cách tuyến Trở lại phiếu miểu phong thời điểm chính đuổi kịp một đám tiểu đệ tử nhóm vây ở một chỗ tỉ thí kiếm pháp, lại nói tiếp phiếu miểu phong tuy là duy nhất kiếm tông, nhưng là tu tiên giới học tập kiếm pháp tu sĩ lại không ở số ít, tuy rằng đều vô duyên bị vô ương thu làm đệ tử, nhưng chỉ cần vào phiếu miểu phong ngoại môn tổng liền tính là chính tông đệ tử. H. ha Một đám đệ tử đều sụ mặt nghiêm túc hoa tay múa chân, chỉ là tư thế hơi hiện non nớt. Ít nhất ở hạ thiên manh cái này dòng chính đệ tử xem ra thập phần thô giáp. Nô. No. Sư Minh, chúng ta khi nào mới có thể học tập chân chính kiếm pháp A? Luôn là như vậy luyện tập đơn giản động tác đã thật lâu một tiểu đệ tử nhịn không được có chút nụ trí. Thật sự là lúc trước lựa chọn phiếu miểu phong chính là bởi vì kiếm tu lực công kích mạnh nhất. Kết quả vào được mới biết được căn bản là không có gì cao cấp bí pháp có thể học tập. Loại này đơn giản cắm thứ động tác đều học đã nhiều năm. thậm chí bọn họ hiện tại liền ngự kiếm phi hành đều còn không thuần thủ giáo tập sư huynh thấy mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó xử hắn như thế nào không nghĩ học tập cao cấp kiếm pháp chính là hiện giờ hắn thành sư huynh cũng vẫn là ngăn cách tại ngoại môn đại gia hảo hảo luyện tập đi tổng có thể khám phá mọi người nhụt trí lại trở về lẫn nhau tỉ thí đánh tới đánh lui cũng bất quá là như vậy hai cái tư thế vô ương đứng xa xa nhìn bọn họ Ánh mắt trầm tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, loại tình huống này nhưng thật ra nguyên chủ chưa bao giờ nghĩ tới, nàng vẫn luôn bị sư tôn tự mình dạy bảo. Học tập tốt nhất kiếm pháp, một lòng chỉ đợi ở phiếu miểu phong đỉnh núi tu luyện, thậm chí không rõ ràng lắm phiếu miểu phong có bao nhiêu đệ tử, càng không biết bọn họ nên như thế nào tu luyện. Hiện tại xem ra, bọn họ đích xác có chút thảm đạo. Sư tôn hạ thiên manh thật sự tồn tại ở thế giới này mới hiểu được tu vi đối với một cái tu sĩ mà nói có bao nhiêu quan trọng, ít nhất không có một cái tu sĩ nguyện ý vẫn luôn như vậy chỉ trệ không tiến. Nhìn dáng vẻ này đó các đệ tử chỉ sợ liền trúc cơ đều không có mấy cái. Vô ương hơi hơi nhếch môi, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, mở miệng đó là than thở, vi sư vẫn luôn không biết. Không trách sư tôn. Hạ thiên manh rỗi tay nắm lấy hắn tay. Thấm lệnh lại mang theo chân chửa xúc cảm, nàng dương mắt đối thượng hắn ánh mắt, gàn từng chữ một, sư tôn một lòng hướng đạo, như thế nào quan tâm những việc này. Nhưng thật ra đồ nhi, thân là bọn họ sư thúc lại chưa từng trợ giúp quá bọn họ. Vô ương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, vốn muốn phản bác nói ở nhìn thấy nàng chân thành ánh mắt sau vẫn là nuốt xuống, chỉ nói, về sau bất thời giờ dạy dỗ một chút bọn họ đi, chung quy là chúng ta phiếu miểu phong đệ tử. Hạ thiên manh nhịn không được cảm thấy buồn cười, sư tôn đại nhân bênh vực người mình lên thật đúng là đang yêu. Các ngươi tu luyện như thế nào? Hạ thiên manh dẫn đầu đi ra ngoài, như cũ bưng nguyên chủ cao quý lãnh diễm bộ dáng, chỉ là lúc này không còn có người cảm thấy nàng bất cận nhân tình. Kia sư huynh vừa nhìn thấy hạ thiên manh liền lập tức chính sắc mặt, cung kính đáp, sư thúc hảo. Các vị sư đệ đều ở nỗ lực học tập trong lòng lại nghĩ đến, sư thúc cư nhiên quan tâm bọn họ tu luyện tình huống. Chẳng lẽ là chuẩn bị dạy dỗ bọn họ một phen? Hạ thiên manh hơi hơi gật đầu, do hỏi, không biết tu luyện chính là cái gì tâm pháp vẫn là kiếm pháp? Ngoại môn đệ tử hẳn là có bọn họ kiếm pháp đi. Kia sư huynh sắc mặt có chút xấu hổ, lấy ra một quyển kiếm pháp đưa cho nàng, đây là chúng ta vẫn luôn ở luyện kiếm pháp. Kiếm pháp phỏng trừng bởi vì hàng năm bị sờ soạng duyên cớ đều nổi lên mau biên, nhưng là thập phần sạch sẽ có thể thấy được chủ nhân thập phần yêu quý nó. Chỉ là mở ra nhìn nhìn liền đen mặt, đây là các ngươi ở tu luyện kiếm pháp. Đơn giản thô giáp đến một loại cảnh giới. Căn bản không hề tác dụng. Một bên tiểu đệ tử thấy sư huynh sắc mặt xấu hổ, cất cao giọng nói, sư thúc có điều không biết, đây là chúng ta ngoại môn đệ tử nhập môn khi lanh kiếm pháp, chúng ta đều có thực nỗ lực học tập Hạ thiên manh tuy là những mày, nhưng vẫn là từ tử giới trong không gian lấy ra một quyển kiếm pháp đưa cho vị kia sư huynh. Các ngươi về sau chiếu cái này kiếm pháp tu luyện đi, hiện tại cơ sở cũng đủ vững chắc, luyện tập cao cấp kiếm pháp cũng dễ dàng. Kia sư huynh cả người đều ngây dại, vội vàng tiếp nhận kiếm pháp, kích động nói, sư thúc. Thật sự là quá cảm tạ sư thúc. Chúng ta về sau nhất định hảo hảo tu luyện, không cho phiếu miểu phong mất mặt. Những đệ tử khác cũng hoan hô lên, toàn bộ không khí giống như là ăn tết giống nhau. Hạ thiên manh xoay người rời đi, đi đến vô ương bên người. Cười nói, này đó đệ tử đảo cũng là tâm tính thuần thiện. Ít nhất không hề ghen ghét cùng khó chịu chi tâm. Vô ương hơi hơi nhấp môi, không có ra tiếng liền dẫn đầu rời đi. Hạ thiên manh nhìn hắn bóng dáng nhướng mày cười, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Sư tôn mỗi ngày đều hảo ngạo kiểu như thế nào phá. Ôn lai trở, rất cấp bách. Nhật tử cứ như vậy ở hạ thiên manh mỗi ngày tu luyện đi ngoại môn đệ tử lưu một vòng xem lăng hàng cùng bạch hồ đấu võ mồm chung vượt qua. cả người thích ý đều phải trường mao, sư thúc sư thúc lăng hàng ồ nào vọt vào chắc điện thời điểm hạ thiên manh chính nhàm chán gãi tiểu hoàng kê cánh gà từ ma giới trở về lúc sau tiểu hoàng kê liền ăn tính rất nhiều mỗi ngày không trêu chọc trêu chọc liền cùng chết máy dường như hạ thiên manh lười nhác nước mắt làm sao vậy Lửa thiêu ngông nghe vậy tiểu bạch hồ vẻ mặt kỳ quái đánh giá khởi lăng hàng ông lăng hàng lập tức lui về phía sau một đi nhanh ôm cửa không muốn vào được Sư thúc hắn quả thực là hỏng mất, vì cái gì từ ma giới trở về một chuyến hắn cao lãnh sư thúc liền trở nên như vậy thao a. Đem tiểu bạch hồ đều dạy hư làm sao bây giờ. Chuyện gì? Hạ thiên manh thấy hắn mặt cùng cả chua dường như liền biết lại ở é e lệ, cũng không làm khó hắn. Người tư xuân. Không bị làm khó lăng hàng. Sư thúc. Lăng hàng quả thực muốn bạo tẩu, tóc đều phải dựng thẳng lên tới, là ngoại môn đã xảy ra chuyện. Nghe nói là Đại sư huynh cùng vài vị sư huynh bắt được một cái trộm ẩn vào phiếu miểu phong yêu tu. Hạ thiên manh sửng sốt, như thế có điểm cảm thấy hứng thú, nàng ở bên này đãi lâu rồi cũng biết giống nhau yêu ma là sẽ không tiến vào tu tiên giới sự tình, tới làm gì. Lăng hàng hát mặt, ta như thế nào biết. Còn không phải là kêu ngươi đi xem sao. Trâm phòng trừng cũng chỉ có thể thấy thi thể. Hạ thiên manh lập tức mặc vào giày liền ngự kiếm ra bên ngoài chạy. Thuận tay còn sờ soạn một phen Lăng Hàng khuôn mặt nhỏ, thật ngoan, Bạch Hồ bồi ngươi chơi. Lăng Hàng mặt lần thứ hai bạo hồng, quay đầu thấy Bạch Hồ vẻ mặt ngây thơ nhìn chính mình, lập tức ồn ào, ai muốn nàng ngồi. 433 chương 433, vận mệnh chi tử thiên tài một Yêu quái! Đông đảo đệ tử đồng thời dơ trong tay trường kiếm thẳng chỉ bị vây ủng lên hồng nhạt thỏ con, thật sự là tình hình có chút không khỏe. Thỏ con trường lỗ thai run run. Xê dịch ngông vững vàng nằm bỏ bất động. Một vị tiểu sư đệ thấy thế có chút chần chờ sư minh, cái này con thỏ khả năng còn không có hóa hình đâu, như thế nào liền nhận định nó là yêu tu. Huống chi giống nhau yêu tu cùng ma tu đều là sẽ không tiến vào tu tiên giới, nơi này linh khi đối bọn họ tu vi có hạn chế tác dụng, hơn nữa này chỉ thỏ con thoạt nhìn như vậy nhược, như thế nào cũng cùng tà ác quỷ kế đa đoan yêu tu liên hệ không đứng dậy a. Sư huynh liếp nhìn hắn một cái, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm thọ con, ngươi biết cái gì? Yêu tu xưa nay cả gan làm loạn. Lần này cư nhiên dám trộm tiến vào chúng ta phiếu miểu phong, nếu là lòng mang ý xấu chẳng phải là không xong. Huống hồ bọn họ tu tiên giới xưa nay có quy định, tự tiện xông vào nhập giả giống nhau tử hình. Tiểu sư đệ tuy rằng cảm thấy có điểm tàn nhẫn, nhưng là ngẫm lại quy củ vẫn là từ bỏ. Quái cũng chỉ có thể quái này, chỉ thỏ con chạy sai rồi địa phương đi. Đây là làm sao vậy? Hạ thiên manh tới thời điểm liền thấy bọn họ vận sức chờ phát động đối với. Một con thỏ. Mọi người vội vàng không mình hành lễ, sư thúc hảo. Hạ thiên manh tùy ý xua xua tay, tiến lên đi đánh giá kia con thỏ. Này con thỏ nhưng thật ra kỳ quái, lông tóc cư nhiên là hồng nhạn, các ngươi vây quanh ở này làm gì đâu. Ta vừa mới nghe Lăng Hàng nói các ngươi bắt được một cái yêu tu, ở đâu đâu? Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm thỏ con, thỏ con lần thứ hai xê dịch mông. Hạ thiên manh bị cái này quỷ dị không khí trọc cười, có chút ngạc nhiên nhìn thỏ con, này con thỏ là yêu tu. Vừa rồi hóa hình, kia sư huynh ngạnh ngạnh, chỉ phải đứng ra, bẩm sư thúc, vẫn chưa. Chỉ là chúng ta quy củ chính là tiến vào tu tiên giới yêu tu giống nhau muốn xử tử. cái này yêu tu giảo hoặc chưa từng hóa hình nhưng là chúng ta ninh sắt một trăm không thể buông tha hạ thiên manh đảo cũng chưa nói hắn đại kinh tiểu quái nàng ở bên này ngốc lâu rồi cũng minh bạch này đó đạo lý nàng chỉ là kỳ quái chính là nguyên văn nam chủ hậu cung chi nhất con thỏ tinh vì cái gì sẽ chạy đến phiếu miểu phong tới nếu là yêu tu không bằng hóa hình đến xem hạ thiên manh dỗi kiếm chọc chọc con thỏ con thỏ yên lặng sau này dịch không khí đông lạnh một cái trước mắt Kia sư huynh liền kiếm chỉ con thỏ, không biết tốt xấu như thế. Ta đây liền giết ngươi. Nói liền muốn đã đâm đi. Đối này hạ thiên manh chỉ là ôm cánh tay mỉm cười nhìn. Chỉ thấy kia con thỏ mánh lui vài bước, toàn bộ thân mình bốn phía bao phủ hồng nhà sương ngủ, tản ra mê người ngọc hương. Mọi người tập trung nhìn vào, kia con thỏ đã là hóa thành hình người. Một thân hồng nhà tao váy, thoạt nhìn thập phần điểm mỹ khả nhân, lúc này chính nu nhược đáng thương nhìn mọi người. ta chỉ là một cái vừa mới hóa hình yêu tu vừa mới là lầm sông đều không phải là ác ý đi đầu sư huynh hừ lạnh một tiếng yêu nghiệt con mưu toan dụ hoặc chúng ta chết chưa hết tội con thỏ tinh lắc mình một chốn hai mắt đấm lệ mê mang oan uổng a ta nào dám dụ hoặc các vị tiên nhân mong rằng tham mạng ta đây liền tốc tốc rời đi không đợi sư huynh mở miệng một bên tiểu đệ tử liền vẻ mặt không đành lòng khuyên bảo sư huynh Cái này yêu tu thoạt nhìn như vậy nhỏ sinh, như thế nào thương người khác. Còn nữa nàng cũng cái gì cũng chưa làm, không bằng phóng nàng rời đi thôi. Còn có vài cái đệ tử đều phụ họa gật đầu. Kia sư huynh lại là vẻ mặt khó xử nhìn về phía hạ thiên manh, sư thúc ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Hắn cũng cảm thấy cái này con thỏ tinh có điểm đáng thương. Hạ thiên manh hơi hơi nhún mày, nhìn con thỏ tinh ánh mắt thâm thúy lại thấu triệt. Vị này con thỏ tiểu thư tu luyện mị hoặc thuật. Đảo cũng có vài phần năng lực, dẫn tới này đó các đệ tử sôi nổi mềm lòng. Phải biết rằng tu tiên người nhất lạnh nhạt vô tình. Con thỏ tinh sắc mặt hơi đổi, càng thêm đáng thương, vị tiên tử này hiểu lầm. Ta chỉ là bình thường đả tọa tu luyện thôi. Hạ thiên manh cũng không nói tin hay không, chỉ là cười vọng nàng. Nga, chỉ là chúng ta xưa nay có quý củ, xâm nhập giới môn giả giống nhau giết chết bất luận tội. Tuy nói con thỏ tiểu thư là lầm sấm, nhưng là quy củ chúng quy vẫn là quy củ không phải sao. Con thỏ tinh hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy bất cận nhân tình, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt khó coi lên, trực tiếp chất vấn, ta tự hỏi chưa từng đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm, ngươi vì sao hùng hổ doa người. Hạ thiên manh mỉm cười trầm âm, đại để là bởi vì nhân yêu thủ đồ. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút nguyên văn thông minh gợi cảm con thỏ cặn kẽ đế là như thế nào nhân vật. Một bên sư huynh tuy rằng cảm thấy hạ thiên manh có điểm bức người quá đáng, nhưng là ngẫm lại tông môn quy củ chỉ có thể đứng ở bên này, chỉ có thể trách người chính mình đi nhầm địa phương. Con thỏ tinh lập tức rơi lệ, che mặt mà khóc, hảo đi, ta liền ăn ngay nói thật hảo. Ta xâm nhập tu tiên giới chỉ vì tìm ta lang quân. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Tự bàn cổ khai thiên tới nay, các giới tường an không có việc gì, bảo trì khoảng cách, thẳng đến thượng cổ thời kỳ có cái người tu tiên cùng một vị ma tu kết hợp, thế nhưng dẫn tới thiên đạo hỗn loạn, hạ giới quấy rầy. Nhân yêu hai giới lại là tấn công suốt gần trăm năm. Cuối cùng vẫn là vị tiêu người tu tiên lấy thân Tuấn đạo mới có thể khôi phục bình tĩnh. Lúc này sau lại vẫn luôn vì chúng tu sĩ biết, dùng để cảnh kỳ chính mình, quyết không thể cùng yêu ma lùi tới không rõ. Hiện tại cư nhiên có người cùng yêu tu kết hợp. Là ai? Không biết khi nào vô ương đã đứng ở nơi đó nghe thấy được bọn họ đối thoại, lúc này mở miệng dò hỏi ngự khí lạnh băng đến tựa hồ hàm chứa băng cha. Con thỏ tinh sừng sốt, cảm nhận được vô ương uy áp giấu đi sợ hãi mở miệng, thương long môn cánh rừng đảo Vô ương hơi hơi gật đầu, liền có người lập tức phi hạc truyền âm kêu cánh rừng đảo lại đây. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Hạ thiên manh đến gần vô ương bên người. Nghi hoặc dò hỏi, phải biết rằng sư tôn từ trước đến nay cao lánh mặc kệ nhàn sự hào sao? Vô ương không có trả lời, chỉ là ánh mắt ủ rột nhìn con thỏ tinh. Đợi không đến một nén nhang thời gian cánh rừng đào liền đuổi lại đây, Hạ Thiên Manh cố ý quan sát một chút là một vị bộ dạng thanh tuấn nam tử, thoạt nhìn phá lệ ôn hòa. Cánh rừng đào vừa nhìn thấy con thỏ tinh thời điểm liền thay đổi sắc mặt. Ngươi! Các ngươi là cái gì quan hệ? Vô ương cũng không vòng go, mở miệng liền hỏi. Cánh rừng đào hơi hơi cúi đầu, tránh đi con thỏ tinh ánh mắt, đệ tử cùng vị này nữ tử xưa nay không quen biết. Con thỏ tinh không cấm lui về phía sau một bước, khiếp sợ nhìn hắn, cánh rừng đào. Ngươi cư nhiên nói chúng ta xưa nay không quen biết. Ngươi đã quên ba tháng trước ngươi ở nhân giới lại như thế nào cùng ta ân ái như phu thế sao? Ngươi đã quên ngươi thể sẽ lấy ta làm vợ sao? Ngươi không phải nói ngươi trở lại tông môn lúc sau liền sẽ xin chỉ thị sư tôn làm ngươi cưới ta sao? cánh rừng đào chỉ là túi đầu không ra tiếng phảng phất giống như không nghe thấy con thỏ tinh cười khổ một tiếng nhìn hắn ánh mắt thâm trầm lại tràn đầy khổ sở ta vì ngươi liền yêu đan đều suýt nữa ném vì ngươi bị trục xuất yêu giới ngươi chính là như vậy hồi báo ta ha ha ha bãi bãi bãi các ngươi tu sĩ xưa nay rồi trá là ta quá ngu dốt mới đưa ngươi nói đương thật cánh rừng đào giật giật ngôi cuối cùng vẫn là trầm mặc Vô ương tắc nhìn con thỏ tinh mở miệng, ngươi quả thực cùng hắn tư định trung thân. Nếu là thật sự, bản tôn thành toàn các ngươi. 434 chương 434, vận mệnh chi tử thiên tài 18. Con thỏ tinh không nghĩ tới vô ương sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn còn sửng sốt một chút, tái kiến cánh rừng đào đã là vẻ mặt nôn nóng nhìn chính mình, đông nhiên liền cảm thấy mềm lòng. Nàng nhìn hắn, gàn từng chữ một hỏi hắn, lâm lang. Người ta chi gian thật sự lại vô về sau. Cánh rừng đào nhìn nàng phiếm hồng đôi mắt, đó là hắn nhất yêu thích nàng địa phương, sáng ngời như là có thể thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Chính là hiện tại, bên trong không hề là ôn nhu cùng đơn thuần, mà là trói lọi yêu thương, cơ hồ muốn tràn lan ra tới, làm hắn chua sót. Người đi đi. Hắn đối mặt nàng đầy cõi lòng kỳ cánh ánh mắt ngữ khí lạnh nhạt muốn đuổi đi nàng, chúng ta lại vô về sau. Dĩ vãng cũng bất quá là một giấc hậu cảnh. Tựa hồ là lo lắng nàng lại dây dưa, nói ra nói vô cùng châm trọng. nói nữa, các ngươi yêu tu có từng biết liêm sỉ. Người ta chi gian vốn là không có gì, ta thậm chí chưa từng chạm qua ngươi, ngươi hiện giờ đòi chết đòi sống có ý tứ gì. Con thỏ tinh thất thần nhìn hắn, hoàng hốt suy nghĩ khởi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng. Khi đó nàng phương phương học được hóa hình, cái gì cũng không hiểu liền chạy tới nhân giới du ngoạn. Bị một đám lưu manh du côn vây quanh thời điểm nàng thậm chí không nhớ tới chính mình là có pháp thuật. Chính là lúc ấy, hắn giống như là thiên nhân hạ phàm giống nhau cứu nàng, câu đầu tiên lời nói đó là, nha, một con tinh bột thỏ. Câu nói kia hài hước ngữ khí cùng hắn hơi hơi thượng trọn khỏe môi độ cung, đến bây giờ nàng cũng không dám quên. Nàng liền như vậy ngây thơ lại ngu dốt đi theo phía sau hắn, như thế nào cũng không chịu rời đi. Sau đó nàng phát hiện nguyên lai giống như tiên nhân giống nhau hắn cư nhiên cũng có tính trẻ con một mặt, cũng có ôn nhu như nước thời điểm. Lần đó nàng bị lỗ mũi trâu lao đạo bị thương kinh mạch nửa đêm đau tỉnh lại thấy sớm đã ném ra chính mình hắn mãn nhãn đau lòng khi, nàng liền biết chính mình trốn không thoát. Nàng tuổi nhỏ khi liền nghe qua tiền bối nói lên quá, yêu tu à, ngàn vạn không thể cùng tu sĩ ở bên nhau, chẳng sợ cùng ma tu kết hợp cũng không thể gặp phải tu sĩ. Lúc ấy nàng còn không rõ là vì cái gì, thẳng đến sau lại nàng nghe nói ngàn năm trước có một vị thiên tài tu sĩ cùng yêu tu kết hợp dẫn tới thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, nàng mới hiểu được nguyên lai yêu tu cùng tu sĩ trực tiếp cư nhiên cách như vậy xa khoảng cách. Chính là còn vô chi nàng chỉ biết cảm khái lúc trước kia đối có tình nhân là cỡ nào có dũng khí, bọn họ chi gian ái là như thế nào hoanh hoanh liệt liệt. Thẳng đến nàng gặp hắn mới hiểu được. Nguyên lai không chỉ là lừng lây ái sẽ làm nhân tâm đau, ngay cả nàng, một cái phổ phổ thông thông tiểu yêu tu, một người đều không có giết qua nàng, trong lòng bốc cháy lên tình yêu chi hỏa cũng muốn gặp phải vô tình dập tát. Nàng cùng hắn ở nhân giới bên nhau, thời điểm nàng liền khiếp đảm có lẽ các nàng không thể vĩnh viễn ở bên nhau, cho nên nàng chỉ có thể một lần lại một lần hỏi hắn, Lâm Lang, ngươi tâm duyệt ta sao? Nàng còn nhớ rõ hắn là như thế nào trả lời. ở bất luận cái gì nàng dò hỏi thời điểm hắn đều là cười nắm lấy tay nàng mãn hàm ôn nhu nói nhuỵ nhi ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi ở nàng xem ra bảo hộ chính là vĩnh viễn ở bên nhau a chính là hắn nhận được sư môn tin tức chạy về tu tiên giới thời điểm bọn họ chi gian liền lại vô liên hệ